ba vị chấp sự mịt mờ trao đổi ánh mắt đường cựu tiêu bất quá huyền vũ cảnh giới dũng khí từ đâu tới khiêu chiến đám người liền xem như hắn đạt được cơ duyên ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào đường cựu tiêu cũng đánh không lại thế là bọn hắn đạt thành nhất trí ý kiến đồng ý chương ba mươi mốt không nói võ đức làm đánh lén đường cựu tiêu đề nghị của ngươi không sai nhưng nếu là ngươi thua lại nên làm như thế nào hồng không cười lạnh một tiếng trong mắt mang theo vài phần kinh nghiệt căn bản một đem đường cựu tiêu để ở trong mắt thậm chí hắn đều muốn nhanh lên miễu sát đường cựu tiêu về sau lại diệt trừ phượng khinh thành ta như thua mệnh của ta cho ngươi nhưng chỉ sợ làm các ngươi thất vọng đường c ử u tiêu vân đạm phong khinh nói ra hắn có một t r ư ơ n g đơn đấu thẻ ngoại trừ nữ đế ai đến cũng không tốt làm nhỏ khinh thành hồng không híp mắt nhìn về phía phượng khinh thành cười tủm tìm nói vị này tiên tộc tiểu tử thực sự can đảm lắm không biết ngươi có nguyện ý hay không nhìn tận mắt hắn đi chết bọn hắn đã phản không còn bận tâm trong lời nói tràn đầy khiêu khích phượng khinh thành lông mày cao lại nàng cũng biết huyền tông sơn cơ duyên cường đại đường cựu tiêu đã thu hoạch được nhưng tu vi của hắn quay đầu nhìn lại thế mà đã đạt tới huyền vũ tầng tám trong lòng âm thầm c h ấ n kinh đường c ử u tiêu quả nhiên không phải tầm thường nhưng hồng không tu vi đã võ thánh đ ỉ n h phong hai người tranh lệch rất lớn không khỏi là đường c ử u tiêu lo lắng dùng ánh mắt hỏi thăm đường c ử u tiêu ngươi thật có thể chứ k e n phượng khuynh thành lo lắng ký chủ an uy tu vi mười nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng tám năm mươi bốn một trăm sáu mươi một m ư ơ i chín hai trăm linh một sáu đường c ử u tiêu trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m vũ vũ phượng k h u n h thành bả vai tận lực để cao g i n g ngươi yên tâm ta tin tưởng bọn họ sẽ không vô s ỉ đến ba người vây công ta một cái gà quay như thế bị ổi sự tình lấy thân phận của bọn hắn là tuyệt đối không làm được ta dựa vào đường c ử u tiêu vậy mà đập nữ đế b ả vai nữ đế vậy mà một né tránh bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào ta hoa mắt nữ đế khỏe miệng có phải hay không n ế t lên trong đại điện tất cả mọi người nhìn thấy đường c ử u tiêu cùng phượng khuynh thành như thế thân mật một màn đều là kinh hãi cái cằm đều muốn rơi mất nữ đế nhưng cho tới bây giờ không gần nam sắc vậy mà để đường cựu tiêu đập bờ vai của nàng thật bất khả tư nghị、Ken. ký chủ c h ấ n kinh ma tộc đám người tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng tám mười lăm nghìn bốn trăm mười sáu một mười chín nghìn hai trăm linh một sáu đường cựu tiêu được vòng nhìn xem người chung quanh hắn làm cái gì vậy phần như thế chân kinh sao phượng khuynh thành nhìn xem đường cựu tiêu ánh mắt kiên định chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác liền tin tưởng hắn có thể thắng nơi bả vai cái kia rộng bàn tay to truyền đến nhiệt độ để nàng có chút không thích ứng nhưng hết lần này tới lần khác nàng không bỏ được rời thế là nàng lạnh lùng nhìn về phía hưng không lên tiếng nói các ngươi ra một người cùng hắn đánh hắn đánh thắng ta thu hắn làm đệ tử hắn thua ta cùng hắn cùng rời đi ma tộc keng phượng khuynh thành đối ký chủ tín nhiệm tu vi mười nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng tám mười sáu nghìn bốn trăm mười sáu một mười chín nghìn hai trăm linh một sáu đường cựu tiêu nhìn xem phượng khuynh thành càng xem càng đẹp mắt đắc ý cười cười nữ nhân này lao tử chắc chắn phải có được tốt một lời đã định hồng không mừng rỡ trong lòng một cái huyền vũ tầng tám bao đầu tiểu tử hắn tiện tay đều có thể miễu sát phượng khuynh thành lại đem bảo ép ở trên người hắn nhìn lên đến lần này hư nhược trình độ so trước đó đều còn nghiêm trọng hơn vừa rồi khí thế kia đều là giả vờ đường c ử u tiêu khinh thường lạnh hư một tiếng đắc ý c ọ p lông một hồi ngươi liền biết cái gì gọi là tàn nhẫn nghiêng đầu nhìn xem phượng q u y n h thành hỏi thăm câu đánh cho tàn phế vẫn là trực tiếp đánh chết phượng q u y n h thành hồng không, không. m à tộc đám người đánh cho tàn phế vẫn là trực tiếp đánh chết can dỡ có chút quá mức keng ký chủ chọc giận đám người tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng chín hai mươi hai nghìn một trăm bốn mươi năm m ư ơ i chín nghìn hai trăm linh ba hai nếu như ngươi có thể trực tiếp đánh chết ta phượng khuynh thành cố nén cười cũng không biết đường cựu tiêu có phải hay không đang an ủi nàng nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu tuân lệnh đường cựu tiêu mặt mũi tràn đầy vui mừng đưa tay chỉ trong đại điện ngay tại cái này đánh hồng không sắc mặt khó coi hắn mặc dù không tin đường cựu tiêu nhưng trên mặt cảm giác không ánh sáng quá càng hắn rỡ coi như thời kỳ toàn thịnh phượng khuynh thành cũng không dám xem nhẹ hắn nguyên vốn còn muốn đem đường cựu tiêu thu làm đệ tử để cho hắn sử dụng hiện tại xem ra không cần thiết một hồi trực tiếp giết hắn cái gì cậu thí cơ duyên lại bị một cái tiên tộc tiểu tử cầm đi chỉ sợ cũng không phải cái gì n h ư u bức cơ duyên âm tàn cười một tiếng nơi này đầy đủ k e n hồng không đố i ký chủ lên sát tâm tu vi mười nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng chín ba mươi hai nghìn một trăm bốn mươi lăm mười chín nghìn hai trăm linh ba hai được tôi đầy đủ giết n g ư ơ i đường cựu tiêu mười phần khinh thường dù sao hắn có được đơn đấu thẻ đơn đấu là vô địch tồn tại chỉ là đáng tiếc nguyên bản cái này đơn đấu thẻ là dự định lưu cho lanh như yên coi như nàng gặp may mắn lại để cho nàng nhiều sống một đoạn thời gian càn rỡ ngớ ngẩn trong đại điện tất cả mọi người đều cảm giác đường cựu tiêu có bệnh một cái huyền vũ cảnh giới tiểu tử dũng khí từ đâu tới nói ra ngông cùng như thế lời nói trong lòng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống vẫn là đem đại điện ở giữa nhường lại bọn hắn đều muốn nhìn một chút đường cựu tiêu như thế nào bị một chiêu miệng á t phượng khuynh thành đối đường cựu tiêu mặc dù có lòng tin nhưng vẫn là cầm bước lên một đạo linh khí tùy thời chuẩn bị xuất thủ đem đường cựu tiêu cứu keng ký chủ không được coi trọng thu vi hai mươi trước mắt tu vi huyền vũ tầng chín năm mươi hai nghìn một trăm bốn mươi năm mười chín nghìn hai trăm linh ba hai được xem trọng mới là lạ chứ không được coi trọng miểu sát đối phương mới càng có lực c h ấ n n hiếp đường cựu tiêu nên ngang, ngang đi đến trong đại điện vừa muốn đem cựu thiên huyền mình kiếm rút ra hồng không liền động hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại chỗ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đường cựu tiêu trước người song trưởng đột nhiên đẩy đi ra một cỗ lực lượng hùng hậu q u a y một tiếng đập vào đường cựu tiêu trên thân cái kia khí thôn sơn hà khí thế p h ả n phất muốn đem đường cựu tiêu trốn vùi tốc độ của hắn thực sự quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp đường cựu tiêu đột ngột từ mặt đất mọc lên nghiêng nghiêng hướng về sau bay ra ngoài phượng khinh thành đôi mắt giật mình nàng không nghĩ tới hồng không như thế không biết xấu hổ trong tay linh khí đánh ra muốn bảo vệ đường cựu tiêu đã thấy hồng không chợt l á c người vung tay lên đưa nàng linh khí đánh tan vâng đường cựu tiêu đâm vào đại điện trên cây cột về sau quẳng xuống đất liền không động đậy được nữa a không chịu nổi một kích hồng không tự tin thu tay lại hắn tin tưởng cái này toàn lực một trưởng xuống dưới đừng nói là đường cựu tiêu võ thánh phía dưới tất chương ả đều p ả i giận chết. tức nhìn h Quay đầu, nhìn xem p Quynh Quynh Thành, nhỏ Quynh Thành, ba thắng, mươi hai một chiêu miểu sát phi lao tam bao tiểu ra ta còn chưa có chết đâu đường kiểu tiêu dận chửi một câu từ dưới đất bỏ dậy đến hắn biết đối phương vô sỉ mới tận lực nói cái kia lời nói không nghĩ tới đối phương đã vô sỉ tới cực điểm đánh len hắn quả nhiên là không nói v õ đức âm thầm nói hệ thống sử dụng đơn đấu phủ keng sử dụng thành công sử dụng đối tượng hồng không đường c ử u tiêu vậy mà không chết cái này sao có thể đây chính là võ thánh một kích không đường c ử u tiêu nhất định là chết chúng ta nhìn thấy nhất định là quỷ keng ký chủ chân kinh ma tộc đám người thu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng chín m ộ ư ơ i năm nghìn hai trăm m ư ơ i bốn năm m ư ơ i chín nghìn hai trăm linh ba hai người muốn giết ta kiếp sau a đường cựu tiêu thực sự tức giận lao gia hỏa này đều đã là v õ thánh cấp bậc lại còn làm đánh lén đánh lén đối tượng hay là hắn một cái huyền vũ cảnh giới tiểu bối hắn biết ma tộc từ trước đến nay không từ thủ đoạn lần này thật sự là thấy được ông hồng không nghe được đường cựu tiêu thanh â m toàn thân giật mình theo bản năng cho là mình xuất hiện ảo giác vừa rồi một trường kia thực sự dùng hết toàn lực đồng thời đánh chúng vào đường cựu tiêu nội tạng vị trí hắn làm sao có thể còn sống Kinh h ã i quay đầu liền thấy đường cựu tiêu che kín sát khí mặt không khỏi ra đầu x i ế t chặt lại có chút e ngại keng ký chủ c h ấ n kinh h ồ n g không tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng chín mười bảy nghìn hai trăm mười bốn năm mười chín nghìn hai trăm linh ba hai keng ký chủ c h ấ n nhiếp h ồ n g không tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ một tầng một trăm mười ba mười chín nghìn hai trăm linh sáu bốn phượng khuynh thành biết đường cựu tiêu không có dễ dàng như vậy bị đánh chết gặp đường cựu tiêu đứng lên đến trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra đem trong tay linh khí tán đi trong lòng cũng càng hiếu kỳ đường cựu tiêu đến cùng sẽ dùng cái gì p h ả n phất phương pháp đánh bại võ thánh đỉnh phong hồng không keng phượng khinh thành đối ký chủ hiếu kỳ tu vi mười nghìn trước mắt tu vi thiên vũ một tầng mười nghìn một trăm mười ba mười chín nghìn hai trăm linh sáu bốn đường cựu tiêu ngẩng đầu đối phượng khinh thành vứt ra này hôm rõ nghiêm túc nói nếu như ta thắng ngươi phải đáp ứng ta điều kiện phượng khinh thành khẽ giật mình gương mặt hơi có chút nóng lên trước mặt mọi người cái này còn thể thống gì nhưng gặp đường cựu tiêu ẩn ẩn ánh mắt mong đợi nàng cuối cùng vẫn đáp ứng、tốt. ma tộc đám người chấn kinh đến tốt đình tình huống như thế nào cái này làm sao nhìn có chút mập mờ đâu keng ký chủ trấn kinh ma tộc đáng người tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi thiên vũ một tầng mười một nghìn không trăm mười một ba mười chín nghìn hai trăm linh sáu bốn đường cựu tiêu lúc này đông nhiên nghĩ đến một chuyện khác hiện tại hắn đã là tiên tộc đệ tử bên trong tu vi cao nhất sẽ không phải muốn cưới nữ đấy đi đáng chết ai để nhóm này đưa phân đồng tử dễ dàng như vậy trần kinh hồng không ánh mắt kinh ngạc tại phượng khuynh thành cùng đường cựu tiêu ở giữa vừa đi vừa về di động luôn cảm thấy chỗ nào không đúng đúng lúc này Đường đến. đối người phương buồn nói Không phản ứng, rút ra bên hông thiên huyền cựu câu, của chờ cựu tiêu tử rút bã kỳ kịp ra một n h kiếm m bước cao, kích chẳng tiến thật một Xoát, một lên, ngảy lên thật cao, một kích sáng không nguyện. đạo trướng mắt hồng mang như là có tinh thần chi lực hóa thành một đạo loan nguyện hình dạng phô thiên cái địa của tới hồng không thoáng chốc cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp theo bản năng muốn đưa tay đi ngăn cản lại kinh ngạc phát hiện hắn đứng tại chỗ căn bản không thể động đậy càng làm cho hắn hoảng sợ là hắn phát hiện tu vi của hắn lúc này vậy mà toàn đều biến mất hắn lúc này chỉ là một phạm nhân một cái phảng phất còn chưa bước vào tu ma cảnh giới p h à m nhân dầm nuốt nước miếng một cái con mắt toàn là sợ hãi tử vong hắn có chút hối hận vì cái gì đáp ứng đường cựu tiêu đ ơ n đ ấ u ba người cùng một chỗ vây công yếu đối vợ n g q u y n h thành nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng mà trên thế giới không có bán thuốc hối hận trường kiếm bổ đi lên trong nháy mắt hắn muốn q u ị xuống đất cầu xin tha thứ đáng tiếc kiếm tốc độ thực sự quá nhanh kiếm ảnh x ạ c qua thân thể của hắn bị nghiêng chém thành hai nửa chậm tròn mắt chết không nhắm mắt đường cựu tiêu vững vàng rơi xuống đất đưa lưng về phía hồng không hắn hai chân tách ra tay t r á i chỉ thiên phải tay nắm lấy cựu thiên huyền mình kiếm chống đỡ trên mặt đất một bộ cao nhân bộ dáng tĩnh như là đêm khuya không gió mặt hồ không khí đều trở nên bất động tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này nhìn xem đường cựu tiêu phù phù hồng không thi thể thẳng tắp quẳng xuống đất nguyên bản không lớn thanh âm lúc này lại giống như là tiếng sấm tại trong đầu của tất cả mọi người nổ vang một cái huyền vũ cảnh giới đệ tử một chiêu chém giết võ thánh đỉnh phong ma tộc chất sự nghe vào phảng phất thiên p ư ơ n g dạ đàm nhưng thật sự phát sinh trước mắt mọi người mặc kệ bọn hắn tin hoặc là không tin hồng không thi thể liền nằm tại cái kia con mắt còn trợn tròn lên đến chết cũng không thể tin được hắn sẽ bị đường cựu tiêu một c h i ê u mất mạng keng ký chủ chấn kinh phượng khinh thành t u vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ một tầng một mươi sáu nghìn một mươi một ba m ư ơ i chín nghìn hai trăm linh sáu bốn keng ký chủ chấn kinh lãnh như yên trước mắt tu vi thiên vũ một tầng một mươi chín nghìn một mươi một ba m ư ơ i chín nghìn hai trăm linh sáu bốn trước mắt tu vi keng ký chủ chấn kinh hầu bạn sinh t u vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi trước mắt tu vi thiên vũ ba tầng tám mươi lăm nghìn bảy trăm hai mươi chín mười chín nghìn hai trăm hai mươi lăm sáu đường cựu tiêu nghe liên tiếp kinh nghiệm trên mặt không có chút nào gợn sóng bây giờ có thể không thể trốn thoát nữ đế ma chảo liền nhìn phượng khinh thành cho không tác dụng cổ tay chuyển một cái đem cựu thiên huyền minh kiếm cất vào đến tiêu sái đi đến phượng khinh thành bên người không chút khách khi đứng tại bên người nàng lời nói mới rồi còn giữ lời a tự nhiên phượng khinh thành cố gắng bình phục khiếp sợ cảm xúc hướng hắn khẽ gật đầu sau đó ánh mắt rời về phía hai gã khác sớm đã sắc mặt tái n h u ậ chấp sự hai vị Tuyển cái kiểu chết ta. chương á i i k ba mươi ba cỡ lớn trở mặt hiện trường ma tộc chấp sự thanh hoan chân nhân cùng dương cương sắc mặt tái nhuận chẳng ai ngờ rằng từ tiên tộc cướp đoạt tới đệ tử đường cựu tiêu vậy mà một chiêu m i ệ n s á t hồng không căn cứ nhiều năm như vậy kinh nghiệm có thể kết luận một cái huyền vũ cảnh giới người tuyệt đối không khả năng m i ệ n s á t võ thánh cảnh giới người nếu có chỉ có một khả năng liền là đường cựu tiêu tại h u y ề n t ô n g sơn thu hoạch được cơ duyên trợ giúp hắn thấp xuống hồng không tu vi mà đường cựu tiêu vừa mới luôn miệng nói một đối một cái t i ê đủ để chứng minh cơ duyên của hắn chỉ có thể đối phó một người nhiều người chỉ sợ không được cho nên căn bản không đủ gây sợ mà lúc này hai người nhìn thoáng qua nhau ánh mắt h ó a chặt phượng k h u y ê n thành chết ha ha ha ngươi sẽ không coi là đường cựu tiêu giết hồng không liền có thể giết chúng ta a thanh hoan chân nhân không chút kiên kỵ c ù n g cười một tiếng đồng thời ra hiệu nội môn trưởng lao xông lên trước đường cựu tiêu không phải có bản linh à, để hắn lại đánh mấy cái à? đường cựu tiêu luận không biết xấu hổ người của ma tộc quả thật xem như thủy tổ đơn đấu phù đã dùng qua đang ngồi hắn một cái cũng đánh không lại con tốt trong tay hắn còn có cái ma tộc lão tổ nhưng đó là hắn sau cùng át chủ bài không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không có thể tùy tiện vận dụng lúc này hắn chỉ có thể đánh cược một lần tay nắm lấy cựu thiên huyền minh kiếm khí thế mười phần ngăn ở phượng khuynh thành trước người lao tạ bao hưởng cho ngươi vẫn là cầu thí chấp sự có thể muốn chút mặt sao mình sợ chết liền để cho người khác đến bên trên hắn gái này vừa nói vây công tới nội môn các trưởng lão theo bản năng lùi một bước dù sao tính mạng con người chỉ có một lần vừa rồi đường cựu tiêu là như thế nào miễu sát không không tất cả mọi người là để ở trong mắt một có bất cứ người nào nguyện đi khiêu chiến đường cựu tiêu trong tay cái kia thanh quỷ dị trường kiếm k e n ký chủ c h ấ n nhiếp ma tộc tất cả trường lão tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi thiên vũ ba tầng một mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi hai chín m ư ơ i chín nghìn hai trăm hai mươi lăm sáu đường cựu tiêu dương hạ miệng góc quả nhiên khí thế so thực lực càng có thể khiến người ta e ngại À, đường cựu tiêu đ ừ n g tưởng rằng ta không biết ngươi vừa rồi g i ế t chết h ồ n không là dùng pháp bảo mà pháp bảo chỉ có một cái à. thanh hoan chân nhân cười lạnh một tiếng chính hắn cũng không dám xác nhận nói như thế bất quá lạnh à m u n hư một tiếng lão phong Quả khinh vân đạm nói ra đã ngươi đều tự tin như vậy không bằng hai ta đơn đấu một cái thử một chút hắn chắc chắn thanh hoan chân nhân không dám cùng hắn đánh dù sao vừa rồi lực chiến đấu của hắn quá mức rung động thanh hoan chân nhân nhìn xem đường cựu tiêu bộ dáng trong lòng xác định hai chuyện một là đường cựu tiêu pháp bảo chỉ thích hợp đơn đấu hai là đường cựu tiêu pháp bảo còn có thể sử dụng c h í ít một lần tại sao phải đơn đấu ngươi pháp bảo thích hợp đơn đấu ngươi một cái huyền nói đến đây t r ậ n phát hiện đường cựu tiêu đã tới đến thiên vũ ba tầng nguyên bản bình tĩnh trên mặt n h ấ t lên một trận cuồng phong mưa rào đường cựu tiêu lúc tiến vào bất quá huyền vũ bảy tám tầng dáng vẻ lúc này mới một lát liền thiên vũ tầng ba cái này còn là người sao keng ký chủ trấn kinh thanh hoan chân nhân tu vi mười nghìn trước mắt tu vi thiên vũ bốn tầng ba nghìn bốn trăm bảy mươi ba mười chín nghìn hai trăm năm mươi mốt hai thanh hoan chân nhân đem lời muốn nói ngạnh sinh nén trở về hắn sợ nói ra đám người lại không dám bên trên sửa lời nói mọi người cùng nhau x u ố n g lên giết đường cựu tiêu cùng phượng khuynh thành đám người nửa tin nửa ngờ nhìn về phía thanh hoan chân nhân coi như đường cựu tiêu pháp bảo có thể đơn đấu cái nào t h ằ n g xuôi xẻo gặp được hẳn phải chết không nghi ngờ ai cũng không muốn làm chim đầu đàn hư liền coi như các ngươi không độc thủ các ngươi coi là hôm nay có thể sống được sao dương cương đứng tại thanh hoan chân nhân bên người lạnh lùng nói một câu hắn sợ nhất liền là theo bọn hắn cùng một chỗ tạo phản người lúc này đột nhiên phản chiến、Bành. dương cương lời nói chưa rơi xuống thân thể của hắn đột nhiên bị một tia chớp đánh trúng trong nháy mắt cả người bị điện giật trở thành hát nhân phu phu một tiếng quẳng xuống đất hóa thành một mảnh đen xám đám người thuận lôi điện đánh tới phương hướng nhìn lại kinh ngạc phát hiện lại là phượng khinh thành nàng không phải chỉ còn lại võ vương tu vì sao vì cái gì có thể miễu s á t dương chấp sự chẳng lẽ nàng khôi phục thực lực há lại chỉ có từng đó là khôi phục so trước đó mạnh hơn ma tộc mọi người thấy phượng khinh thành cho thấy thực lực kinh người từng cái trên mặt đều hiện lên ra thần sắc kinh khủng tại h h hoan chân nhân, a n n g ư thế t k h ô giới l cũ bên trong đường cựu tiêu cái gì tràng diện chưa thấy qua nhưng t h à n g diện này chưa từng thấy qua cỡ lớn không biết xấu hổ trở mặt hiện trường đồng thời đối tượng khinh thành thủ đoạn có chút bội phục tuốt gia trâu nhanh bắt kịp hắn ma tộc thánh nữ quả nhiên danh bất hư truyền chủ yếu nhất là phượng khinh thành nếu có thể ngăn chặn những người này không chừng còn có thể dẫn hắn rời đi nơi này thanh hoan chân nhân trong lòng giật mình phượng khinh thành không chỉ có thực lực một yếu bớt ngược lại tăng lên chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ cùng đường cựu tiêu có quan hệ âm t r ầ m liếc qua đường cựu tiêu cắn răng một cái phù phù quỳ trên mặt đất khinh thành a ngươi là ta nhìn lớn lên ta là bị dương cương cùng hồng không che đậy vừa dứt lời đột nhiên đột một từ mặt đất mọc lên xông về đường cựu tiêu hắn biết phượng khinh thành tuyệt đối sẽ không buông tha hắn cầu không tha cho là muốn cho phượng khinh thành phân tâm đánh lén phượng khinh thành sát xuất cơ hồ là linh nhưng là đánh lén đường cựu tiêu sát xuất lớn hơn chín thành hồng không liền đánh lén thành công chỉ bất quá đường cựu tiêu vận dụng pháp bảo không giết chết hắn thôi hắn tin tưởng đường cựu tiêu một cái huyền vũ cảnh giới tiểu quỷ tại không sử dụng pháp bảo tình hùng giới nhưng trốn không thoát hắn một k ích phượng khinh thành đang tại cân nhắc lợi hại thanh hoan chân nhân nàng nhất định phải giết nhưng lại như thế nào giết mới có thể chấn nhiếp đám người mới là trọng yếu nhất chợt thấy một cái tàn ảnh bay về phía bên cạnh theo bản năng muốn muốn chặn lại nhưng mà còn không có xuất thủ liền thấy một bộ tử thi nằm trên mặt đất chương ba mươi b ố phượng khinh thành đệ tử đường cựu tiêu nguyên bản đứng ở một bên xem náo nhiệt trong lòng đ ầ u đen do u muống ma tộc người không chỉ có không biết xấu hổ đều là dám làm không dám làm thứ hèn nhát ta keng thanh hoan chân nhân chuẩn bị đối ký chủ phát động công kích ký chủ cẩn thận đường cựu tiêu khỏe miệng liệt dưới khá lắm làm sao từng cái đều nhằm vào hắn lập tức đem cựu thiên huyền minh kiếm rút ra nắm trong tay liền trong cùng một lúc một đạo tàn ảnh lao đến vừa vặn đụng tại cựu thiên huyền kiếm bên trên phúc thử thanh hoan chân nhân bị một kiếm đông c ú n g dừng ở đường cựu tiêu trước mặt tay phải hắn thành trào trạng vươn hướng đường cựu tiêu cổ lại không thể tiến lên nửa phần chấn động ánh mắt rời xuống hắn hoảng sợ phát hiện mình đụng phải một thanh trường kiếm phía trên khó có thể tin t r ứ n g mắt làm sao có thể hắn hiện tại thế nhưng là võ thánh đ ỉ n h phong bình thường trường kiếm chớ nói đâm một kiếm liền làm mười kiếm tám kiếm cũng không có khả năng đâm thùng hắn nhưng mà căn bản không kịp hắn suy nghĩ nhiều hắn liền cảm thấy mình sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua đồng thời linh hồn cũng tại bị nhanh chóng thôn vệ hắn muốn cầu tha nhưng há to miệng còn không có phát ra bất kỳ thanh âm liền ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có đường cửu tiêu trong tay cái kia c ử u thiên huyền minh kiếm nhăn sắc càng thêm đỏ tươi thậm chí có chút lóa mắt trong đại điện nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được to lớn đảo ngược để mọi người căn bản phản ứng không kịp đường cửu tiêu hắn đến cùng ẩn giấu đi nhiều thiếu thực lực phượng khuynh thành nhẹ nhàng há to miệng nhìn xem bên cạnh hăng hái đường cửu tiêu trong lòng càng hiếu kỳ k e n ký chủ c h ấ n kinh phượng khuynh thành tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ bốn tầng ba mươi ba nghìn bốn trăm bảy mươi ba mười chín nghìn hai trăm năm mươi mốt hai kèng phượng khinh thành đối ký chủ lòng hiếu kỳ tăng thêm tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ bốn tầng năm mươi ba nghìn bốn trăm bảy mươi ba m ư ơ i chín nghìn hai trăm năm mươi mốt hai keng ký chủ c h ấ n kinh ma tộc tất cả t r ư ở n g lão tu vi một trăm l i n trước mắt tu vi thiên vũ bốn tầng một mươi năm nghìn ba trăm bốn mươi bảy ba m ư ơ i chín nghìn hai trăm năm mươi mốt hai đường cựu tiêu bình tĩnh b i ể u thị là chính hắn đ ụ n g vào cùng ta không có bất cứ quan hệ nào lệnh chấp sự người nơi này giao cho ngươi đến xử lý phượng khinh thành sau khi lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua lãnh như yên lại quay đầu nhìn về phía đám người từ đó cắt ra bắt đầu đường cựu tiêu chính là ta phượng khinh thành đệ tử dứt lời mặc kệ đường cựu tiêu có đồng ý hay không lôi kéo hắn ngự không mà đi biến mất tại đại điện bên trong xuất hiện lần nữa thời điểm hai người đã tại h u y ề n không sơn nàng trong đại điện keng ký chủ trở thành phượng khinh thành đệ tử tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ bốn tầng một mươi bảy ba trăm bốn mươi bảy ba m ư ơ i chín hai trăm năm mươi mốt hai đường cựu tiêu mặt đen lại làm lông phượng khinh thành là nữ nhân của lão tử làm sao đột nhiên biến thành sư phụ ta cái này bối phật kém làm sao không muốn trở thành đồ đệ của ta phượng khinh thành đoán ra đường cựu tiêu tâm tư khiêu m i hỏi ta là nam nhân của ngươi cái nào có trở thành ngươi đồ đệ đạo lý ta không làm đường cựu tiêu gặp phượng khinh thành ngồi xuống lập tức sát bên nàng đưa nàng ấm hương thân thể ôm vào trong ngực thật tốt l a o bà đột nhiên trở thành sư phó hắn không n g u y ệ n ý ngươi là nam nhân của ta dựa vào đường cựu tiêu ấm áp lồng ngực phượng khinh thành vừa lòng thỏa ý trong lòng mặc dù nhận định đường cựu tiêu nhưng ngoài miệng vẫn còn có chút không tha người ta nói qua ta sẽ đối với người phụ trách đường cựu tiêu không hiểu rõ đây là h u y ề n h u y ệ n thế giới cùng nữ nhân có quan hệ chẳng lẽ không phải tương đương với xác nhận quan hệ à, cũng không phải thế kỷ hai mươi mốt muốn đến nơi này h ắ n đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nơi này là ma tộc a chuyên môn nữ đế có được nam sùng ngàn ngàn vạn thánh nữ chẳng lẽ cũng là nhưng ngươi bây giờ chỉ là một cái tiên tộc đệ tử phượng khinh thành khăng khăng muốn thu đường cựu tiêu làm đồ đệ là bởi vì ma tộc có quy củ chỉ có ma tộc trưởng giáo đệ tử mới có tư cách kế thừa ma tộc trưởng giáo vị trí đồng thời ma tộc trưởng giáo trung thân chỉ có thể thu một tên đệ tử chứ phi đệ tử bỏ mình không ta còn có một cái thân phận đường c ử u tiêu nhéo nhéo phượng khinh thành mặt ma tộc thánh nữ lao công áo ngươi làm sao xác định ta nhất định sẽ gả cho ngươi ngươi là tiên tộc ta là ma tộc thử xưa tiên ma bất lưỡng lập phượng khinh thành nghĩ coi như đường c ử u tiêu không phải đệ tử của nàng nàng là dự định cùng đường c ử u tiêu cả đời chỉ là nàng muốn nói rõ ràng trong đó lợi hại huống chi coi như nàng lại ưa thích đường c ử u tiêu cũng không thể là vì hắn từ bỏ toàn bộ ma tộc dù sao nàng hiện tại là ma tộc trưởng giáo có cái gì không xác định vừa rồi ngươi thế nhưng là đáp ứng ta một cái điều kiện đường cựu tiêu đ ỗ n g nhiên bông ra phượng khinh thành cùng nàng mặt đối mặt điều kiện của ta là để ngươi gả cho ta ngoài miệng nói nhẹ nhõm trong lòng nhưng cũng không có yên lòng vạn nhất thánh nữ cùng ma tộc nữ đế đây chẳng phải là n h ạ y và hố lửa bổ sung một câu ngươi chỉ có thể có ta một cái nam nhân phượng khinh thành nhìn xem tu vi yếu tiểu nhân đường cựu tiêu nói chuyện lại như thế ba khí trong lòng càng phát ra ưa thích muốn trêu chọc hắn nghiêm mặt nói đây là hai điều kiện gặp đường cựu tiêu cao mày mở miệng nói ngươi muốn là thành vị đệ tử của ta ta liền đáp ứng ngươi hai cái điều kiện này đường cựu tiêu có trong nháy mắt l â y người phượng khinh thành l ờ i này có ý tứ là đáp ứng hắn hồi tưởng lại lúc trước hắn sinh hoạt thế giới cầu hôn cũng không phải chuyện dễ dàng nói do phượng khinh thành trong lòng có hắn tiên tộc ma tộc với hắn mà nói không có khác nhau quá nhiều muốn là trở thành ma tộc đệ tử chẳng phải là lại càng dễ chạy ra ma tộc tốt nhưng ta có một điều kiện đường cựu tiêu nghiêm túc nói ta nhưng không đối với ngươi đi sư phó chi lễ tuy ý phượng khinh thành gặp đường cựu tiêu rốt cục đáp ứng trên mặt lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc nàng bất quá là muốn lấy sau đem ma tộc giao cho đường cựu tiêu trong tay mà thôi về phần cái khác nàng căn bản vốn không quan tâm Tốt, một lời đã định đường cựu tiêu trong lòng kích động cưới ma tộc thành nữ tối thiểu nhất không cần đi cưới nữ đế không cần lo lắng sẽ chết lòng ngưng ấy lại đưa tay bóp một cái phượng khinh thành tấm kia khinh quốc khinh thành mặt keng ký chủ đạt được phượng khinh thành cảm b i ế n thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần đường cựu tiêu trong lòng đắc ý nhìn xem hệ thống nhắc nhở quất không rút thưởng không trọng yếu trọng yếu là hắn thu được phượng khinh thành cảm mến đây chính là mị lực nói rõ đột nhiên nhớ tới hắn vẫn còn đồ vật muốn đưa từ trong bọc móc ra từ huyền tông sơn mang ra quả dại đưa cho phượng khuynh thành tặng cho ngươi phượng khuynh thành nhìn thấy đường cựu tiêu trong tay đỏ r ự c trái cây thần s á c chấn động không nhịn được từ trên c h â u ngồi đứng lên đến ngươi là từ chỗ nào đạt được nó keng ký chủ c h ấ n kinh phượng khuynh thành tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ năm tầng ba mươi nghìn chín trăm sáu mươi m ộ t mươi chín nghìn ba trăm linh hai bốn đường cựu tiêu bị phượng khuynh thành động tác giật n ả y mình về phần kích động như thế ả chẳng phải một viên quả dại sao tại huyền tông sơn tiện tay hai tới đường c ử u tiêu thành thật trả lời huyền tông sơn vậy được rồi phượng khinh thành trân trọng đem quả dại cất kỹ đi đến đường c ử u tiêu trước người nhẹ nhàng hôn một cái hai má của hắn mặt mũi tràn đầy đ n g đỏ vừa chạm liền tách ra về sau có chút không dám nhìn đường c ử u tiêu dáng chống đỡ chấn định nói ngươi về trước đi ta muốn bế quan hai ngày keng ký chủ thu hoạch được phượng khinh thành c h i hôn tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ năm tầng năm mươi nghìn chín trăm sáu mươi một m ư ơ i chín nghìn ba trăm linh hai bốn trong s â động lâm đức long kêu rên không ngừng hắn không nghĩ tới cổ trùng tiến nhập thể nội là như thế khó chịu ngũ tạng lục phủ đều quấy cùng một chỗ đau đến hắn đầu đầy mồ hôi nhưng bây giờ không thể động đậy chỉ có thể cầu cứu nhưng mặc kệ ai t i ế n đến đều không nhìn thấy hắn chỉ là mở mịt nhìn một vòng lại kinh ngạc lui ra ngoài lúc này môn đột nhiên lại mở lâm đức long có chút một chí nhưng vẫn là hô một câu ta ở gầm giường mau cứu ta một đôi chân hướng cái này vừa đi tới màu đen dày phía trên là màu t í m váy lâm đức long lập tức kích động hô to sư phó sư phó sư phó cứu ta chương ú t c h u ba mươi lăm phòng ngươi có quỷ đường cửu tiêu là tại hai cái ma tộc hộ vệ hộ tống lần sau đến sân động một đường thông suốt nhưng mà vừa mới đi vào trong động liền bị từng đạo cực nóng ánh mắt k i n h trụ sư huynh của hắn nhóm đều đứng tại hắn thạch thất trước ánh mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm phảng phất phát hiện không phải đại sự gì thậm chí đối với hắn hận thấu xương ôn kỳ g a i cũng tại đường cửu tiêu cảnh giác lui lại một bước nhưng vẫn là cười hỏi các vị sư huynh các ngươi vì sao đứng tại ta trước cửa bọn hắn thấy một lần đường cựu tiêu trở về lập tức vây quanh khang t i ệ n là trước mắt bọn hắn người bên trong lao đại ho nhẹ một tiếng trước tiên mở miệng hỏi đường sư đệ ngươi đây là đi đâu t r ư ứ n g viên gấp hỏi tiếp ta vừa mới nhìn rõ ngươi là bị người của ma tộc trả lại chẳng lẽ ngươi là chạy trốn bị bắt lý linh nhi suy đoán có lẽ là l ã n h tướng quân tìm ngươi bọn hắn đều hết sức tò mò đường cựu tiêu vì sao có thể ra ngoài lại vì sao bình yên vô sự trở về hy vọng có thể từ trong miệng hắn tìm hiểu ra một chút tin tức nguyên lai、like、bọn hắn hiếu kỳ chính là cái này đường cựu tiêu tự nhiên không nói cho bọn hắn biết cười ha h a qua loa nói vẫn là lý sư tỷ thông minh đúng là l ã n h tướng quân có chuyện tìm ta tận lực một trận ánh mắt chuyển hướng lý linh nhi nàng nói ta biểu hiện tốt muốn thu ta làm đồ đệ bị ta cự tuyệt lý linh nhi bị đường cựu tiêu nhìn không được tự nhiên theo bản năng rời ánh mắt mà những người khác nhao nhao lộ ra khó có thể tin thân sắc lãnh như yên vì sao đột nhiên muốn thu đường cựu tiêu làm đồ đệ cái này rõ ràng không bình thường、Ken. ký chủ dẫn tới đám người hoài nghi tu vi thêm hai mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ năm tầng bảy mươi nghìn chín trăm sáu mươi mốt mười chín nghìn ba trăm linh hai bốn các sư huynh một chuyện khác ta liền trở về phòng trước vừa dứt lời đường cửu tiêu liền phát hiện bọn hắn lộ ra biểu tình quái dị khang kiện thần thần bí bí nói phòng ngươi bên trong không sao chứ chuyện gì đường cửu tiêu không hiểu hỏi ngươi khang kiện quay đầu thận trọng nhìn thoáng qua núi cửa động hạ giọng nói ta nghe được lâm sư huynh tại phòng ngươi kêu gen tiến đi tìm một vòng căn bản không nhìn thấy người khang sư huynh nói không sai ta cũng nghe thấy lâm sư huynh thanh â m hắn còn nói hắn tại dưới giường ta cố ý nằm xuống đi xem không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng làm ta dọa sợ t r ư ơ n g viễn run lầy b ẩ y nói lên đến đều cảm giác phía sau lưng bốc lên gió mát chúng ta hoài nghi phòng ngươi bên trong có quỷ lý linh nhi đứng ở một bên không nói một lời trên mặt lại có vẻ lo lắng ôn kỷ g a i thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác ngươi đây là trừng phạt đúng tội ngươi đây là báo ứng vậy các ngươi đi lâm sư huynh gian phòng tìm hắn không có đường cựu tiêu nghĩ minh bạch giả hồ đồ hắn đương nhiên sẽ không nói cho mọi người lâm đức long thật tại giường của hắn d ư ớ i đáy lâm sư huynh bị người gọi đi đến nay còn chưa có trở lại chỉ sợ là hung nhiều c á t tiếu khang kiện nghe được lâm đức long gọi thời điểm liền đi lâm đức long gian phòng xem xét phát hiện không ai tại đường cựu tiêu trong phòng lại tìm không thấy đi cổng nói cho hai cái ma tộc đệ tử ai biết cái kêu ma tộc đệ tử lại nói lâm đức long bị mang đi cái này khiến hắn càng thêm tin tưởng đường cựu tiêu trong phòng chính là quỷ đường cựu tiêu ngay từ đầu cũng không có quá mức để ý n g h e bọn hắn nói b ỗ n nhiên ý thức được một vấn đề cộ chúng đến cùng là ai cho lâm đức long không t r a ra phía sau trần hùng hắn thực sự không yên lòng dự định một hồi vào nhà thẩm vấn lâm đức long lúc này lý linh nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng sư đệ người đã thiên vũ cảnh giới lời vừa nói ra tất cả mọi người cũng bắt đầu đánh giá đến biến mất nửa ngày đường cựu tiêu cái này con mắt ta không có vấn đề a khang kiện nhìn thoáng qua đường cựu tiêu tu vi kinh ngạc trong mắt đều muốn rơi ra đến thiên vũ năm tầng đi vào sơn động thời điểm hắn mới huyền vũ một tầng cái này thiên vũ cảnh giới hắn từ mười ngay từ đầu tu luyện dòng dã dùng mười năm bất quá mới huyền vũ năm tầng t r ư ơ n g viễn bật thốt lên sư đ ệ ngươi đơn giản không giống người keng ký chủ trấn kinh lý linh nhi tu vi năm nghìn trước mắt tu vi thiên vũ năm tầng bảy mươi lăm nghìn chín trăm sáu mươi m ộ t mươi chín nghìn ba trăm linh hai bốn keng ký chủ trấn kinh k h á n g kiện trước mắt tu vi thiên vũ năm tầng một mươi nghìn năm trăm chín mươi sáu một m ư ơ i chín nghìn ba trăm linh hai bốn đường cựu tiêu đã thành thói quen trên mặt một biểu tình gì trong lòng lại nói cái này đều không tính là gì ta còn ngủ ma tộc thánh nữ đâu nói ra còn không dọa chết các ngươi nếu như vậy chúng ta chẳng phải là đều phải chết ôn kỳ giai bất thình lình để một câu đám người đột nhiên từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng trước đó lanh như y ê n nói qua ai tu vi cao nhất h ai liền cưới nữ đế còn lại người đều phải chết hiện tại đường cựu tiêu tu vi đám người chỉ có thể không biết làm gì căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp hắn keng r ư ơ n g viễn đoán hận ký chủ tới cực điểm tu vi hai nghìn trước mắt tu vi thiên vũ năm tầng một mươi bảy trăm chín mươi sáu một m ư ơ i chín ba trăm linh hai bốn đường cựu tiêu nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi chứng viễn trong lòng mắng câu bệnh tâm thần n g ư ơ i o á n hận ta làm cái gì khang kiện thở dài một hơi cường gạt ra một tiếc cười đường sư đệ ta chết về sau nhớ k ỹ hàng năm ngày dỗ cho thêm ta đốt điểm giấy đường cựu tiêu gặp mọi người sắc mặt thú ám khuyên nói các ngươi không cần bi quan như thế ta là sẽ không cùng các ngươi đoạt nữ đế thật sao mọi người không tin có thể còn sống ai nguyện ý chết ta đã có ý c h u n g nhân đường cựu tiêu đem trên người ngọc lấy xuống đây chính là ta nữ thần cho ta tín vật đế nước n lý linh nhi mắt sắc liếc mắt liền nhìn ra cái kia ngọc là ma tộc tri vật với lại người sở hữu thân phận tuyệt đối không thấp nhưng người sở hữu là ai nàng nhìn không thấu dù sao tại nàng lúc còn rất nhỏ liền bị mang đến tiên tộc làm nội ứng đám người gặp đường cựu tiêu nói chắc chắn không giống như là đang tiêu khiển bọn hắn bài danh phía trên mấy vị sư minh cũng hơi nhẹ nhàng thở ra bọn hắn đều còn có cơ hội mà ôn kỳ dai hiếp k hiếp mắt hắn bỗng nhiên có một ý tưởng nếu như hắn tố giác đường cựu tiêu có thể hay không đổi về một cái mạng hắn đang tự hỏi nhưng vào lúc này cổng bỗng nhiên đen nghị tới một đám ma tộc người cầm đầu là một tên xa lạ nữ tử trong động tất cả mọi người quay đầu nhìn lại đều có một loại dự cảm bất t ư ở n g nữ tử kia bước nhanh tiến vào trong động nhìn chung quanh một vòng cao giọng tuyên bố ba ngày sau nữ đế đem cử hành đại hôn điền lễ mọi người đều kinh nhanh như vậy khoảng cách r ước định thời gian còn kém hai mươi ngày chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì đường c ử u tiêu nói thầm trong lòng quả nhiên người của ma tộc đều là không có tín dụng bỗng nhiên phát g i á c một đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn đường c ử u tiêu vừa nhấc mắt đối diện bên trên nữ tử kia ánh mắt lạnh như băng nữ đế vị hôn phu nhân tuyển đá định liền là thiên vũ năm tầng đường kiểu tiêu đường kiểu tiêu ngươi nói cái gì chương ba mươi sáu không giống nhau địa vị đường kiểu tiêu đơn giản không thể tin được mình nghe được nữ đế đối tượng kết hôn là hắn đùa gì thế vị tiểu thư này ngươi không có n ó i sai đâu cái này vẫn chưa tới thời gian một tháng nữ tử kia không vui nhữ mày lại ta họ phạm xin gọi ta nữ làm đại nhân khang kiện đám người bị sau ba ngày nữ đế kết hôn tin tức kinh hãi ngốc ngay tại chỗ biến cố phát sinh thực sự quá nhanh tất cả mọi người đều tiếp nhận vô năng phạm nữ làm các ngươi có phải hay không sai lầm ta là các người ma tộc thánh nữ nam nhân các người nữ đế ngay cả thánh nữ nam nhân đều muốn đoạn đường cựu tiêu tại trước mặt mọi người xác nhận cùng phượng khuynh thành quan hệ một k h ắ c này vốn cho là liền cùng nữ đế lại một liên quan l i ê n đúng vậy à không phải đã nói một tháng trong vòng h ạ ai tu vi cao nhất ai liền cưới nữ đế sao lúc này mới mấy ngày à. trương viễn bình thường kiệm lời ít nói lúc này lại kích động dị thường nữ làm đại nhân không có trả lời đường cựu tiêu vấn đề quay đầu nhìn về phía trương viễn trong mắt lạnh như băng phảng phất có thể đem người tổn thương do da rét trương viễn chỉ cùng nàng liếp nhau một cái có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác d ọ a đến tranh thủ thời gian t ú i lầu xuống nào còn dám có cái gì dị nghị tiên t ộ c tiểu h a nhi đường cửu tiêu hiện tại là thiên vũ năm tầng đừng nói một tháng coi như lại cho các ngươi một năm các ngươi ai có thể đổi k i ị m tu vi của h ắ n làm gì lãng phí mọi người thời gian nữ làm thu tầm mắt lại thanh âm l ạ n h lạnh mang theo vài phần trào phúng đám người há to miệng toàn đều t ú i thấp đầu xuống nữ nhân này nói là sự thật bình thường từ đệ hai mươi tuổi tu vi có thể tới huyền vũ cảnh giới đều tính thiên phú dị bầm hai mươi lăm tuổi trước đó có thể tới thiên vũ cảnh giới đều xem như bất thế thiên tài nếu là ba mươi tuổi trước đó có thể đạt tới võ vương đó chính là có đại đế tri tư người tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ là có thụ chú mục nhân t r u n g lắm phượng đường cựu tiêu thăng cấp nhanh chóng như vậy quả thật làm cho bọn hắn theo không kịp đường cựu tiêu đối ma t ộ c hướng lệnh hướng đổi sự tình đô ti không thường thấy nữ đế sớm kết hôn cũng không có kỳ quái chỉ là lý linh nhi nói qua nữ đế có bệnh thích sạch sẽ hắn có phượng k h i thành nữ đế biết về sau hai người nhất định không đùa nguyên bản tâm tình khẩn trương ngược lại là chấn định lại keng ký chủ bản thân điều tiết năng lực mạch lên ban thưởng hồi thiên đan một viên có thể để người khởi tử hồi sinh đồ tốt ta đường cửu tiêu nhãn t ỉ n h sáng lên có bảo bối này liền có thể nữ đế chính diện mạnh cương hạ quyết tâm về sau nạo khí đối nữ làm nói ta muốn gặp nữ đế thật có l ỗ i nữ đế đang lúc bế quan sau ba ngày phước ra phạm nữ làm lệnh giọng tự tuyệt đột nhiên phủi tay ngoài động đi tới một tên tuổi trẻ thiếu nữ thiếu nữ một t r ư ơ n g mặt em bé mặc một thân phấn nội quần áo trên đầu đỉnh lấy hai cái viên thuốc đầu rắng người càng là nóng này ngoại trừ đường cựu tiêu nam nhân khác đều nhìn ngây người đồng n h a n cự cự sau đó mọi người chỉ nghe thấy phạm nữ làm nói đường cựu tiêu hiện tại lên xuân mộng liền là của ngươi thiếp thân nha hoàn gọi xuân mộng thiếu nữ thản nhiên tiền đến cung kính quỷ trên mặt đất xuân mộng tham kiến chủ nhân đường cựu tiêu khóa chặt lông mày xuân mộng danh tự này thật nhức cả chứng xem ra nữ đế là sợ hãi mình đào tẩu phái một người đến đây giám thị hắn a xem ra vẫn phải áp dụng kế hoạch chạy trốn nhưng k h u n h thành cũng tại tu luyện cái này như thế nào cùng với nàng giải thích hiểu lầm lớn keng ký chủ lọt vào chúng người đố kỵ thu vi năm nghìn trước mắt tu vi thiên vũ năm tầng một mươi một nghìn hai trăm chín mươi sáu một m ư ơ i chín nghìn ba trăm linh hai bốn keng ký chủ lọt vào đám người hoán hận thu vi hai mươi nghìn ban thưởng hoán hận đan một viên trước mắt tu vi thiên vũ năm tầng một mươi ba nghìn hai trăm chín mươi sáu một m ư ơ i chín nghìn ba trăm linh hai bốn đường c ử u tiêu nhìn lướt qua hoán hận đan có thể chỉ định một người sử dụng hoán hận đan khiến cho hoán hận bất kỳ người nào đồng thời liều lĩnh muốn giết chết đối phương còn có vô sỉ như vậy đan dược đường kiểu tiêu kinh ngạc bất quá hắn n ư a thích ta có thể ra ngoài đi một chút không đường kiểu tiêu không muốn ngồi chờ chết ra ngoài mới có thể có được ra thuận tiện có thể nhìn xem có cơ hội hay không nhìn một chút phượng k h u y ê n thành nữ đế có lệnh vì an toàn của ngươi cái này ba ngày ngươi chỉ có thể trong sân động chỗ nào cũng không thể đi ngươi yên tâm cổng thủ vệ đều đã đổi thành ma tộc tinh nhuệ n phạm nữ làm vẫn như cũ lời nói lạnh nhạt đường kiểu tiêu nghe vậy quay đầu nhìn về phía cổng khá lắm cổng đứng tám cái thủ vệ mỗi một người thủ vệ khí tức đều tại võ thánh cảnh giới còn có trước mắt xuân động cũng là võ thánh cảnh giới nữ đế đây là cỡ nào sợ h ã i hắn đào tàu phạm nữ làm hoàn thành nhiệm vụ quay người liền đi ra ngoài lúc này một mực yên tĩnh đợi trong đám người ôn k ỳ giai đột nhiên động hắn mới bước đổi u kịp phạm nữ làm nữ làm đại nhân dừng bước ta nói ra suy nghĩ của mình phạm nữ làm bước chân dừng lại nói đường i ể u tiêu đám người kinh ngạc nhìn sang hiếu kỳ nói ôn k ỳ giai đây là đang làm gì chỉ gặp ôn k ỳ giai nói khẽ với phạm nữ làm nói một câu phạm nữ làm càng nghe chân mày nhữ càng sâu cuối cùng bỗng nhiên g ư ơ n g một tay lên đem ôn kỳ giai một trưởng vỗ trên mặt đất miệng phun màu tươi ôn kỳ giai mộng bức nằm trên mặt đất hắn là đến báo cáo đường cựu tiêu cùng những nữ nhân khác cấu kết tại sao phải bị đánh trong lòng đối đường cựu tiêu phẫn hận lại sâu một tầng keng ký chủ lọt vào ôn kỳ giai hoán hận tu vi năm nghìn trước mắt tu vi thiên vũ năm tầng một mươi ba bảy trăm chín mươi sáu một mươi chín ba trăm linh hai bốn đường cựu tiêu có bệnh a cũng không phải ta đánh ngươi ngươi hoán hận ta làm gì ôn kỳ giai bình thường l à người cay nghiệt cùng mọi người trung đụng cũng không tốt gặp hắn ngã xuống đất cũng chỉ có lý linh nhi tới đỡ hắn mà phạm nữ làm vừa đi trong động đột nhiên ăn tĩnh quỷ dị bắt đầu nữ đế vị hôn phu nhân tuyển đã định như vậy những người còn lại cơ bản không có còn sống khả năng mỗi người đều rũ trên mặt hôi bại một mảnh hoàn toàn mất hết sinh cơ khang kiện cảm thấy đã không thể tránh được tử vong như vậy chết t r ư ớ c cũng muốn hưởng thụ một lần nói với đường tiểu tiêu đường sư đệ có thể hay không để cho ngươi nói xong nhìn về phía xuân động nha hoàn của ngươi chuẩn bị cho chúng ta rượu ngon thức ăn ngon để cho chúng ta thống thống khoái khoái vui một lần ai nấy đều thấy được đường cửu tiêu hiện tại ma tộc bên trong địa vị siêu phàm ngay cả thiếp thân nha hoàn đều có đường cửu tiêu cũng không tiện tự tuyệt nhưng cũng không biết có được hay không cũng q u a y đầu nhìn xuân hậu tuân mệnh xuân hậu lập tức lên tiếng đưa tay đem một người thủ vệ triệu h o a tới đi chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon thuộc hạ tuân mệnh thủ vệ lên tiếng vội vã chạy ra ngoài ta không tâm tình ta đi về trước t r ư ơ n g v i ễ n tâm tình nặng nề lập tức liền phải chết cái nào có tâm tư ăn cơm uống rượu khang kiện kéo lại chương viễn hợi mở cười cười chúng ta cũng một mấy ngày xuống đầu không bằng nhìn thoáng chút chúng ta hôm nay đem đường sư đệ rót chết không chừng chúng ta liền có cơ hội ha ha t ố ấ t rót chết hắn t r ư ơ n g viễn nghe nói như thế trên mặt vẻ u sầu giãn ra một chút uống rượu liền uống rượu cũng không có gì lớn trong sân động đỡ lấy một cái bàn t r ò lớn quần quận rượu mỹ thực đưa ra ngoại trừ ôn kỷ giai tại dưỡng thương những người khác uống suốt cả đêm thường đông mới trở về phòng của mình đi ngủ xuân động gặp đường cựu tiêu nằm ngủ về sau từ trong s â n động đi ra ngoài nàng vừa mới đi một cái bóng như quỷ mị lặng yên không tiếng động tiến vào trong sân động chương ba mươi bảy Nguy hiểm l ân nữa tiến đến. đ ư ờ xúc cảm cũng không tệ lắm giống như thật chủ nhân ngại tỉnh bắt đầu dùng cơm a bị thô lô đối đãi đối phương cũng không sinh khí thậm chí còn hơi mở miệng cười đường cửu tiêu k h ẽ giật mình trong nháy mắt thanh tỉnh lúng túng rút về tay của mình hắn thế mà quên cô bé này là hắn tiếp thân nha hoàn xuân hậu về sau ta đi ngủ ngươi không cần ở bên cạnh hầu hạ xoay người xuống giường đường cửu tiêu l á n h đạm mở miệng thầm nghĩ vừa rồi c h à n g cảnh nếu như bị phượng khuynh thành trông thấy hiểu lầm cũng lớn là chủ nhân xuân n g u cung kính rủ xuống đầu thận trọng hỏi chủ nhân đồ ăn đã chuẩn bị tốt ngài bây giờ còn chưa có tích gốc phải trang hiện tại hưởng dụng ngủ lâu như vậy đường cửu tiêu đói bụng nhìn xem bên cạnh cả bàn phong phú món ngon đ ỗ n g nhiên có một loại h ảo giác kỳ thật nữ đế cũng không tệ lắm nhưng thì tính sao hắn hiện tại có phượng khinh thành đi qua ngồi trên đế suy nghĩ như thế nào đi gặp một lần phượng khinh thành kế hoạch một cái chạy trốn lộ tuyến đúng lúc này xuân mộng lại mở miệng nói chủ nhân đây là nữ đế cố ý để nô tì chuẩn bị cho ngài đường cựu tiêu nghe vậy phủi hà miệng cơm này hoàn toàn chính xác rất phong phú nhưng có nhiều hơn một nửa đều là đại bổ món ăn đây là mấy cái ý tứ ăn một miếng sinh hảo khoan hay nói trong thế giới này sinh hảo là thật vậy ăn ngon c h ư n g mắt lên làm bộ rất tùy ý tra hỏi nữ đế bây giờ còn có mấy cái nam sủng nam sủng xuân n g ọ n g rõ ràng n gây ra một lúc nữ đế xưa nay không gần n a m sắc từ đâu tới nam sủng một mặt nghiêm túc lắc đầu chủ nhân nữ đế chưa từng có nam sủng đường k i ự u tiêu nơi nào chịu tin nói thầm trong lòng nhất định là nữ đế sớm dặn dò tốt không cho nàng nói thật như thế xem ra sợ là cũng không thể từ trên người xuân n g ọ n g tìm hiểu ra tin tức hữu dụng nghĩ, nghĩ đem thoại để c h u y ể n gì nữ đế cùng thánh nữ quan hệ như thế nào nghe lời này xuân mộng há to miệng con mắt mười phần mất tự nhiên vòng vo hai vòng muốn cười lại không dám nghẹn mặt có chút đỏ lên túi thấp đầu không dám nhìn đường cựu tiêu mặt mười phần không có lực lượng hồi đáp t ố t quan hệ rất tốt tốt cùng một người dựa vào đường cựu tiêu nghe xong đem lỗi bột một tiếng quẳng trên bàn xuân n hậu trong lòng lộ bột một tiếng chẳng lẽ trả lời như vậy có gì không ổn nhưng nữ đế liền l à như thế g i ậ n dò đó a chủ nhân là sao như thế sinh khí doa đến tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào quá vô xỉ t ố t cùng một người thế mà còn có thể làm ra đoạt người khác bạn trai sự tình đ ư ờ n g cựu tiêu nghĩ đến lấy tiền thế giới bên trong chuyên đoạt khuê mật bạn trai cái chủng loại kia trà xanh mặt ngoài cùng khuê mật tốt cùng một người nhưng vụ trộm lại là một chút nhận không ra người câu làm nữ đế nhất định là cái trà xanh biểu không thể gặp thánh nữ tốt k h í p mắt nhìn về phía xuân hậu nữ đế bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng không nghiêm nghiêm trọng a xuân hậu nói quanh co ứng mới trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào đ ư ờ n g cựu tiêu nghĩ tạm thời còn không thể để nữ đế biết hắn cùng phượng k h u y n thành đã có quan hệ sợ phượng k h u y n thành gặp nguy hiểm đương cựu tiêu một lần nữa cầm lấy đũa nữ đế đại hôn việc này đều nói cho người nào tất cả người của ma tộc cũng đã biết bao quát xa xôi nhất m à tây bộ rơi xuân mộng con mắt có chút tỏa sáng ngữ khí có chút tự hào nói nàng hiện tại thế nhưng là nữ đế phu quân thiếp thân nha hoàn so trong tộc tìm thưởng trưởng lão địa vị còn cao với lại đại hôn này g đó nàng như n g là muốn phục thị tại đế quân t à hữu ngẫm lại đều cảm thấy rất hào quang ngươi lui xuống trước đi đi không cần tại cái này trông coi chúng ta dùng cơm đường cựu tiêu biết không có người không coi trọng mặt mũi thống chi là nữ đế t i ế p mời đều phát đi xuống nữ đế coi như vì mặt mũi cũng không có khả năng cùng hắn t ừ hôn mình vẫn là muốn nhanh chóng cùng phượng khuynh thành gặp mặt thương lượng một chút đối sách là chủ nhân xuân Ngọc u ứng tiếng liền cung kính lui ra ngoài nàng mặc dù cũng không biết đường cựu tiêu ý nghĩ nhưng nữ đế đã phân phó muốn nàng đối đường cựu tiêu chân thành phục thị đường cựu tiêu gặp xuân Ngọc rời đi cả người tự tại không ít lại lần nữa an bắt đầu keng hệ thống nhắc nhở một sóng lớn nguy hiểm đang đến gần keng hệ thống đã hoàn thành tự động g ú p thưởng thu hoạch được phân thân vật tấm thẻ một chương một sóng lớn nguy hiểm đường c ử u tiêu đơn giản sinh không thể luyến cái này êm đẹp ăn một bữa cơm tại sao lại xuất hiện nguy cơ xuân n g ộ n vừa đi nguy hiểm liền đến xem ra đối phương một mực chờ đợi đợi thời cơ dự định tại hắn lạc đ à n thời điểm ra tay bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức hắn hiện tại thân thể đều có thể chống đỡ được võ đế một k í c h toàn lực lại có c ử u thiên huyền mình kiếm cùng ma tộc l a o tổ bảo hộ sợ cái chim này khoan thai ăn no rồi cơm mới đi ra ngoài nhìn xem tình huống đi vào núi c ử động gặp phía ngoài thủ vệ là khuôn mặt xa lạ thủ vệ đổi xem ra chính mình phải cẩn thận bọn hắn đúng lúc này sau lưng chuyển đến tiếng bước chân sư đ ệ ngươi nhưng để cho chúng ta dễ tìm a đường cựu tiêu nghe tiếng xoay người liền thấy tứ sư huynh trương viễn ngũ sư huynh mã văn tiến lục sư huynh đường hồng thất sư huynh hứa quan còn có cựu sư huynh ôn kỳ giai cùng nhau hướng hắn đi tới đường cựu tiêu hiếp dưới mắt tay phải theo bản năng sở về phía trường kiếm bên hông hắn có thể cảm giác được đám người này có chút không bình thường mỗi người toàn thân đều tản ra nồng đậm h ắ c khí mỗi người nhìn ánh mắt của hắn đều mang o ạ t đ ộ n quan trọng nhất là tu vi của bọn hắn cũng là bất khả tư nghị để cao một mảng lớn chương 38, đơn đ ầ u vẫn là quần đầu sự tình có chút không đơn giản đường cựu tiêu cẩn thận quan sát dưới trước mắt đối diện năm người tu là thấp nhất vậy mà giống như hắn chính là thiên vũ năm tầng trong đó trương viễn mã văn tiến cùng ôn kỳ g a i vậy mà đạt đến thiên vũ sáu tầng nhưng hắn nhớ kỹ hôm qua trương viễn mới huyền vũ bốn tầng ôn kỳ g a i c à n g là chỉ có linh vũ một tầng cảnh giới những người này bị bắt nửa tháng t u vi tiến triển chậm chạp trong vòng một đêm thần kỳ tăng lên hai mươi mấy cái cảnh giới đơn giản so mang hệ thống hắn còn kinh khủng trong lòng suy nghĩ hoặc là trước mắt mấy vị sư h i n h cắn thuốc hoặc là mình đang nằm mơ đường sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a t r ư ơ n g viên sắc mặt dữ thợ tay phải tụ lên hắc khí hóa thành màu đen tiết h truy mọi người chúng ta đều không muốn chết chỉ có ngươi chết chúng ta mới có thể sống sót đường sư đệ ta biết ngươi là người tốt giúp chúng ta một tay a mã văn tiến tựa hồ có chút sợ hãi nhưng tay phải đồng dạng toát ra một đạo khói đen vạch ra trường kiếm màu đen cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp giết hắn mọi người đều có thể sống ôn kỳ dai cắn chặt hàm răng trong mắt mang sát hắn sớm liền muốn giết đường tiểu tiêu làm sao trước đó thực lực quá kém hiện tại thật vất vả trên thực lực tới hắn cũng không muốn bông tha tốt đẹp như vậy cơ hội trên tay hắc khí vừa ra một thanh trường mâu nắm trong tay trực tiếp đâm về đường tiểu tiêu thì ra là thế lại là ma công đường tiểu tiêu vừa rồi đã cảm thấy trước mắt hắc khí có chút quen thuộc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng nhưng là tại đối phương đánh tới mới hoàn toàn tỉnh ngộ xem ra mấy cái này cháu trai đã đầu phục ma tộc dù vậy hắn cũng không ý kỵ tí nào nhưng cũng không muốn bị người cầm đau b ổ hướng về sau linh x ả o nhảy một cái nhẹ nhõm né tránh ôn kỳ giai công kích ai các ngươi đây là muốn đơn đấu vẫn là quần đầu đường c ử u tiêu tránh thoát về sau k h í ngược hỏi một câu hắn vừa mới điều tra hệ thống cho phân thân thuật thẻ một lần nhiều nhất có thể phân ra ba mươi cái phân thân một đối một đối diện bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của hắn quần đầu hắn mặt ngoài chỉ là một người kỳ thật người đông thế mạnh trưng ơ viễn gặp ôn kỳ giai một k í c h không chúng hét lớn một tiếng cùng hắn nói lời vô dụng làm gì cùng tiến lên bỏ lỡ cơ hội lần này chúng ta đều phải chết trong tay cái búa hất lên mang theo một cỗ màu đen kinh phong hướng về phía đường cựu tiêu đập tới cùng tiến lên giết chết tên yêu nghiệt này hứa quan mang theo một thanh khổng lồ cái kéo trong ánh mắt tràn đầy p h ẫ n hận nhảy lên thật cao theo sát trương viễn phía sau thẳng hướng đường cựu tiêu ba to lớn thiết truy đánh tới hướng đường cựu tiêu bề ngoài đường cựu tiêu đưa tay tiếp được thiết truy mà lúc này to lớn cái kéo đánh tới hắn chỉ có thể dùng một cái tay án lấy thiết truy một cái tay khác đi ngăn cản cái kéo g i a n dắt tay không uy lực giảm nhiều đường cựu tiêu trong nháy mắt bị trừ một cái cánh tay ôn kỳ g a i nhắm ngay cơ hội thân hình nhảy lên trường mâu đồng thời đâm ra chính giữa đường cựu tiêu ngực mã văn tiến nhìn đúng thời cơ sau lưng đường cựu tiêu một kiếm đâm đi vào để cho ta tới hoàn thành một kích cuối cùng đường hồng cầm trong tay trường đao màu đen từ trên trời giáng xuống còn lại bốn người chừa cho hắn một cái khe hở trường đao từ đường cựu tiêu đầu đánh xuống trong nháy mắt người liền bị chém thành hai nửa ha ha ha rốt c u ộ c giết chết đường cựu tiêu chương viễn đem màu đen trường mâu thu hồi kích động n ử a mặt lên trời cười dài nhưng lại không hiểu có một tia cảm giác quái dị bất quá chỉ là trong nháy mắt liền bị hưng ơ phấn thay thế những người còn lại lúc này cũng thở dài ra một hơi đường cựu tiêu chết mang ý nghĩa bọn hắn sống sinh chết trước mặt bọn hắn không ngại áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào coi như áo mội cũng không có gì lớn phi ôn kỳ d a i đố i đường cựu tiêu thi thể nhổ ngụm nước miếng hắn rốt cục đại thù đến báo quả thực thoải mái tới đây ngày thứ hai hắn liền bị đường cựu tiêu làm hại kéo đi ma quật chịu đủ gặm nuốt thống khổ nhưng nhìn lấy đường cựu tiêu thi thể lại luôn cảm thấy không thích hợp nghĩ, nghĩ. ngồi s ổ n xuống cẩn thận kiểm tra nghi ngờ nói vì cái gì không có máu không có máu đám người nghe vậy đều là xứng sở đều đem ánh mắt tụ tập tại đường cựu tiêu trên thi thể từ trạng thảm thiết bị bọn hắn chém vào thất linh bắt lạc thi thể thế mà một giọt máu cũng không có lưu ha ha ha các ngươi không cần nhiều lo chúng ta dùng thế nhưng là ma công giết người không thấy máu không phải rất bình thường sao t r ư ơ n g viễn không thèm để ý chút nào ma tộc ma công có thể nói là trên thế giới này t à ác nhất công phu tu luyện cực nhanh không nói ngang cấp phía dưới cơ hồ là vô địch tồn tại uy lực không phải bàn cãi chính là chúng ta không cần mình và mình mã văn tiến bị trương viễn thanh âm cảm động nguyên bản lo lắng trên mặt hiện ra một tia trấn an t i ế u dung mã sư minh nói không sai đường cựu tiêu coi như lại người tiên cũng bất quá là người bình thường bị chúng ta năm người vây công làm sao có thể sống được ôn kỳ dai trong lòng cái kia một vẻ lo âu lúc này không còn sót lại chút gì trong lòng âm thầm cảm khái vẫn là ma tộc đệ tử về sau nhất định phải tại ma tộc đánh ra một phiến thiên địa phi muốn giết ra ra ngươi lại sống thêm mấy ngàn năm a lúc này một đạo thanh âm đột ngột từ mấy người sau lưng vang lên t r ư ơ n g viễn năm người nguyên bản đều đang nghiên cứu thi thể đột nhiên truyền đến thanh âm do đến bọn hắn toàn thân khẽ run rẩy thuận thanh âm nhìn lại nhìn thấy một đám người a là mười mấy cái đường cựu tiêu đứng tại sơn động trung ương xếp thành một loạt sau đó bọn hắn năm người tập thể trợn tròn mắt giết thế nào một cái đường cựu tiêu ra đến như vậy nhiều đường cựu tiêu đ ư ờ n g hồng nói lầm bầm một câu thanh âm không nhỏ người đứng bên cạnh hắn cùng nhau đổi sắc mặt mẹ gặp quỷ đây là chúng ta chỉ có năm người đối diện trí ít có ba mươi có thể đánh thắng được sao sợ cộng lông cái này nhất định là t r ư ớ n g nhãn pháp coi như ba mươi người lại như thế nào trong chúng ta nhưng c ó ba cái thiên vũ sáu tầng cao thủ bây giờ lại tu luyện ma công nguyên bản liền có thể nghiền ép cùng các loại cảnh giới cùng tiến lên t r ư ơ n g viễn sợ hãi răng có chút run lên nhưng bọn hắn đã xuất thủ căn bản cũng không có đường lui đường i ể u tiêu người cái tiểu nhân vô sỉ có bản lĩnh đơn đả độc đấu cho nên làm mơ hồ làm ra nhiều như vậy cái ngươi tính là gì bản lĩnh thật sự ôn kỳ dai trong lòng cũng tại nửa đường bỏ cuộc ngoài miệng lại chính nghĩa lẫm nhiên măng to phản phất vừa rồi mấy người bọn họ cùng một chỗ vây công đường cựu tiêu căn bản chưa từng xảy ra keng r ư ơ n g v i ệ n đám người kinh ngạc ký chủ vì sao không chết kinh nghiệm hai mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ năm tầng mười lăm nghìn bảy trăm chín mươi sáu một mười chín nghìn ba trăm linh hai bốn keng chứng v i ệ n đám người nhìn thấy nhiều cái ký chủ trong lòng hốt hoảng kinh nghiệm hai mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ năm tầng mười bảy nghìn bảy trăm chín mươi sáu một mười chín nghìn ba trăm linh hai bốn muốn đơn đấu vậy các n g ư ờ i a i tới trước đường cựu tiêu trên mặt t i ế u dung tựa hứa ồ đồng ý đề nghị của ôn ý h của dai. Ta. kỳ quan cầm trong tay hắc kiếm dẫn đầu nhảy ra ngoài hắn muốn đụng một cái dù sao ai cầm tới đường cựu tiêu đầu người liền có thể trực tiếp trở thành ma tộc nội môn đệ tử hắn hiện tại tu vi yếu nhất mất đi cơ hội này đằng sau càng không có cơ hội nghĩ thầm đường cựu tiêu chỉ là thiên vũ năm tầng hắn có thể nghiền ép đối phương có đảm lượng đường cựu tiêu cởi cho hắn giơ ngón tay cái lên lui về phía sau một bước giết hắn thế là còn lại hai mươi chín cái phân thân đồng thời xuất động thoáng chốc đem hứa quan vây vào giữa hứa quan đầy mặt hoảng sợ Đã nói xong đơn đấu đâu? nói xong chương viễn trong i ư ờ i k lòng đồng dạng hốt hoảng hắn hiện tại mặc dù là thiên vũ sáu tầng có thể miễu sắt bình thường huyền vũ năm tầng thậm chí bình thường thiên vũ sáu tầng hắn cũng có thể tùy tiện đánh giết nhưng là gần ba mươi cái thiên vũ năm tầng hắn thật đánh không lại là đơn đầu a ngươi mở to hai mắt nhìn xem đây đều là ta đường cựu tiêu đứng tại phân thân đằng sau rút ra cựu thiên huyền m ì n h kiếm tất cả phân thân lập tức làm ra động tác giống nhau mọi người cùng nhau xông lên tiểu tử này dở trò lừa bịp hứa quan cũng không muốn bị vây đánh vội vàng la lên các vị sư huynh hỗ trợ nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi hai mươi mấy đạo kiếm ảnh đột nhiên đâm tới không có tu luyện qua võ kỹ hứa quan chỗ nào chống đỡ được nhiều người như vậy vây công tràn trọc xê dịch ứng đối cố hết sức chỉ là trong c h ư ớ c mắt trên thân đã bị đâm hơn hai mươi kiếm với lại kiếm kiếm trí mạng trên người máu róc rách chảy xuống khoảng cách liền nhuộm đỏ quần áo của hắn người người các người ngược lại là lên a hứa quan sắc mặt trắng bệnh oan trách một câu cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ném xuống đất co quắp hai lần liền không có khí tức ôn kỳ dai thấy cảnh này ra đầu tê dại một hồi đường cựu tiêu phân thân phát ra khí tức vậy mà để hắn cảm giác được một tia e ngại xiết chặt nằm đ ấ m dựa vào cái gì đường cựu tiêu liền có thể đạt được lánh như yên ưu ái dựa vào cái gì là hắn có thể có được lịch thiên tốc độ lên cấp còn có như thế pháp bảo hắn tự nhận là điều kiện cũng không kém thậm chí thiên phú cao hơn trong lòng ngoại trừ hận càng nhiều hơn chính là hâm mộ ghen ghét đáng giận ta cũng không tin không giết được hắn ôn kỳ g a i nghiến răng nghiến lợi chừng mắt đường cựu tiêu biết đơn đấu quỷ kế thất bại đường cựu tiêu tuyệt đối sẽ không b ư ơ n g tha bọn hắn chỉ có thể liều mạng hét lớn một tiếng không muốn chết liền cùng tiến lên chương viên mấy người cũng cảm thấy không ổn đã sớm riêng phần mình cầm lên vũ khí xông đi lên cùng đường cựu tiêu phân thân chém giết keng ký chủ để đám người cảm giác được tử vong e ngại tu vi 2 0 i m ư nghìn ban thưởng e ngại thẻ một chương trước mắt tu vi thiên vũ sáu tầng 4.937-19.4048. keng ôn k ỳ giai đố i ký chủ ước ao ghét tị tu vi năm nghìn trước mắt tu vi thiên vũ sáu tầng 9.937-19.4048. đường cựu tiêu khinh thường nhũ nhũ chân mày bất quá là một đám cặn bã hắn hiện tại đã là thiên vũ sáu tầng cầm bên trên cựu thiên huyền mình kiếm về sau tương đương với thiên vũ bảy tầng cựu thiên huyền kiếm bản thân liền là một thanh ma kiếm đối đầu có được ma công ma tộc mọi người tới nói còn có trời sinh áp chế dưới mắt liền xem như tùy tiện một cái phân thân đơn đấu đều có thể đánh thắng bốn người bọn họ bất quá còn có cái gì so q u ầ n đầu nhất làm cho người vui vẻ sao cho nên hắn nhàn nhã đứng ở một bên thậm chí còn cố ý gọi trở về ba cái phân thân một cái ngồi sổm xuống làm cái ghế của hắn mặt khác hai cái cho hắn vỏ vai đâm chân hai long hiếp hưởng thụ lấy vẫn không quên lên tiếng nói Các người nhẹ ra tay nhẹ một chút, phế bỏ tu vi của phế hắn tu bỏ bọn vi lát à được. đã đ Mặc dù trong o lòng n được p h í sau còn lại ba người cũng đồng dạng bị phế đi sửa tu vi mang đi qua đường cửu tiêu người muốn giết cứ giết mơ tưởng từ chúng ta cái này hỏi ra cái gì một chút đồ vật t r ư ơ n g viễn cưỡng chế trong lòng e ngại do ông giật nói hắn không rõ hắn tu luyện là ma công cùng đường cựu tiêu tu vi nhất trí hắn còn có áp chế lực coi như đối mặt sáu người vây công hẳn là cũng có thể giết ra một đường máu nhưng trên thực tế hắn ngay từ đầu cũng cảm giác lực bất phòng tâm hai chiêu đều không t i ế p được liền bị phế bỏ tu vi trong lòng hối hận không thôi không nên nghe ôn kỳ dai xối rục đến ám sát đường cựu tiêu khoảng cách nữ đế đại hôn còn có hai ngày hoàn toàn có thể lại chờ một ngày các loại tu vi của bọn hắn lại đến trướng một chút dù sao tu luyện qua ma công người tiến triển cực nhanh một ngày bọn hắn đủ để tu luyện tới thiên vũ l ị n h phong họ đường ngươi vô s ỉ dùng r a nhiều như vậy phân thân vây công chúng ta ô n kỳ g a i căm tức nhìn đường cựu tiêu hắn tin tưởng muốn là một đối một đơn đấu đường cựu tiêu nhất định không phải là đối thủ của hắn hắn thậm chí có thể nghiền ép chiến thắng đường sư đệ đường sư đệ là ta không đúng là ta không đúng ta không nên cùng bọn hắn cùng một chỗ nhưng ta là bị buộc cầu ngươi đừng có giết ta mã văn tiến đã sớm sợ vỡ mật quỳ leo đến đường cựu tiêu trước người một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu khẩn nói đường c ử u tiêu dám giết hứa quan tự nhiên cũng dám giết bọn hắn hắn hiện tại chỉ muốn sống lâu mấy ngày thậm chí còn ôm lấy huế tưởng nữ đế đại hôn ngày ấy một cao hứng đem bọn hắn đem thả xem ở chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ phân thượng bỏ qua cho ta lần này đi ta nguyện ý làm châu làm ngựa cả một đời trung tâm với ngài đường sư đệ chúng ta đều là tiên tộc ngươi còn nhớ rõ à, ngươi vừa tiến vào thường không phải thời điểm vẫn là ta tiếp đãi ngươi đường hồng trên mặt đất nằm sấp thời gian dài nhất sợ hai trong lòng nắm nhất cũng là sợ chết nhất một cái hắn mười phút sau hối hận vì cái gì lúc ấy không nghĩ tới đường cựu tiêu nếu như đã trở thành nữ đế vị hôn phu cầu nữ đế thả một người chút mặt múi này vẫn phải có hiện tại ngược lại tốt đem đường cựu tiêu đắc tội gắt gao chỉ có thể ôm thử một lần thái độ cầu khẩn đường cựu tiêu m ặ t không thay đổi nhìn lướt qua thái độ khác nhau bốn người trong lòng cười lạnh đây chính là nhân sinh n g u ô n màu à. đối phương so ngươi yếu thời điểm ngươi khi dễ người không có điểm mấu chốt đối phương so với ngươi còn mạnh hơn thời điểm ngươi liền như chó buồn bã xin người ta ánh mắt nặng nề chậm rãi đảo qua gặp bốn sắc mặt người càng phát ra khó coi lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng muốn mạng sống liền phải lấy ra chút thật đồ vật đến trao đổi ta chỉ hỏi một lần là ai bảo các ngươi tới giết ta nói xong cái thứ nhất nhìn về phía ôn kỳ giai h ừ lão tử hận không thể ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi là chính ta muốn giết chết ngươi ôn kỳ giai trong mắt tràn đầy hoán độc bây giờ không có tu vi hắn sống không bằng chết dứt khoát v ò đã mẹ không sợ rơi tranh thủ thời gian cho lão tử một thông khoái ngươi nếu không giết ta ta nhất định sẽ giết ngươi đường cựu tiêu ngược lại là bội phục ôn kỳ giai giút khí quay đầu vừa nhìn về phía trấn viễn ta không biết trương viễn lúc này đến cùng là sợ nhưng là hắn xác thực không biết để hắn tới giết đường cựu tiêu người là ai đường cựu tiêu hiếp dưới mắt hắn một cái phân thân một kiếm đâm ra thẳng tắp đâm vào trương viễn trái tim ở trong trương viễn há to miệng một câu không nói ra liền chết đường cựu tiêu lần nữa nhìn về phía mã văn tiến mã văn tiến một mặt sợ hãi run không còn hình dáng nói quanh có nói ta ta nhưng nửa ngày nói ra một câu đầy đủ chính lúc này mọi người chợt nghe thanh n m hùng hậu từ phía sau chuyển đến các ngươi không tu luyện đều đang làm gì truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, toàn thắng trưởng lão đường c ử u tiêu nhắc mắt nhìn đi thấy là hai cái giữ cửa thủ vệ mà lúc này phân thân của hắn thời gian đã đến 29 c á i phân thân trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh thủ vệ đại ca cứu ta đường c ử u tiêu muốn giết ta ôn kỳ dai thực chất bên trong cũng không muốn chết hắn coi là vừa rồi hắn nhất định phải chết lại không nghĩ đường c ử u tiêu thế mà không có giết hắn nhưng là hắn biết hiện tại đường c ử u tiêu không độc thủ không có nghĩa là một hồi không độc thủ tiến đến thủ vệ là hắn duy nhất sống sót cơ hội hai người khác h á to miệng cuối cùng không có hô cứu mạng vừa đến có ôn kỳ dai hô như vậy đủ rồi thứ hai hiện tại đường cựu tiêu thân phận đặc thù vạn nhất thủ vệ hướng về đường cựu tiêu bọn hắn đi theo hô nhưng liền không có bất cứ cơ hội nào hai cái thủ vệ nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể liếc nhau bên trong một cái thủ vệ giơ lên trong tay trường âu nhắm ngay đường cựu tiêu hai người kia là người g i ế t đường cựu tiêu sắc mặt như thường hai người này thật đúng là biết chọn thời gian hắn bị vây công thời điểm bọn hắn làm như không thấy hiện tại hắn đánh thắng đến trụ trì chính nghĩa có lẽ bọn hắn cũng là có người cố ý an bài tới không e rẻ hồi đáp là ta giết một cái khác nghe vậy lập tức d ơ lên vũ khí phẫn nộ quát đường cựu tiêu người thật to gan ma tộc bên trong cấm chỉ tự mình ngậu đả một khi phát hiện liền xử quyết không chút nào cho hắn cơ hội giải thích một c ô võ hoàng lực lượng ép đi qua đường cựu tiêu cảm nhận được đối phương khí tức cường đại lại ngay cả con mắt đều không nháy một cái âm thầm sử dụng r a e ngại thẻ mặt trầm như nước nhìn xem cái kia hai tên thủ vệ các ngươi hiện tại quỳ xuống ta có thể tha các ngươi không chết ôn k ỳ giai đám người đường cựu tiêu ngươi là điên rồi sao vừa rồi ngươi có thể thắng hoàn toàn là dựa vào đ á m kia giống như ngươi người hiện tại bọn hắn đều biến mất ngươi dựa vào cái gì cùng hai cái v õ hoàng cảnh giới người đấu keng đám người cảm thấy ký chủ đầu vóc không tốt tu vi mười nghìn trước mắt tu vi thiên vũ sáu tầng mười chín nghìn chín trăm ba mươi bảy mười chín nghìn bốn trăm linh bốn tám đường cựu tiêu cái này tu vi không thêm cũng được cái kia hai cái thủ vệ thân phận cũng không bình thường tại ma tộc trong đệ tử nội môn đều thuộc về người nổi bật bọn hắn được phái tới thủ vệ chính là vì đường cựu tiêu người ở bên trong nếu là có thể giết chết hắn hai người bọn họ sẽ án binh bất động như là không thể giết chết lại từ bọn hắn ra mặt tự mình đánh giết đường cựu tiêu chỉ là lực lượng phóng thích về sau đường cựu tiêu thế mà không có giống bọn hắn theo d ự liệu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngược lại còn nói năng lỗ mãng vừa muốn tiếp tục tạo áp lực lại bỗng nhiên phát giác một c ố lực lượng vô hình ép bọn hắn không t h ở nổi hai người trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc lại nhìn về phía đường cựu tiêu lúc chỉ còn lại đối với hắn sợ hai thật sâu phù phù phù, phù. hai người gần như đồng thời quỳ trên mặt đất chúng ta biết sai xin người đại nhân đại lượng tha thứ chúng ta keng lữ phong vũ đạt thực tình ăn n ăn tu vi mười bốn nghìn trước mắt tu vi thiên vũ sáu tầng ba mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy mười chín nghìn bốn trăm linh bốn tám ôn kỷ giai đám người cả kinh cái c ầ m đều muốn rơi trên mặt đất đường cựu tiêu có độc a liên một câu do a đến người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đây là cái gì dạng thông thiên bản lĩnh keng đám người đối ký chủ vừa hãi vừa sợ tu vi mười nghìn trước mắt tu vi thiên vũ sáu tầng bốn mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy m ư ơ i chín nghìn bốn trăm linh bốn tám thẩm xong bọn hắn lại hỏi các ngươi đường cựu tiêu thăm thẳm nói xong quay đầu lần nữa nhìn về phía mã văn tiến mã văn tiến dọa đến lấy ngày sơ phục âm thầm may mắn còn tốt vừa rồi một cầu cứu bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ không còn dám do dự là một nữ nhân nhưng là nàng che mặt ta không thấy rõ diện mạo của nàng chỉ biết là nàng thanh âm rất khó nghe giống q u a đen cái khác ta thật cũng không biết nữ nhân kia cao bao nhiêu đâu đường cựu tiêu tin tưởng mã văn tiến không dám nói dối cũng có thể đoán được đối phương có thể sẽ khai thác một chút tẩn nấp biện pháp thanh âm có thể cải biến nhưng rất dễ dàng xem nhẹ thân cao ta biết ta biết đại khái đến bả vai ta bên trên một chút xíu đ ư ờ n g hồng sợ không có cơ hội biểu hiện mình đoạt trả lời trước mã văn tiến trong lòng chửi mắng đây là lao tử cần hồi đáp vấn đề ngươi đụng con em ngươi náo nhiệt tranh thủ thời gian phụ hòa nói đ ư ờ n g sư đệ nói không sai nữ nhân kia đại khái cùng bả vai ta cân bằng đ ư ờ n g cựu tiêu đánh giá một chút mã văn tiến đại khái một m tám mươi lăm thân cao đến bả vai hắn không sai biệt lắm một m sáu đến một thước sáu mươi lăm ở giữa lại thêm đường hồng miêu tả đại khái suy đoán tại một m sáu ba tả h ư u một m sáu ba tả h ư u cùng hắn đoán người không khớp a đường cựu tiêu nhũ mày xem ra tên kia không có tự thân xuất mã đám đệ tử này biết đến hẳn là cũng không nhiều lắm quay đầu nhìn về phía hai cái thủ vệ ai bảo các ngươi tới này toàn thắng toàn trưởng lão lữ phong vũ đặt trăm miệng một lời toàn thắng là ai đường cựu tiêu nghĩ hoặc người này hắn chưa từng nghe qua toàn trưởng lão là hồng không chấp sự trực tiếp dưới là ma tộc nội môn trưởng lão lữ phong túi thất đầu không dám có một tia dầu diếm đường cửu tiêu sao lại không biết hồng không l i ề n l à bị hắn trực tiếp miểu sát ra hỏa kia hồng không thủ hạ chẳng lẽ mình hoài nghi sai người tới giết hắn người là vì hồng không báo thủ nhữ mày hỏi lần nữa toàn thắng vì cái gì để ngươi tới giết ta toàn trường lao nói ngươi giết hồng không chấp sự cho nên lữ phong n ơ m nớp lo sợ lúc nói chuyện răng đều đang run dày gặp đường cửu tiêu theo dõi hắn doa đến tâm c a n thẳng run lập tức cầu xin tha thứ lúc ấy ta là bị ma quỷ ám ảnh không phải thật tâm muốn giết ngươi chỉ sợ là có người đối với chúng ta sử dụng ma tộc mê hồn thuật đúng đúng đúng chúng ta nào dám giết ngài nhất định là toàn t r ư ở n g lao đối với chúng ta dùng m ê hồn thuật vũ đạt dọa đến hồn phi phách tán không chậm trễ chút nào gật đầu keng ký chủ ép bọn hắn nói ra lời nói thật tu vi hai mươi nghìn ban thưởng chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt thẻ một chương trước mắt tu vi thiên vũ sáu tầng sáu mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy mười chín nghìn bốn trăm linh bốn tám nha hoàn của ta đâu đường cửu tiêu đ ô n g nhiên nghĩ đến xuân Ngọc. nếu như xuân Ngọc tại chỉ sợ đều không tới phiên hắn xuất thủ xuân Ngọc đại nhân mới vừa rồi bị nữ đế thủ hạ kêu ra ngoài nói là nữ đế có việc phân phó lữ phong túi đầu không dám nhìn tới đường cựu tiêu biểu lộ nhưng chậm chạp nghe không được đối với hắn trừng phạt hoảng hốt không chắc đứng lên đi các ngươi cổng tiếp tục đứng gác đi nếu là còn dám bất kính với ta ta để cho các ngươi chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt đường cựu tiêu k h o á t khoác tay đã mấy người này đều bị lợi dụng cũng không cần thiết đổi tận giết tuyệt v ề p h ầ n toàn thắng hắn bây giờ còn chưa biện pháp ra ngoài các loại xuân mộng trở về để nàng đi thăm dò đúng đúng đa tạ ngài đại ân đại đức hai chúng ta suốt đời khó quên lữ phong hai người cuốn quít dập đầu đều có một loại sống sót sau hai nạn may mắn đại bọn hắn sau khi đi đường cựu tiêu nhìn thoáng qua ôn kỳ g a i cái này năm lần bảy lượt muốn đòi mạng hắn người vừa rồi có một cái trước mắt hắn xác thực muốn giết ôn kỳ g a i bất quá hắn biết không có t u vi chết đối với ôn kỳ g a i tới nói là tốt nhất giải thoát để hắn còn sống mới là lớn nhất thương khổ lý sư tỷ cùng khang sư huynh đâu đường cựu tiêu lúc này mới chú ý tới tới giết trong đám người không có khang kiện cùng lý linh nhi trong lòng rất an ủi bọn hắn bị trói trong phòng mã văn tiến sợ lại bị người khác vượt lên trước lập tức đột đáp chương bốn mươi mốt chủ động xuất thủ đường cựu tiêu dẫn đầu đi vào khang kiện phòng vơ vào cửa liền thấy bị trói gô còn bị ngăn c h ặ n miệng k h a n g kiện ô ô ô ô khang kiện nhìn thấy đường cựu tiêu kích động điên cùng dãy rủa hắn nguyên bản đang ngủ say đ ỗ n g nhiên gặp một cái người bịt mặt xông tới sau đó đề xuất với hắn mê người giao dịch nhưng điều kiện là muốn hắn giết đường cựu tiêu khang kiện cảm giác đối phương đầu góc không dùng được đường cựu tiêu là thân phận gì nữ đế vị h ô n phu mình nếu là giết hắn còn có thể sống mệnh sao hắn cảm giác đối phương là hy vọng hắn chết sớm một chút cho nên quả quyết tự tuyệt đối phương thẹn quá hóa giận thế mà đem hắn trói lại đến thậm chí đánh đập một trận mới cực kỳ bại hoại rời đi khang sư h i n h ngươi không sao chứ đường cựu tiêu mấy bước quá khứ giúp khang kiện mở trói thuận tiện đem ngậm miệng vải lấy đi tính toán ra cùng hắn cùng một chỗ bị bắt tới trong chín người khang kiện quan hệ với hắn tốt nhất x ú nương môn đừng để láo tử bắt lại ngươi bằng không láo tử xé ra của ngươi khang kiện rốt cục tự do tức giận bất bình đối với cổng phương hướng đại chửi một câu bỗng nhiên tốt giống nghĩ tới điều gì lập tức kéo qua đường cựu tiêu cánh tay nhắc nhở đường sư đệ ngươi mau trốn có người muốn giết ngươi keng khang kiện lo lắng ký chủ tu vi ba nghìn trước mắt tu vi thiên vũ sáu tầng sáu mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi bảy mười chín nghìn bốn trăm linh bốn tám sư h u n h không cần phải lo lắng muốn giết ta đã bị ta phế bỏ tu vi đường cựu tiêu có chút cảm động khang kiện hiện tại tự thân khó đảm bảo lại còn quan tâm an nguy của hắn là cái hiếm có bằng hữu nếu là có thể đào tẩu người bạn này đáng ra cái dao vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi Khang、kiện h a n g k thở một hơi dài nhẹ nhõm nghi ngờ nói đúng những sư m i n h đệ khác đâu tại cửa ra vào ngươi đi xem bọn họ một chút ta ta đi cứu lý sư tỷ a t ố t kang h kiện gật đầu ra cửa hắn còn không biết ngoại trừ hắn cùng lý linh nhi những người khác đều tham dự ám sát đường cửu tiêu đường cửu tiêu thở dài lại đi lý linh nhi gian phòng đầy môn lại trông thấy nàng hết thể như thường ngồi trên ghế không có bị buộc chặt chỉ là trên mặt có một tia thần s ắ c lo lắng giống như đang chờ đợi cái gì sư sư đệ ngươi, ngươi không sao chứ lý linh nhi bị đột nhiên tiến đến đường cựu tiêu giật nảy mình nàng biết muốn chuyện phát sinh nhưng là nàng không dám tham dự cũng không muốn tham dự keng lý linh nhi lo lắng ký chủ an uy tu vi 2000 trước mắt tu vi thiên vũ sáu tầng sáu mươi tám nghìn chín trăm ba mươi bảy mười chín nghìn bốn trăm linh bốn tám đường cựu tiêu ha to miệng làm cọc lông vì sao mỗi lần lý linh nhi quan tâm đều là thật cười khổ một tiếng cũng thế nàng khả năng thật quan tâm ta dù sao ta dáng dấp đẹp t r a i nhưng hiện tại xem ra nàng đúng là ma tộc giang tế lo lắng của h ắ n là dư thừa không để ý cười một tiếng ta có thể có chuyện gì đã nhìn thấy sư tỷ cũng không có việc gì vậy ta liền an tâm dứt lời liền muốn từ lý linh nhi gian phòng đi ra sư đệ lý linh nhi đột nhiên đứng dậy đi đến đường c ử u tiêu trước người nói khẽ với hắn gì thay một câu cẩn thận lanh tướng quân đường c ử u tiêu hầu nghi nhìn xem lý linh nhi ngươi không phải lanh tướng quân người sao nhưng cuối cùng vẫn không hỏi chỉ là ô quyền đa tạ nhắc nhở liền ra cửa vừa đi ra mấy bước liền nghe đến khang kiện tại thống mã ôn kỳ g i a ba người các ngươi năm cái thật là làm cho thương không phái hổ thẹn chẳng những đầu nhập vào ma tộc thế mà còn liên hợp lại đến tàn sát đồng môn sư huynh đệ các ngươi như thế nào hạ thủ được đừng nói các ngươi không giết đường sư đệ liền phải chết loại hình các ngươi coi như giết đường sư đệ ai có thể sống được nữ đế thế nhưng là chỉ định hắn là vị h ô n phu nghe được tiếng bước chân khang kiện thấy là đường cựu tiêu đi ra liền hỏi hắn đường sư đệ tiếp đó ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đường cựu tiêu nhìn xem sắc mặt tái nhợt ôn kỳ d a i ba người nhà nhặt hỏi nếu như các ngươi thành công giết ta làm sao báo tin đã đối phương không muốn buông tha hắn như vậy hắn muốn lựa chọn chủ động xuất kích không thể tiếp tục ngồi chờ chết mã văn tiến tranh công giống như từ trong ngực móc ra một viên giấy b ù câu đưa cho đường cựu tiêu người kia nói sau khi thành công đưa nó thả ra là có thể đường cựu tiêu cười lạnh mã văn tiến dọa đến toàn thân khẽ run rẩy liền nghe hắn nói thả ra a mã văn tiến nghi hoặc lắp ba lắp bắp hỏi nói nhưng nhưng ngươi còn sống nói đến một nửa c u n g quít ngừng miệng hắn ở trong mắt đường cựu tiêu thấy được nồng đậm sắc ý nào còn dám chỉ hoãn mở ra lòng bàn tay nguyên bản nằm yên tĩnh giấy bồ câu bỗng nhiên sống tới c h ấ nàng động hai cái cánh, liền hướng n g hai cái về o i đ ộ bay、đi. Sau nửa canh mang đi. giờ, Xuân Ngọc tin h e o mồ hôi từ g động vào, thẳng đến đường tiêu gian phòng. Nàng bị đường ngoài, ngoài o vào, à i tiêu tiêu đuổi sau khi đến bập cửu cửu cửa sau ra bị ở là ấ gấp y Lại tới một cái ma tộc đệ tử, nói nữ đế có việc một tộc tử, tìm ma có đệ đế nữ n n Nàng g nàng thật i n là t tưởng rằng nói đường cựu tiêu sự tình lại nghĩ đến nơi này có thủ vệ nhìn xem hẳn là không nguy hiểm gì l i ê n đi tìm nữ đế lại phát hiện nữ đế còn đang bế quan nàng biết mình bị lựa vội vàng hướng trở về lại ở nửa đường gặp hai tên cao thủ chiến đấu tiếp cận nửa canh giờ m ớ i đưa hai người kia đánh lui khai môn gặp đường cựu tiêu hoàn hảo không chút tổn hại lúc này mới thật d à i thở dài một hơi phù phu một tiếng quỳ trên mặt đất chủ nhân ngại không có sao chứ đường cựu tiêu nhìn thoáng qua xuân hậu đoán được nàng là bị người đẩy ra không có nửa điểm ý trách cứ chậm rãi mở miệng nói cổng thủ vệ tự xưng là toàn thắng p h ả i tới toàn thắng xuân hậu từ dưới đất đứng dậy trên gương mặt đáng yêu hiện ra một tia kinh ngạc bất quá cẩn thận suy nghĩ về sau nàng liền đoán được nguyên do toàn thắng thế nhưng là hồng không thủ hạ hồng không chết bởi chủ nhân thủ hắn đại khái là đến báo thủ đi dò cha đi ta lo lắng ngươi đi trễ người đều không gặp được đường cựu tiêu luôn có một loại cảm giác việc này không phải toàn thắng một người gây nên nhưng có phải hay không đều phải cha xét mới biết được thế nhưng là chủ nhân n g ư ơ i xuân ngộ minh bạch đường cựu tiêu ý tứ hiện tại chủ nhân không chết toàn thắng sau khi biết được nhất định sẽ đào tẩu nhưng hiện tại quả là lo lắng đường cựu tiêu an nguy đôi mi thanh tú cao lại do dự không chịu rời đi yên tâm đi ta tại cái này rất an toàn đường cựu tiêu chắc chắn nói hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không sợ trừ bọn tự thân đủ cứng còn có một trường chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt thẻ kém nhất còn có thể để ma tộc lão tổ đi ra kéo dài một hồi là nô tỷ lập tức liền về xuân mộng đ ô n g nhiên cảm giác lo lắng của mình có chút dư thừa chủ nhân là ai à có thể m i ệ u sát hồng không tồn tại hiện tại nàng hẳn là lo lắng nếu là bắt không được toàn thắng sẽ bị nữ đế trách phạt nghĩ đến đây hấp tấp chạy ra ngoài gặp người rời đi đường cửu tiêu r ộ i lưng một cái nói thầm trong lòng chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt thẻ muốn không giữ cho nữ đế nữ đế chết rồi thành nữ liền có thể cầm quyền cứ như vậy Hắn liền là tương là lai ma tộc lão tộc ma đường ạ i hiểm hiểm. Ken. Ký nguy ráng Nguy ý, chủ chú ý, nguy hiểm giáng lâm. đ cựu tiêu khiêu mi hoàn toàn không có sợ hãi ngược lại có chút hưng phấn con cá rốt cục mắc câu rồi từ trong túi càn k h ô n làm ra điểm chất lỏng màu đỏ bôi ở trên mặt sau đó mở to hai mắt nằm trên mặt đất làm chết không nhắm mắt c h ạ m một lát sau một đạo tinh tế cái bóng từ trong khe cửa bay vào đến đường cựu tiêu trong lòng c h ấ n kinh đây là quỷ sao bất quá hắn hiện tại là người chết cũng không dám có quá nhiều biểu lộ đạo thân ảnh kia nhanh nhẹn tới gần trên mặt che hắc xa gặp đường cửu tiêu chết trên mặt đất t h ầ n tình kích động cười to ba tiếng ha ha ha đường cửu tiêu người rốt cũng chết mới mở miệng quả nhiên thanh âm thẳng thẳng mười phần khó nghe đường cửu tiêu xác định phía sau d ở trò quỷ chính là nàng không thể nghi ngờ một cái bậy dậy đứng dậy cười tủm tỉm nhìn xem nàng y ê u bà người cười đủ một chương bốn mươi hai hiểu lầm lớn che mặt nữ nhân giật mình theo bản năng lui lại mấy bước đường cửu tiêu thế m à không chết cái kia nàng vì cái gì còn có thể thu được tín hiệu ánh mắt tối xâm lại nàng biết mình bị chơi sỏ keng ký chủ đề khổng tiến h khẩn trương tu vi năm nghìn trước mắt tu vi thiên vũ sáu tầng bảy mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy mười chín nghìn bốn trăm linh bốn tám khổng tiến đường c ử u tiêu căn cứ hệ thống nhắc nhở hô lên tên của nữ nhân khổng tiến h con ngươi bỗng nhiên phóng đại trầm giọng nói làm sao ngươi biết ta là ai đường c ử u tiêu bình chân như vậy ngạo nghệ nói ta không gì làm không được bằng không cũng sẽ không sớm biết ngươi muốn giết ta khổng tiến h nghe vậy trong lòng lộ n bột một tiếng cho dù là che mặt đều có thể nhìn thấy trên mặt tại kịch liệt run dày nàng lúc này nội tâm là như vậy lao nương ẩn tại thâm sơn trên trăm năm toàn bộ ma tộc nhận biết ta đều không mấy cái g i a hỏa này vậy mà nhận biết ta hắn đến cùng là ai khi mắt quan sát đường cựu tiêu tu vi bất quá thiên vũ sáu tầng a đã ngơi đã ta là ai vậy liền tuyệt đối giữ lại không được lời còn chưa dứt khổng thiến trên tay vô số khói đen bay ra ngoài mỗi một đạo khói đen cuối cùng đều có một cái nhỏ bé móc móc cuối cùng còn có cơ quan chỉ cần đánh tới trên thân người liền sẽ mở ra gắt gao t r ộ p vào trên thân người chỉ cần bị bắt lại trừ phi đem khối thịt kia móc rơi nếu không căn bản làm không ra đường cựu tiêu có thể rõ ràng cảm giác được khổng tiến h lực lượng so cổng hai cái thủ vệ mạnh không thiếu trong tay cựu thiên huyền minh kiếm vừa ra trực tiếp đem trước người cái b ả n vén bay ra ngoài đồng thời đem nguyên bản định dùng tại nữ đế trên người chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt thẻ dùng r a dầm dầm dầm móc đánh trên bàn cái bàn trong nháy mắt phân thành vô số mảnh vỡ khổng tiến h nguy hiểm nhìn xem đường cựu tiêu nàng hiện tại đã đạt tới võ thánh cảnh giới không nghĩ tới đường cựu tiêu vậy mà có thể tránh thoát nàng một cách này mình quả thật coi thường hắn nếch miệng lên châm chọc tiêu dung ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm vô vị dãy ruộng không có tấm thứ hai cái bản c ả n ở trước mặt ngươi nói xong lần nữa tụ lên vô số khói đen đường cựu tiêu bình tĩnh k h o á t khoác tay đừng uổng phí sức lực ngươi lập tức liền nếu không có hai ta ngồi xuống tâm sự như thế nào khổng thiến ha to miệng đang muốn trào phúng đường cựu tiêu chậm cảm giác có chút lực bất tòng tâm giống như thân thể không ủng hộ nàng hiện tại sở tác sở vi một giây sau thân thể của nàng bắt đầu như nhút ra đầu váng mắt hoa quá sợ hãi đành phải tạm thời từ bỏ công kích ngồi trên mặt đất bắt đầu vận chuyển trong cơ thể tất cả công lực chuẩn bị bảo vệ tâm mạch đường cựu tiêu chưa thấy qua chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt là dạng gì nhưng là hắn có thể có thể đoán được nếu là chủ nghĩa nhân đạo h ắ n không có bao lớn thống khổ thừa dịp khe hở này hắn tùy tiện hỏi một chút người tại sao phải giết ta phía sau là có người nào sai sử sao không tiến đáy mắt biến thành màu đen có thể cảm giác được tử vong tiến đến nàng không biết đường cựu tiêu đối nàng làm cái gì nhưng là lúc này nội tâm là sợ hãi nàng đón lấy đánh giết đường cựu tiêu nhiệm vụ hoàn toàn là tự nguyện chỉ là nàng không nghĩ tới đã chuẩn bị kín đáo như vậy vẫn là để đường cựu tiêu sống tiếp được nguyên bản còn cảm thấy tốn công tốn sức phái ra rất nhiều người đối phó hắn là tại lãng phí thời gian hiện tại xem ra đường cựu tiêu liền là cái yêu n g h i ệ t căn bản không phải người keng ký chủ đ ể khổng tiến cảm thấy tuyệt vọng tu vi mười nghìn trước mắt tu vi thiên vũ sáu tầng tám mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy mười chín nghìn bốn trăm linh bốn tám ngươi không có nói vậy liền đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí đường cựu tiêu sắc mặt lạnh lùng gặp khổng tiến không có chút nào nhả ra ý tứ tay cầm cựu thiên huyền minh kiếm từng bước từng bước tới gần khổng tiến khổng tiến cắn răng một cái dùng hết cuối cùng khí lực móc ra một thanh ngân sắt truy thủ lấy x é t đánh không kịp bương thai chi thế đâm vào lồng ngực của mình ngầm đầu ngưng đường cựu tiêu được như ý cười nói người vĩnh viễn sẽ không biết ta tại sao phải giết ngươi bất quá ngươi phải cẩn thận tiếng nói vừa ra khí tuyệt bỏ mình đường cựu tiêu không nghĩ tới khổng tiến đến chết đều không hề nói gì như vậy chuyện này liền vẫn chưa xong để ta xem một chút trên người ngươi có đồ vật gì đường cựu tiêu ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất bắt đầu khổng tiến trên thi thể tìm kiếm để hắn thất vọng là túi càn không d n g tuyết trên thân cũng không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận đồ vật phán p h ấ t khổng tiến h đã sớm chuẩn bị kỹ càng đem hết thạy đều tính toán kỹ đang muốn từ bỏ thời điểm chợ phát hiện khổng tiến h trên cổ khắc lấy cùng loại với xăm mình đồ án huyền huyền thế giới không lưu hành xăm mình nếu là có hẳn là ghi chép một ít gì đó hoặc là một loại tiêu chí đường cựu tiêu lầm bầm lầu bầu đích nói thầm một câu đem khổng tiến h trên người đao rút bắt đầu đem khổng tiến h quần áo cắt muốn nhìn một chút đồ án đến cùng là cái gì cắt về sau đưa tay muốn đem quần áo hướng bên cạnh lay một cái nhưng tay của hắn vừa sờ đến trên quần áo m ô một tiếng cọt c ạ n mở tiếp theo sau lưng chuyển tới một đáng yêu mềm manh thanh âm chủ nhân ta không phải cố ý nhìn thấy ngươi tiếp tục xuân n hậu thẹn thùng bưng bít lấy mắt năm ngón tay khe hở lại mở đến thật to tiếp tục cái gì đường cựu tiêu mặt s ậ m lại cái này cái nào cùng cái nào à ngươi cái này đều có thể hiểu lầm ta cũng là bội phục h ủ nhân ngài yên tâm chuyện ngày hôm nay ta tuyệt đối sẽ không nói cho nữ đế nhưng là nô tỉ cảm giác ngài thật phải thích đều có thể đi trên giường trên mặt đất chỉ sợ không ổn xuân hậu vội vã tiến đến muốn báo cáo quên gõ cửa ai có thể nghĩ vừa tiền đến liền thấy đường cựu tiêu giật ra nữ nhân c ổ áo nàng lập tức ngầm hiểu đừng nói mò ngươi qua đây giúp ta xem một chút thi thể này bên trên chính là cái gì tiêu chí đường cựu tiêu nhéo nhéo mi tâm đơn giản im lặng tốt xuân mộng thật đúng là sẽ não bổ a thử thi xuân mộng khẽ giật mình lập tức thả tay xuống lúc này mới phát hiện trên đất nữ nhân đã chết tròn vo trên mặt hiện ra vẻ lúng túng cười chủ nhân cái k i a ngươi không sao chứ ta nếu là có sự tình còn có thể cùng ngươi tại cái này nói chuyện sao đường cựu tiêu đứng người lên ngồi lên giường chỉ vào khổng tiến hỏi ngươi biết nàng sao xuân mộng gấp vội vàng đi tới xốc lên khổng t h i ế n mạng che mặt nhìn thấy chính là một trường cực kỳ phổ thông khuôn mặt suy tư nửa ngày thực sự nhớ không nổi người kia là ai lắc đầu nô tì không biết khổng t h i ế n cái tên này ngươi nghe qua sao đường cửu tiêu có chút ngoài ý m u ố ngay n cả xuân mộng cũng không nhận ra vậy nàng là làm sao tại ma tộc lẫn vào vừa chỉ chỉ khổng t h i ế n cổ ngươi xem một chút trên người nàng là cái gì ô biểu tượng a lúc nói chuyện tị huy quay đầu không nhìn mặc dù có chút càng tre càng lộ nhưng hắn không muốn xuân mộng nói hiếp nói vợn bị p ư ợ n g khuynh thành nghe đi xuân mộng lên tiếng một vừa tra xét vừa nói chủ nhân toàn thắng nửa canh giờ trước đó chết quả nhiên đường cựu tiêu tơ không ngạc nhiên chút nào xuân mộng lúc này đã đem khổng tiến trên người ô biểu tượng nhìn toàn đột nhiên kinh hô một tiếng cái này ô biểu tượng ta biết chương bốn mươi ba ngươi làm sao tại cái này đường cựu tiêu nghe xong lại liếc mắt nhìn khổng tiến trên cổ đồ án là một cái hai chân bốn tay đầu giống như ác quỷ quái vật chủ nhân đây là hôn thiên thú tiêu chí xuân mộng gặp đường cựu tiêu tựa hồ không biết giải thích nói hôn thiên thú thôn thiên thú tề thiên thú nữ tiên h thu cùng xưng là trở thành ma tộc tứ đại thần thú tứ đại thần thú lúc ấy phân biệt là ma tộc tứ đại c h i bộ đồ đằng xuân n g ọ c nói đến đây đột nhiên dừng một chút ánh mắt kỳ quái nhìn xem chết trên mặt đất khổng tiến h thế nhưng là cái k i a bốn đại bộ lạc sớm tại một vạn năm trước liền đã nhập vào ma tộc tổng bộ bắt đầu từ lúc đó loại này đồ đằng liền biến mất trước mắt nữ nhân này đến kỷ cũng liền tại hơn ba ngàn tuổi hẳn không có đồ đằng đường c ử u tiêu thoáng suy tư một chút thân phận của khổng tiến quả nhiên không đơn giản muốn giết hắn người hoặc là lợi dụng khổng tiến hoặc là liền là song phương đặt thành một loại hiệp nghị bất kể như thế nào còn có tiềm ẩn nhân vật nguy hiểm nhất định phải phải nghĩ cái biện pháp ở đến một cái địa phương an toàn đi vừa rồi ngươi nói toàn thắng chết rồi biết là ai giết sao đường c ử u tiêu mới vừa rồi bị xuân mộng quấy dày một cái kém chút quên hỏi chuyện trọng yếu là bị lanh chấp sự giết chết nghe nói hắn muốn tạo phản bị tại chỗ rào sát xuân mộng sẽ được tin tức chi tiết cáo chi đường c ử u tiêu đường c ử u tiêu khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười dễu cận lãnh như yên rốt c u c khống chế không nổi cục diện tìm như thế một cái vụng về lấy cớ giết người khổng tiến trước khi chết nói giết ta người còn sẽ tới có biện pháp nào có thể cho ta thay cái chỗ ở sao đường c ử u tiêu hiện tại phải đối mặt sự tình rất nhiều nhưng chủ yếu vẫn là lời đầu tiên bảo đảm chủ nhân yên tâm nơi này phát sinh sự tình nữ đế đã biết nàng để cho ta đem ngài đưa đến một chỗ địa phương tuyệt đối an toàn xuân mộng đống nhiên muốn cười chủ nhân hiện tại còn ngây ngốc không biết thánh nữ cùng nữ đế kỳ thật liền là một người nữ đế để đem chủ người tới nàng chỗ tu l u y ệ n đi đường c ử u tiêu t r ừ n g mắt lên nữ đế vậy mà như thế thân mật nhưng vô luận như thế nào hắn đều không muốn đợi trong sân động chỉ có ra ngoài mới có cơ hội kiếm chuyện thế là đường cựu tiêu theo xuân ngộng từ trong sơn động đi ra ngoài hai người một đường xuyên qua ma tộc ngoại môn nội môn hắn liền là nữ đế vị hôn phu sao rất đẹp trai a tiên tộc đệ tử quả nhiên khác biệt ngươi nhìn cái kia toàn thân khí phái còn có tấm kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ thật muốn động thủ kiểm tra chớ hoa si hắn đã là nữ đế người cẩn thận bị nữ đế nghe thấy keng ký chủ bị ma tộc nữ đệ tử ưa thích tu vi năm trăm trước mắt tu vi thiên vũ sáu tầng tám mươi bốn nghìn bốn trăm ba mươi bảy m ư ơ i chín nghìn bốn trăm linh bốn tám keng ký chủ bị ma tộc nữ đệ tử ưa thích Tu t Vi r ư ớ chúc mắt Tu t Vi i ê n tầng Khen. Vũ h c mừng ký chủ thu hoạch được vạn người mê xưng ơ hảo ban thưởng vạn trượng quang mang thẻ một chương đường cựu tiêu nghe vang lên một đường hệ thống nhắc nhở âm thanh đều hơi c h ó n g bất quá phần thưởng này còn thật có ý tứ vạn trượng quang mang thẻ sử dụng về sau trên thân có được vạn trượng quang mang có thể để bất kỳ nhìn thấy quang mang tin p h ụ bất quá có thời gian hạn chế chủ nhân chính là chỗ này xuân mộng mang theo đường cựu tiêu xuyên qua vu linh điện đi vào vu linh sơn chỗ cao nhất nơi đó có một chỗ cung điện to lớn quy mô so vu linh điện còn muốn lớn hơn một vòng đường cựu tiêu đứng tại cửa cung điện chẳng biết tại sao có một loại cảm giác đã từng quen biết giống như hắn đã từng tới nơi này bất quá cũng một nghĩ quá nhiều n h ấ p chân đạp đi vào phát hiện xuân mộng đứng tại cửa ra vào không tiến vào không hiểu hỏi ngươi vì cái gì không tiến vào chủ nhân nô thì một đi qua nữ đế cho phép là không thể tiến vào đâu xuân mộng ngượng ngùng cười một tiếng lúng túng nói đường cựu tiêu gật gật đầu một c ư ơ n g cầu nữa dù sao tại hắn nghe được trong lời đồn nữ đế thế nhưng là cái tàn bạo người nàng có chút kỳ quái đam mê hoặc là quy định đều không có gì thật là kỳ quái từ đại điện cửa chính đi vào liếc mắt liền thấy ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện phượng khuynh thành khuynh thành đường cựu tiêu có chút trận tròn mắt tình huống như thế nào t h á n h nữ tại sao lại ở chỗ này phượng khuynh thành nhìn thoáng qua đường cựu tiêu lại lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện lần trước đường cựu tiêu cho nàng v i ê n kia quả dại thật là phá cảnh đan nguyên bản tu luyện ma công người một mạng võ đế đã là cực hạ nàng tu luyện là lỗi hệ thêm nữa thiên phú cực cao có thể tu luyện tới hai mệnh võ đế nhưng nếu muốn lại tăng cao tu vi vô ích tại tự hủy con đường phía trước nhưng là có pha kính đan liền hoàn toàn khác nhau lại không có hạn chế lại có lần trước đường cựu tiêu mở ra lôi đình châu đủ để cho nàng tăng lên tới ba mệnh võ đế nàng bây giờ đã thuận lợi tăng lên tới ba mệnh võ đế nhưng ký tức không phải rất ổn đồng thời mơ hồ có vết thương cũ tái phát dấu hiệu đường cựu tiêu mấy ngày không thấy phượng khuynh thành hơi n h ớ nhung đi đến nàng ngồi xuống bên người đưa nàng ôm vào trong ngực không lớn không nhỏ ta hiện tại là sư phó ngươi phượng k h u n h thành nhắm mắt lại ngoài miệng mặc dù trách cứ nhưng thân thể lại có chút hướng đường cựu tiêu tới gần cũng chỉ có tại đường cựu tiêu trước người nàng mới cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm đường cựu tiêu gặp nàng một cự tuyệt hai tay bắt đầu không thành thật một hồi xoa bóp phượng khinh thành mặt một hồi sờ sờ đầu của nàng ngươi để ta gọi ngươi sư phó cũng được nhưng ngươi trước tiên cần phải hô lão công t a phượng khinh thành con mắt lộ ra một đường nhỏ còn không kết hôn mới sẽ không để ngươi đắc ý quá sớm nhưng khỏe miệng lại không ức chế được có chút n i t lên không có cách ai bảo nàng trong lòng là thực tình ưa thích đường cựu tiêu đâu đường cựu tiêu nhìn xem phượng khinh thành khỏe miệm t i ệ n t i ệ n mỉm cười trong lòng rất thỏa mãn chỉ là chậm nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu ngươi làm sao lại tại cái này ta vì cái gì không thể tại cái này phượng khinh thành từ từ nhắm hai mắt hồi đáp cái này cái này đ ư ờ n g cựu tiêu vốn muốn nói nữ đế để cho ta tới cái này nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại phượng khinh thành chính là thành nữ giống như trừ bỏ nữ đế cung điện không có chỗ không đi được lao công ngươi muốn bị cướp đi ngươi chẳng lẽ liền không nóng này sao được phượng khinh thành rốt cục mở mắt ra khiêu mỹ hỏi ngươi là người của ta còn có người dám làm ngươi đương nhiên lão công ngươi thế nhưng là bị dự là thiên hạ đệ nhất đẹp trai có được vạn người mê danh hiệu nam nhân tại tiên tộc mê luyến ta người không có mười ngàn cũng phải có tám ngàn đường cựu tiêu khoe khoan s o n g cũng nhấn m ẩ y bởi vì ta quá mức ưu tú cho nên nữ đế muốn cùng ngươi đoạt lão công ngươi biết không nàng đoạt không quá ta phượng khuynh thành ngữ khí chắc chắn lời thề son sắt nói thật giả ngươi bây giờ tu vi gì đường cựu tiêu nghe vậy nhãn tình sáng lên đ ỗ n g nhiên cảm giác có hy vọng bái ngươi ban tặng hiện tại đã là ba mệnh võ đế bất quá còn không phải quá ổn định cái kia nữ đế đâu đường cựu tiêu hỏi lần nữa ba mệnh võ đế phượng khuynh thành nghĩ cái này đã đủ rõ ràng ngươi lại còn là đoán không được vậy ta nhưng cũng không biết nên nói cái gì như thế nói đến chỉ cần ngươi đạt tới bốn mệnh võ đế nữ đế liền không làm gì được ngươi đường cựu tiêu con mắt lóe lên con mang trong tay hắn thế nhưng là có một t r ư ờ n g thẻ thăng cấp hắn nhìn qua có thể cho tùy ý một người tăng lên một cấp có thể nói như vậy phượng khuynh thành không biết đường cựu tiêu vì sao có câu hỏi này nhưng trong lòng đ ầ u đen rau muống ta đổ đần tướng công a ngươi gọi ta một tiếng lao công Ta tu liền vi để chương ủ a n bốn mươi bốn phượng khinh thành mệnh lệnh phượng khinh thành cũng không cho rằng đường cựu tiêu là đang lừa nàng từ vừa mới bắt đầu hắn có thể trị liệu thương thế của nàng liền kết luận đường cựu tiêu tuyệt đối không phải người bình thường bất quá nàng thế nhưng là ma tộc t h i chủ sao có thể như vậy mà đơn giản thỏa hiệp hít sâu một hơi từ bỏ ngồi xuống ngươi cũng không phải là muốn ta đem tu vì tăng lên bắt đầu hậu thiên đi đoạt thân a ngươi nếu không đoạt ta coi như thành nữ đế lao công đến lúc đó ngươi nên hối hận đường cựu tiêu gặp ý nghĩ của mình bị v ạ c h trần có chút xấu hổ bất quá y nguyên lẽ thẳng khí hùng phượng khinh thành cố nén ý cười đưa tay sở lấy đường cựu tiêu mặt tốt ta vì ngươi ta hiện đang cố gắng tu luyện các loại hậu thiên ta đi đoạt thân cái k i a ta chờ ngươi đường cựu tiêu âm thầm đối phượng khinh thành sử dụng thẻ thăng cấp phượng khinh thành vừa rút về tay đột nhiên cảm giác một cố lực lượng khổng lồ vọt vào trong thân thể của nàng nàng còn không kịp phản ứng tới tu vi đã đạt đến bốn mệnh võ đế đồng thời cực kỳ vững chắc khó có thể tin há to miệng đôi mắt đẹp chống đỡ tròn trừng mắt đường kiểu tiêu keng ký chủ c h ấ n kinh phượng khinh thành tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ bảy tầng năm mươi bảy nghìn tám trăm tám mươi chín hai mươi nghìn không keng ký chủ là cái t h ằ n g đốc tu vi một trước mắt tu vi thiên vũ bảy tầng năm mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi hai mươi nghìn không đường kiểu tiêu g i ấ u hỏi đầy đầu hệ thống ngươi đi ra ta cam đoan đánh chết ngươi ngươi mới là thăng đốc cả nhà ngươi đều là thăng đốc với lại tu vi mới tăng thêm một điểm vũ nhục a i đây đúng lúc này phượng k h y n h thành rốt cục ý thức được tu vi của nàng tăng lên cùng đường cựu tiêu thoát không được quan hệ kích động nhào vào đường cựu tiêu trong ngực an tâm nhắm mắt lại nam nhân ở trước mắt cho an toàn của nàng cảm giác thật giống như lúc còn rất nhỏ sư phó cho an toàn của nàng cảm giác đường cựu tiêu không khỏi cảm xúc bành trướng phượng k h y n h thành chủ động ôm ấp yêu thương đem trong ngực phượng k h y n h thành ôm chặt lấy thế nào ta lợi hại a lợi hại vậy hôm nay như thế nào bàn thưởng ta đây đường cựu tiêu nhữ mày cười xấu xa mà hỏi hôm nay ngươi có thể ngủ trên giường phượng khinh thành từ đường cựu tiêu trong ngực bắt đầu nghiêm trang nói đường cựu tiêu toàn thân kích động ngủ trên giường à cái này nhưng không phải liền là cho hắn cơ hội à cái này tình cảm quá tốt rồi lại đột nhiên phát hiện phượng khinh thành xuống giường n g ư ơ i đêm nay ở lại đây ta có việc muốn đi ra ngoài đường cựu tiêu mặt tối sầm thì ra như vậy ngươi để cho ta g i ư ờ n g ngủ ngươi không ngủ ở đây à cao hứng hụt một trận ngoan ngoãn lao công phượng khinh thành cười méo méo đường cựu tiêu mặt nàng muốn cha rõ ràng là ai dám xuống tay với đường cựu tiêu đ ư ờ n g cựu tiêu thế nhưng là nàng người bị nàng tra được d i ệ t hắn n h ấ t tộc k e n phượng khinh thành thỏa mãn ký chủ một cái nguyện vọng tu vi mười nghìn trước mắt tu vi thiên vũ bảy tầng sáu mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi hai mươi nghìn không đ ư ờ n g cựu tiêu trơ mắt nhìn xem phượng khinh thành đi ra ngoài cái này mới phản ứng được nàng gọi hắn lão công trong lòng đáp ý hiện tại chỉ còn một mình hắn cũng không có việc gì làm liền bắt đầu trong cung điện bố cục kinh ngạc phát hiện thế mà cùng huyền không đạo không có sai biệt ta nói làm sao quen thuộc như thế nguyên lai cùng huyền không đạo bố cục tương tự đường c ử u tiêu xe nhẹ đường quen đến đến đại điện phía tây vòng qua sau tấm bình phòng quả nhiên cũng có một cái ao nhảy vào đi tắm rửa một cái hôm nay còn không có đánh dấu đâu hệ thống đánh dấu keng ký chủ đánh dấu thành công thu hoạch được tâm tưởng sự thành thể tâm tưởng sự thành thể ai ta hiện tại chỉ hy vọng đại hôn thời điểm tân n ư ơ n g biến thành phượng k h ê n thành đường c ử u tiêu lẩm bẩm một câu thoải mái nằm tại trên nước hệ thống ấm áp nhắc nhở đề nghị ký chủ thay cái nguyện vọng đường cựu tiêu mười phần kiên quyết không đổi vu linh điện phượng khinh thành thay đổi một bộ áo đỏ mặt lạnh như x ư ơ n g ngồi tại trên đại điện hồi bẩm trường giáo đã đã điều tra xong ám sát đường cựu tiêu là hồng không thủ hạ toàn thắng lãnh như yên quỳ gối trong đại điện cung kính hồi bẩm nói đường cựu tiêu chém giết hồng không cho nên toàn thắng ghi hận trong lòng tuần tự phái ra thủ hạ ám sát đường cựu tiêu thủ hạ đi kiểm chứng lúc phát hiện hắn cũng ý đồ tạo phản liền đem hắn tại chỗ chém giết gần nhất có chút ma tộc tử đệ một mực âm thầm bầy ra tạo phản chuyện này phượng khinh thành giao cho nàng điều tra cho nên nàng liền tùy tiện cho toàn thắng ăn cái tội danh sau đó giết h ắ n phượng khinh thành trong mắt tràn ra một tia hạt khí m ặ t không thay đổi giơ tay lên một cái vất vả lanh chấp sự đứng lên đi đa tạ t r ư ở n g giáo lãnh như yên từ dưới đất bắt đầu gặp phượng khinh thành khí sắc dai hơi hơi nhũ m ẩ y bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua liền khôi phục như thường ta đã đem đường cựu tiêu chuyển rời đến chỗ ở của ta ta nhìn về sau ai dám động đến hắn phượng khinh thành lạnh lùng nói một câu tìm tòi nghiên cứu nhìn xem lãnh như yên lãnh như yên ánh mắt tối tối phượng khinh thành động tác ngược lại là nhanh ngoài miệng lại nói trường giáo anh minh chắc hẳn không ai còn dám lên lòng sâu xa phượng khinh thành gặp nàng m ặ t không đ ổ i sắc liền hỏi để ngươi thanh lý tạo phản người thanh lý như thế nào bẩm trường giáo đã thanh lý không sai b i ệ t lắm thanh lý không sai b i ệ t lắm toàn thắng còn có thể tạo phản ngươi cái này chấp sự là làm kiểu gì phượng khinh thành thanh âm mang theo một cỗ không giận tự uy khí tức lãnh như yên trong lòng lộn bột một tiếng tranh thủ thời gian quỳ xuống là thuộc hạ hành sự bất lực còn xin trưởng giáo trách p h ạ t phượng khinh thành h i ế p h i ế p mắt thăm thẳm nói ra đã ngươi cũng biết mình thất trách như vậy ngươi liền đi hồi lỗi điện ăn ăn lãnh như yên bắt đầu lo lắng cái gì đi hối lối điện đi vậy liền sẽ cùng ngoại giới đoạn tuyệt hết thẻ liên hệ tương đương với bị cầm tù bắt đầu chẳng lẽ là phượng khuynh thành phát hiện cái gì nhưng lại cảm thấy không có khả năng nàng làm mọi chuyện đều rất bí mật mình rất thiếu xuất thủ khẳng định không có để lại nhược điểm sẽ không tuyệt đối sẽ không nhất định là mình cả n g h i quá rồi còn có thời gian một ngày nàng còn có cơ hội là thuộc hạ cáo lui lãnh như yên thân người cong lại rời khỏi đại điện lập tức đi lên hai tên ma tộc đệ tử đưa nàng mang đi hối lối điện lãnh như yên vừa bị mang đi Liên vội tiến giáo, tên vàng đến trường đến thương khung một tộc tử. tử đệ đệ ma Bầm báo, phượng á i cao đang thủ đã tập kết, h đã ớ hướng tới, tới. n linh sơn phương hướng tìm tới, dự tính hậu thiên g về vũ hậu thể h p ư tìm dự có khinh thành biết cướp đi đường cựu tiêu chuyện lớn như vậy tiên tộc không có khả năng từ bỏ ý đồ liền coi như bọn họ đem người giấu rất bí mật chỉ sợ sớm tối đều sẽ bị phát hiện bất quá nàng bây giờ căn bản không sợ lập tức thông chi một chút đi tất cả người của ma tộc nhìn thấy tiên tộc người đều phải khách khách khí khí phượng khinh thành b ỗ n nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng muốn để bọn hắn thuận lợi đi vào vu linh điện đệ tử kia gãi đầu một cái có chút một bức từ xưa tiên ma bất lưỡng lập t r ư ở n g giáo thế mà mời bọn họ t i ì n đến không dám hỏi thăm nguyên do chỉ thật là cẩn thận hỏi tiên tộc khí thế hung hung ngày đại hôn phải t r ă n g muốn chỉ hoãn phượng khuynh thành lắc đầu ngày đại hôn không thay đổi chương 45, tâm ý tương thông đường cựu tiêu hài lòng ngủ một giấc vừa mới mở mắt ra liền thấy giường bên cạnh tính tọa phượng khuynh thành hắn ngáp một cái di động hạ vị đưa gối lên phượng khuynh thành trên đùi lão bà đại nhân ngươi trở về lúc nào phượng k h u n h thành có chút mở mắt ra nhìn xem thụy nhãn mông lung đường cựu tiêu ngươi mới vừa ngủ ta liền trở lại áo thì ra là thế ta coi là nằm mơ mộng thấy một cái mỹ nữ dùng sức hướng ta trong ngư tuổi đường cựu tiêu đổi tư thế thoải mái nghiêm trang nói ta lúc ấy đặc biệt nghiêm khắc cảnh cáo nàng ta là có vợ người xin ngươi tự trọng nhưng nữ nhân kia liền là không nghe phượng khinh thành tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ tấu có chút thẹn thùng mở ra cái khác ánh mắt đêm qua nàng khi trở ra cái khác ánh mắt đêm qua nàng khi trở ra về sau liền gối lên đường cựu tiêu cánh tay ngủ thiết đi nhưng nàng xác thực không nhớ rõ mình hướng đường cựu tiêu trong n ứ a c u ổ i đường cựu tiêu nhìn xem phượng khinh thành đừng đỏ mặt buồn cười đưa tay bóp một cái mềm nún chân bóng tay kia cảm giác đơn giản không nên quá tốt phượng khinh thành gặp đường cựu tiêu một mặt cười xấu xa đông nhiên hiểu được nàng đã là nữ đế ban đêm đi ngủ thực tế là tại tu luyện căn bản không có khả năng loạt động biết đường cựu tiêu cố ý đ ù a nàng nhưng trong lòng lại không sinh khí chỉ chỉ trên bàn chuẩn bị xong quần áo nhà nhặt nói người cơi phục đã lấy ra đi thử một chút k e n phượng khinh thành xem thấu ký chủ tiểu kiếm mưu cảm thấy ký chủ n g â y thơ tu vi mười nghìn trước mắt tu vi thiên vũ bảy tầng bảy mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi hai mươi nghìn không đường kỳu tiêu cười hắc hắc từ trên giường ngày xuống gặp trên mặt bàn đ ể đó một k i ệ n đại hồng bảo đỏ thâm dày cùng màu đỏ chót đỉnh đ á i hoa linh còn có một thân mới tinh quần và thiếp thân quần áo trong lòng văn t h ẩ m thật đúng là cùng kịch truyền hình bên trong quần áo rất giống a nghĩ đến ngày mai liền thành thân đường kỳu tiêu tuyệt không lo lắng bởi vì hắn sử dụng tâm tưởng sự thành thẻ mấy lần trước hệ thống đều thành công hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ coi như hệ thống thất bại phượng khuynh thành cũng sẽ đi đoạn thân thật cao hơn g thay đổi lễ phục đại lễ phục màu đỏ bên trên theo lên một đầu kim long cái này khiến hắn có một loại ảo giác đây không phải tại thành thân đây là đang đáng cơ đẹp không đường cựu tiêu đổi xong ngầm đầu dẫn ngực tại phượng khuynh thành trước mặt lung lay một vòng đẹp mắt phượng khuynh thành khẽ giật mình theo bản năng nhẹ gật đầu đường cựu tiêu thân hình cao lớn hình dạng anh tuấn thay đổi cái này một thân áo đỏ càng đem hắn phụ trợ khí khái anh hùng h ư n g h ự c để cho người ta mắt lom lom nàng chưa hề nghĩ tới có một ngày nàng vậy mà thích một người lúc còn rất nhỏ sư phó liền nói cho nàng nam nhân đều là lấy ra lợi dụng tuyệt đối không nên động thật tình cảm nhưng nàng thực sự nhịn không được vẫn là đối đường cựu tiêu động chân tình giờ này khác này nàng cảm thấy sư phó nói không đúng đường cựu tiêu là nam nhân cũng là người nàng yêu nàng làm sao có thể bỏ được lợi dụng người mình yêu bảo vệ hắn còn đến không kịp quần áo của ngươi đ â u đường cựu tiêu cuối người đưa tay méo méo phượng khuynh thành khuôn mặt gặp nàng đang ngẩn người không phải nói rõ trời ngươi muốn cấp thân ả loạt ta chúng ta liền trực tiếp thành thân ta sẽ đem nữ đế cưới phục đập tới ta cùng thân hình của nàng không sai biệt lắm phượng khinh thành đồng dạng đưa tay nắm đường cựu tiêu mặt trong lòng cảm k h á i nói tướng công đần như vậy về sau nên làm cái gì à như thế rất tốt vậy ngươi bắt nữ đế thời điểm ra tay nhẹ một chút đừng đem quần áo làm hư đường cựu tiêu bắt lấy phượng khinh thành tay tò mò hỏi ma tộc thành thân mặc chính là áo đen phục tú hồng hoa chỉ có nữ đế đại hôn thời điểm mới mặc chính là màu đỏ trên thân theo kim long cùng kim h ư ợ n g phượng, phượng khinh thành nói xong con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ có người thả tín hiệu nói rõ có việc gấp phát sinh thật đúng là đăng cơ đại điện a đ ư ờ n g c ử u tiêu nói một mình một câu còn tốt hắn làm đủ chuẩn bị bằng không liền sẽ rơi xuống nữ đế m à trào bên trong ngươi hôm nay tại cái này không muốn ra khỏi cửa ngày mai sẽ có người tới tiếp ngươi phượng khinh thành dặn dò một câu đứng dậy liền đi ra ngoài ngươi ban đêm không trở lại sao đường c ử u tiêu giữ chặt phượng khinh thành mong đợi hỏi nàng kỳ thật nội tâm của hắn là muốn tại thành thân trước làm một ít chuyện ngóc độ nhi thành thân người đầu một ngày là không thể cùng một chỗ phượng khinh thành đưa tay ôm lấy đường cựu tiêu cười nói ngoan ngoan chờ ta chưa mai chúng ta liền có thể gặp mặt còn có quy định này đường cựu tiêu bất mãn phượng khinh thành xưng hô thật tốt hô cái gì đồ nhi không vui nói hô lao công đại hôn về sau ta sẽ sửa phượng khinh thành khỏe miệng mang theo thiện thiện cười trong lòng n g ọ t nào g mặc dù không rõ đường cựu tiêu vì cái gì một mực chấp nhất để nàng hô lao công nhưng suy đoán phải cùng tướng công là không sai biệt lắm xưng hô keng ký chủ lấy được phượng khinh thành niềm vui tu vi mười nghìn trước mắt tu vi tám mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi hai mươi nghìn đường cựu tiêu nhìn xem đi ra phượng khinh thành tâm tình có chút kích động lại có chút lo lắng tân nương nhất định sẽ là phượng khinh thành điểm này hắn sẽ không lo lắng nhưng chính là bởi vì tân nương đổi thành phượng khinh thành hắn mới có hơi lo lắng hắn hiện tại không thể rời đi ma tộc mà giết hắn người lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nhưng giết người tới của hắn ngọn nguồn bao nhiêu lợi hại hắn không biết tóm lại hắn không hy vọng phượng khinh thành có bất kỳ một chút xíu nguy hiểm Hệ thống, đánh Ken. dấu. đây là cái thứ tốt đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng chương này trải nghiệm thẻ có thể cho hắn trải nghiệm võ đế đ ỉ n h phong tu v i một phút đủ để hắn nhưng là nghe nói trong thế giới này võ đế đều là phượng mao lân l giác cái này một trường võ đế đ ỉ n h phong trải nghiệm thẻ sử dụng về sau có thể cho hắn đứng ở thế giới đ ỉ n h phong nhất mặc kệ ai đến đều để hắn có đến mà không có về một khác chân nam nhân đường cựu tiêu đối hệ thống hai tay điệp tán lại không có bất kỳ cái gì lo lắng coi như phượng khuynh thành quế cùng cướp cô dâu thất bại hắn mở ra chân nam nhân hình thức có thể đem nữ đế truy bạo phượng khinh thành vội vàng đi vào vu linh điện một tên thân cao gầy mặc áo xanh phục nữ nhân bám vào bên thai nàng dỉ thai vài câu trường giáo chúng ta muốn hay không khai thác biện pháp áo xanh phục nữ nhân trưng cầu ý kiến nói không cần chỉ cần bọn hắn bất động tạm thời không cần quản phượng khinh thành khí thế nghiêm nghị ngồi tại trên đại điện ma tộc bộ lạc tới nhiều thiếu bẩm trường giáo mười hai đại thành trì sáu đại bộ lạc đều phái người đến đây nhưng thành chủ chỉ một cái bộ lạc trưởng lão ngược lại là đều đến đông đủ tuyền không đảo chung quanh muốn bao nhiêu bố trí nhân thủ phượng khinh thành phân phó một câu đông nhiên nghĩ đến đường cựu tiêu hỏi vấn đề ta cưới bảo chuẩn bị xong chưa lấy ra ta thử một chút nữ đệ tử kia h á to miệng không phải nói thử y phục quá phiền phức sao làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý nhưng cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ lập tức động tác nhanh chóng đi lấy quần áo đến chương bốn mươi sáu đột nhiên xuất hiện l ô đen sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng đường cựu tiêu liền bị ngoài cửa chiên g chống tiếng động lớn trời tiền ồn ào đánh thức c ó c mày bực bội đích nói thầm một câu phiền chết nhưng một giây sau đường cựu tiêu lập tức tinh thần phấn chấn lên đến hắn suýt nữa quên mất hôm nay là hắn thành thân lễ lớn tâm tình thật tốt rời khỏi giường đang muốn đổi đại hôn quần áo liền thấy xuân mộng tiến đến chủ nhân ngày trước không nên gấp gáp thành thân giờ lành tại buổi trưa một khắc thời gian còn sớm ngài có thể tiếp tục nghỉ ngơi đường cựu tiêu dừng lại động tác trong tay lại lần nữa ngồi trở lại bên giường hiếu kỳ nói nữ đế bây giờ ở nơi nào nữ đế đang tại gặp khách người ta nghe nói tiên tộc cũng phái người đến chúc mừng đường cựu tiêu có chút khiêu mi tiên ma từ xưa bất lưỡng lập làm sao lại phái người đến chúc mừng nữ đế đại hôn dù sao hắn l ạ không tin nói tiên tộc là đến đoạt lại đệ tử hắn ngược lại là tin tưởng bất quá nữ đế l à gan cũng không nhỏ thế mà đem tiên tộc người mời tiền đến nên nói nàng một đầu hóc vẫn là can đảm lắm k h o á t k h o á t tay biết ngươi đi ra ngoài trước ca vâng xuân mộng khẽ không người lui ra ngoài đường cựu tiêu buồn bực ngán ngẩm tựa ở trên giường vểnh lên chân bắt chéo đột nhiên cảm thấy kết hôn thật là phiến phức còn phải đợi giờ lành cái này nếu là đặt ở hắn thế giới cũ tại cái tuổi này kết hôn thỏa thỏa tráng niên tạo hôn nhưng chỉ cần cuối cùng cưới chính là phượng khuynh thành Hắn đúng ề liền u nguyện. Thôi, không muốn suy xuống đầu suốt cam các cả phòng đi dạo. Gặp trên bàn có A. lanh tay tâm một nhóm nắm một một miệng. tình Thôi, tiếp, bắt trên trong tiện hạt hạt thả trong không nghĩ hắn đến giường, phòng bàn lớn sáng long lanh đảo, tay nắm lên đến, một hạt một hạt nữ Gặp lấy loại đợi Đi đi đã để đảo, đ dạo. vào bồ lúc này đường cựu tiêu đột nhiên cảm giác phía sau có từng k i a từng k i a rõ mát đột nhiên quay đầu phát hiện trước mắt cách đó không xa hư không phảng phất bị x é n ứ t có một cái đen như mực lỗ lớn xuất hiện giữa không trung với lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tăng lớn đường cựu tiêu kém chút n g ẹ lại cái này trình diễn phim khoa học viễn tưởng đâu cẩn thận đi qua dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cảm giác đối diện tựa hồ có phong có chút ý tứ đường cửu tiêu trầm ngâm một lát đánh bạo thả người nhảy lên nhảy vào đợi ta hoàn thành một bước cuối cùng đường cửu tiêu chúng ta liền muốn gặp mặt hoang vu đỉnh núi một cái lao đầu thân mặc trường bảo màu đen mang theo mặt nạ màu đen hai tay vung vẩy đang t ạ i hướng trước mắt màu đen trong động d ó t vào hát khí đường cửu tiêu vừa xuất hiện nhìn thấy liền là cái này cảnh tượng người gặp ta làm gì lúc nói chuyện hiếu kỳ liếp nhìn một vòng phát hiện vị trí tựa như là cái đỉnh núi trên đỉnh núi không có cỏ cây lít nha lít nhít tất cả đều là nấm mồ là ai lao đầu kia ánh mắt tối xâm lại hung ác nham hiểm quay đầu liền thấy một người trẻ tuổi mặc ngủ á o cầm trong tay một chuôi bồ đảo chính nghiêng đầu đánh giá hắn lao đầu thanh em lạnh thấu xương tựa hồ đối với cái ngoại ý muốn này khách đến thăm bất mãn hết sức ngươi là ai ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây đường cửu tiêu đơn giản im lặng lao ra hỏa ngươi khôi hài đâu ngươi vừa mới không còn nói muốn cùng gặp mặt ta sao lao đầu kia nghe xong thần sắc bỗng nhiên biến đổi theo bản năng nhìn một vòng nơi này không phải nữ đế tầm điện a đường cựu tiêu sao lại ra làm gì không đúng đường cựu tiêu làm sao có thể từ hắn chế tạo h ả o cảnh lối ra tìm tới khó có thể tin chừng mắt đường cựu tiêu trong lòng nhấc lên vô số kinh đ à o hải lãng giờ phút này hắn đều cảm thấy mình là đang nằm mơ keng ký chủ d ọ a sợ m à sinh lão tổ t u vi mười nghìn trước mắt tu vi thiên vũ bảy tầm chín mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi hai mươi nghìn không hoặc thu hoạch không nhỏ đường cựu tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở trong đầu suy tư một vòng ma sinh lão tổ cái danh hiệu này hắn xác định chưa từng ngày qua ma sinh lão tổ cưỡng chế trong lòng chân kinh đã đường cựu tiêu tới như vậy hắn cũng nên dựa theo kế hoạch tiến hành hai tay chắp sau lưng bình chân như v ậ y nói đường cựu tiêu ta nếu là ngươi tuyệt đối sẽ không cùng nữ đế thành thân đường cựu tiêu có chút không hiểu rõ lao nhân này rốt cuộc muốn làm gì bất quá vẫn là thuận miệng hỏi vì cái gì ta biết thiên mệnh ngươi như cới ư nàng sống không quá ba ngày ma sinh lão tổ tiếng nói nghe bắt đầu âm trầm phản phất từ địa ngục chuyển đến gia nhập chúng ta đi ta có thể cho ngươi vĩnh sinh đ ỗ n g nhiên thân hình k h ẽ động lao đầu biến mất biến thành một cái bóng vây quanh đường cựu tiêu sau lưng người là xuân ca sao đường cựu tiêu sờ lên bên hông cựu thiên huyền minh kiếm vẫn còn cái này an tâm không thiếu bất quá gia nhập bọn hắn đến vĩnh sinh loại lời này hắn là mười ngàn cái không tin ta không phải xuân ca nhưng có thể để ngươi đến vĩnh sinh thanh âm kia không vội không chậm mười phần tự tin ta tin ngươi cái quỷ đường cựu tiêu khinh thường lạnh hư một tiếng trong lòng bắt đầu kế hoạch như thế nào rời đi nơi này keng ký chủ tín nhiệm kiên định thu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ bảy tầng mười một nghìn bảy trăm tám mươi chín không hai mươi nghìn không đường cựu tiêu xoay người cảnh giác nhìn chằm chằm bóng đen âm thầm hỏi hệ thống đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì hệ thống không có trả lời đường cựu tiêu nói thầm trong lòng hệ thống đã không nói nơi này nguy hiểm hẳn là liền không có nguy hiểm muốn đến nơi này trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng biến mất vô tung vô ảnh ma sinh lão tổ gặp đường cựu tiêu thờ ơ thanh âm rốt cuộc bắt đầu không kiên nhẫn đường cựu tiêu hiện tại cho ngươi hai con đường hoặc là gia nhập chúng ta trường sinh bất lão hoặc là cự tuyệt chúng ta ta hiện tại liền để ngươi tan thành m â y khói thổi như bức a ngươi liền có bản lĩnh ngươi đến a đường cựu tiêu bình tĩnh ăn khỏa bồ đảo hệ thống đều không nhắc nhở hắn sợ cái rắm chốc lát một cô âm phong từ phía trên bên cạnh thổi tới đạo h ắ c ảnh kia lại biến thành lao đầu nguyên bản bộ dáng chỉ là trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đen đường cựu tiêu ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng gia nhập đường cựu tiêu quả quyết cự tuyệt lan không hứng thú keng đối thủ đẳng cấp bây giờ năm mệnh võ đế giết ký c h ụ như là giết chứng đường cựu tiêu mặt tối sầm ngươi mới là cái trứng cả nhà ngươi đều là đã ngươi chấp mê bất ngộ vậy liền đi chết đi ma sinh láo tổ hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay vung lên toàn bộ không gian đều v ặ n vẻo bắt đầu cái kia một m cỗ u y áp ép đường cửu tiêu không t h ở nổi sử dụng võ đế đỉnh phong trải nghiệm thẻ đường cửu tiêu không dám do dự trực tiếp vận dụng võ đế đỉnh phong trải nghiệm thẻ ông ngay trong nháy mắt này tu vi của hắn điên cùng bên trên ngọn cả người bị một tầm kim sắc quang mang bao phủ cựu t i ê n huyền mình kiếm t i ệ n tay vung ra gian rắc bay tôi kiếm khí màu đen trong nháy mắt bị đánh vô tung vô ảnh làm sao có thể ma sinh lão tổ con mắt chừng như trung đồng thì thào một câu không thể tin được hắn nhưng là năm mệnh võ đế thậm chí ngay cả một cái thiên vũ cảnh giới hậu sinh đều không làm gì được lãnh đạo ánh mắt bên trong nhiều một tia e ngại keng ký chủ trấn kinh ma sinh lão tổ tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ bảy tầng một mươi bốn nghìn bảy trăm tám mươi chín không hai mươi nghìn không không có khả năng sự tình còn nhiều nữa đi chết đi ma sinh lão nhi đường cựu tiêu không muốn nói nhảm tranh thủ thời gian chém g i ế t lao ra hỏa này còn muốn tham gia hôn lễ đâu không phải Còn muốn kết hôn đâu? một u đâu? ố n hôn kết m giây sau hắn liền bị cựu thiên huyền minh kiếm chém thành mảnh vỡ keng ký chủ chém giết ma sinh lão tổ cái bóng thu vi năm mươi nghìn thu hoạch được ma ảnh thẻ một chương trước mắt tu vi thiên vũ bảy tầng mười chín nghìn bảy trăm tám mươi chín không hai mươi nghìn không h một chỉ là cái cái bóng sao đường c ử u tiêu kém chút mang c h a quay đầu nhìn lại cái h ắ c động kia thế mà cũng không thấy đường c ử u tiêu ta làm như thế nào trở về chương bốn mươi bảy màu đen h u y ế n cảnh phượng khinh thành thân mang màu đỏ chót c ư ớ i bảo vừa tỉ mỉ trang phục qua nàng lúc này càng xinh đẹp động lòng người nhưng lúc này nàng lại đầy mặt tức giận quanh thân lăng lệ vì thế tàn phá bừa bãi ngươi nói đường c ử u tiêu không thấy l à nô tì nhìn giờ lành n h a n h đến đi vào thông chi chủ nhân lại phát hiện chủ nhân không trong phòng nô tì trong trong ngoài ngoài đều tì một lần cũng không nhìn thấy chủ nhân thân ảnh xuân n g ậ dọa đến run lên e ngại quỳ trên mặt đất đường c ử u tiêu nếu thật xảy ra chuyện nàng liền là thịt nát xương tan cũng đảm đường không nổi thậm chí còn có thể liên lụy người nhà cái k i a còn lo lắng cái gì còn không mau đi tìm phượng q u y n h thành đứng dậy mi tâm có chút n h u lên tầm điện chung quanh đã phái đám người trông coi tuyệt không ai có thể đi vào tổn thương đường c ử u tiêu nhưng hắn một người sống sờ sờ làm sao có thể hư không tiêu thất đâu đã phái người đi xuân mộng đầu phục trên đất nơm nớp lo sợ hồi bẩm nói âm thầm tự trách nếu như nàng một mực thụ tại chủ nhân bên người l i tốt nhưng mà trên thế giới này không có bán thuốc hối hận nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đường cựu tiêu không có việc gì phượng khinh thành lòng nóng như lửa đốt đường cựu tiêu thế nhưng là phu quân của nàng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì hất lên ống tay áo nhấc chân liền muốn đi ra ngoài trường giáo ngài hiện tại không thể đi ra ngoài điểm xấu xuân mộng cả gan ngăn lại phượng khinh thành ma tộc người thành thân kiên vị nhất tân n ư ơ n g tùy tiện ra ngoài phượng khinh thành cũng mặc kệ nhiều như vậy không để ý tí nào nàng thẳng đến huyền không đảo xuân mộng nhìn xem phượng khinh thành bóng lưng tự biết lỡ lời đều lúc này còn quản cái gì cắt điểm xấu thông đội vàng đứng dậy đuổi theo phượng khinh thành hai người tới vu linh s ơ n đỉnh phượng khinh thành mấy ngày trước đây đem huyền không đảo toàn bộ trở tới nô tỷ kiểm tra qua đại điện chung quanh không có bất kỳ người nào đi vào vết tích nô tỷ cũng hỏi thăm chung quanh phòng thủ đệ tử cũng không có thấy người đi vào phượng khinh thành đứng tại trong đại điện nhìn chung quanh một vòng trong đại điện không có đánh đấu vết tích không có bất kỳ cái gì mùi nàng tin tưởng xuân n g ộ nhưng ma tộc rất nhiều thủ đoạn nàng rõ ràng hơn xem ra là có người muốn ngăn cản nàng đại hôn ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn là lúc nào vừa sáng xuân n g ộ n g cẩn thận nhớ lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến nàng lúc tiến vào trong phòng có chút không tầm thường liền lập tức trở về bẩm trường giáo ta nhớ ra rồi sáng nay ta lúc tiến vào chủ nhân trong phòng có một tia quái dị khí tức vậy ngươi vì sao không còn sớm b ẩ m báo phượng khuynh thành lôi đ ỉ n h c h i nộ ngự a khí lạnh thầu xương nàng đem đường cựu tiêu tiếp vào tẩm cung của mình phái hơn nghìn người ở chung quanh thủ hộ kết quả vẫn là bị người chùi chỗ trống xuân n g ộ n g dọa đến hai chân mềm lún phú phú một tiếng quỷ trên mặt đất nô tì không dám g i diếm chẳng qua là lúc đó cái tia tơ quái dị khí tức cực kỳ giống ma công nô tỷ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng phượng khinh thành nghe được ma công cẩn thận cảm thụ được trong đại điện không khí nàng ước trường h i ể u được đây là ma g i á o thất truyền một loại h u y ễ n cảnh thủ đoạn một khi người tiến vào h u y ễ n cảnh trừ phi là giết h u y ễ n cảnh c h i chủ bằng không căn bản ra không được mặc dù đã là bốn mệnh võ đến nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào dưới mắt chỉ có thể chờ đợi trường giáo tất cả khách nhân đều tới ngài nhìn phụ trách hôn lễ tam trưởng lao trắng mậm vội va đi đến ánh mắt có chút bối rối phượng khinh thành siết chặt nằm đấm h ậ n không thể hôn lễ hiện tại không làm phái r a ma tộc đại quân coi như đem thế giới lạc qua cũng phải tìm đến phóng thích luyến cảnh người nhưng nàng dù sao cũng là ma tộc nữ đế muốn lấy đại cục làm trọng trong cõi ư u minh nàng tin tưởng đường cựu tiêu sẽ không để cho nàng thất vọng đối xuân ngộng nói người tại cái này trông coi đường cựu tiêu đi ra mặc kệ lúc nào lập tức dẫn hắn đi đại điện t a chờ hắn vâng xuân ngộng không hiểu nhưng vẫn là lập tức đáp ứng một bên khác đường cựu tiêu chém giết ma sinh lão tổ cải bóng về sau một mực đang trên núi tìm tìm lối ra mắt thấy đều muốn giữa trưa còn không tìm được lối ra trong lòng bắt đầu gấp hôm nay thế nhưng là hắn thành thân đại ngày tốt lành lại bị vây ở cái này tất cả đều là nấm mồ địa phương thật sự là muốn bao nhiêu bực mình liền nhiều bực mình hệ thống đại ca cho cái đi ra nhắc nhở thôi đường cựu tiêu thở dài tuy tiện tìm cái mộ bia ngồi lên dưới mắt hắn không có biện pháp khác chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống bằng không thật bỏ lỡ hôn lễ hệ thống ấm áp nhắc nhở còn có một phút liền là giờ lành đường cựu tiêu ta có thể mắng ngươi sao hệ thống không thể đường cựu tiêu yên lặng đối hệ thống t h ủ c á i n g ó n giữa ngươi mưu bức bỗng nhiên nhãn tình sáng lên đ ầ y có lòng hy vọng nói hệ thống đánh dấu đường cựu tiêu cảm giác hệ thống một mực rất không tệ có lẽ đánh dấu về sau hắn liền có biện pháp đi ra keng đánh dấu thành công ký chủ thu hoạch được môn một bộ cái gì đường cựu tiêu dấu hỏi đầy đầu một bộ môn đây là huyền huyễn thế giới a ngươi cho ta cửa làm gì còn không bằng cho ta khung máy bay các loại môn truyền thống môn sao đường cựu tiêu lập tức từ hệ thống không gian lấy ra môn cẩn thận tra xét một phen đen như mực nhìn lên đến bình thường nhưng đường cựu tiêu đối với hắn hệ thống vẫn ôm rất lớn hy vọng hệ thống đối với hắn cơ hồ có thể nói là cầu được ước thấy cho nên hắn liền tạm thời đem môn này xem như truyền tống môn đem cửa lắp tốt hào hứng từ trong cửa xuyên qua trước mắt đen dưới ha ha ta đường cựu tiêu đang muốn nói ta thật là một cái thiên tài nhưng trước mắt nấm mồ đem hắn kéo về thực tế làm sao còn ở lại chỗ này hệ thống ngươi có phải hay không cho ta phát hàng giả đường cựu tiêu bất mãn nhữ mày lại hệ thống ấm áp nhắc nhở nơi này là một cái không gian bị kín tạm thời còn không thuộc về ngươi đường cựu tiêu nghe được hệ thống lời này có chút trầm ngâm bắt đầu hắn đi dạo cho tới trưa nơi này từ đầu tới đôi u chỉ có một toàn núi nhỏ nhưng bất kể thế nào đi đều có thể trở lại nguyên điểm hắn tưởng rằng gặp phải quỷ đà tường hoặc là ma sinh lão tổ thiết trí một cái mê hồn trợn nguyên lai、like, nơi này chỉ là một cái không gian sao vậy hắn nhìn thấy hết thể há không đều là giả tượng t i m tòi vòng trong bọc bà bối chỉ có một trường cơ duyên thẻ có thể sử dụng nhưng địa phương quỷ quái này có cơ duyên gì sử dụng cơ duyên thẻ Đường tiêu cuối cùng vẫn lựa chọn sử dụng cơ u ố i cùng chọn c vẫn dụng lựa sử duyên thẻ sử ố n Ken. duyên g Cơ thẻ s dụng thành công đường cựu tiêu giữ cửa tạm thời thu hồi đến bắt đầu bốn phía tìm kiếm còn đi chưa được mấy bước chợt thấy một cái trống không n ắ m mồ n ắ m mồ bên trong có một cái màu đen thủy tinh cầu keng cơ duyên đang ở trước mắt mời ký chủ kiểm tra và nhận thông minh như ta đường cựu tiêu đưa tay đem màu đen thủy tinh cầu cầm bắt đầu keng ký chủ thu hoạch được màu đen huyễn cảnh tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ tầng tám hai mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi hai mươi mốt nghìn không keng ma sinh lão tổ tức đến phun máu tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ tầng tám hai mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi hai mươi mốt nghìn không chật chật thật là có cơ duyên ma sinh lão tổ người còn thực là không t ộ i chẳng những đưa ta nhiều như vậy kinh nghiệm còn đem màu đen h u y ễ n cảnh tặng cho ta đường cựu tiêu tâm tình rất mỹ lệ lần sau gặp được ngươi thời điểm cho ngươi lưu lại toàn thời keng không gian kết cục chủ tất cả ký chủ có thể để đặt môn dựa vào suýt nữa quân mất hôn lễ muốn bắt đầu đường cựu tiêu đắm chìm trong vui sướng bên trong suýt nữa quên mất chính sự mau đem môn đứng ở điểm cao nhất sau đó không kịp chờ đợi từ môn chui ra ngoài chương 4 ố n quỷ dị kiếm vu linh điện t r ư ớ c điện đại đèn lồng đỏ treo lên thật cao màu đỏ thảm hốn lượn vài trăm mét tất cả vật đều đổi thành màu đỏ hết thể bố trí đều là như vậy vui mừng trong đại điện mười hai đại thành trì đại biểu lục bộ trưởng lão cùng ma tộc các đại trưởng lão dựa theo thứ tự ngồi tại đại điện hai bên a làm sao không thấy bốn đại chấp sự tuyên thành thành chủ ngồi tại vị trí giữa nhìn xem thủ vị ngồi chính là ma tộc đại trưởng lao trong lòng kỳ quái nghẹo đầu hỏi bên cạnh lao đầu lao đầu tay nắm lấy một điếu thuốc đấu cộp cộp rút hai cái lại đem cái tẩu tại trên ghế dập đầu hai lần mới chậm dãi nói người tin tức đủ bế tắc hồng không liên hợp dương cương cùng thanh hoan chân nhân tạo phản kết quả nửa đường g i ế t ra cái đường i ể u tiêu đem hai bọn họ trực tiếp chém giết dương cương thì bị trưởng giáo đánh chết cái k i a lanh chấp sự đâu tuyên thành, thành chủ kinh đến mức há hốc mồm hắn còn không biết ma tộc chấp sự cũng dám tạo phản càng không có nghĩ tới ma tộc bên trong vậy mà ra một cái đường cựu tiêu nhân vật lợi hại như vậy trong lòng đối đường cựu tiêu mười phần kính sợ muốn nhanh lên nhìn xem đường cựu tiêu đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào lãnh chấp sự lao đầu ho khan một tiếng ta đây cũng không biết nàng cùng trưởng giáo quan hệ thân mật có lẽ chính tại xử lý đường chuyện khẩn yếu tuyên thành thành chủ gật gật đầu đang mong đợi đường cựu tiêu ra sân trong đại điện tuyệt đại đa số người đều cùng tuyên thành thành chủ có tâm tư giống nhau đương nhiên tuyệt đại đa số người không biết đường cựu tiêu đơn giết hồng không cùng thanh hoan chân nhân bọn hắn chỉ là hiếu kỳ người a m nhân n biết h để nữ cái a gì những cái kia đều là tin đồn nữ đế xưa nay không gần nam sắc tự nữ đế dạng này nữ nhân ưu tú hẳn là gả cho ta mà không phải tiên tộc phế vật đám người chính đang thảo luận thời khắc chặn nghe đại điện bên ngoài một tiếng to do âm thanh âm vang lên trường giáo đến trong đại điện tất cả mọi người đều đứng lên v y trên mặt đất cùng hô lên tham kiến trưởng giáo đứng lên đi phượng khuynh thành đầu đeo khăn che mặt hai tay khẽ nâng ngồi tại nàng chuyên môn vị trí bên trên lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng nàng có thể kết luận đường cựu tiêu biến mất tại người trong đại điện nhất định có người tham gia đám người đứng dậy chỉ gặp phượng khuynh thành một người không khỏi bắt đầu trâu đầu kẻ thai chuyện gì xảy ra vì cái gì chỉ có nữ đế một người đường cựu tiêu đâu đúng vậy a lập tức liền giờ lành đường cựu tiêu vì cái gì còn chưa tới bỏ lỡ giờ lành nhưng điểm xấu mọi người mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không dám tùy ý phỏng đoán keng tuyên thành thành chủ sùng bái ký chủ tu vi mười nghìn trước mắt tu vi thiên vũ tầng tám ba mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi hai mươi mốt nghìn không keng mai thành thành chủ ghen ghét ký chủ tu vi năm nghìn trước mắt tu vi thiên vũ tầng tám bốn mươi hai nghìn tám trăm chín mươi hai mươi mốt nghìn không keng hoa thành thành chủ đối ký chủ hiếu kỳ tu vi năm nghìn trước mắt tu vi thiên vũ tầng tám mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi chín không hai mươi mốt nghìn không đây đều là ai vậy đường cựu tiêu vừa mới truyền tống về đến liền không hiểu thấu tiếp thu không thiếu kinh nghiệm hắn vừa mới sốt ruột trực tiếp thông qua cánh cửa kia chuyển đến vu linh điện thậm chí ngay cả tân lang phục đều không đổi chỉ là đường cựu tiêu nhìn xem dưới chân vạch ngói lao tử là muốn truyền vào trong điện thành thân vì cái gì chuyển đến nóc phòng ngay trong điện người nghị luận ở mỹ đường cựu tiêu hiếu kỳ xốp lên m ả n h ngói con mắt quét một vòng còn thật là náo nhiệt lại xem xét đột nhiên thấy được vô cùng quen thuộc huyện chuyển dáng người đường cựu tiêu lập tức kích động bắt đầu chỉ là cái nhìn này đường cựu tiêu rốt cục phản ứng lại dựa vào đường cựu tiêu nhịn không được văn t ụ vì chính mình rơi dây trí thông minh tiến đưa phượng k h y n h thành trong bóng tối nhắc nhở hắn mấy lần sau đó hắn lại đem phát sinh tất cả mọi chuyện sâu trôi bắt đầu phượng k h y n h thành liền là nữ đế a hắn bắt đầu đi ngủ nữ đế ông trời của ta đường cựu tiêu đơn giản không thể tin được hắn nghĩ mình ngay từ đầu liền bị lừa dối mọi người đều biết nữ đế gọi là ngọc tu la lại bởi vì hắn nghe mấy vị sư huynh nghị luận coi là nữ đế tính tình bạo ngược xấu vô cùng mới không có đem hai người liên hệ với nhau ken không đúng ư nếu như phượng khuynh thành liền là nữ đế cái k i a tâm tưởng sự thành thể đường cựu tiêu hít mắt hệ thống hệ thống ta đã nhắc nhở qua ngươi nhiều lần được rồi lui trả lại cho ngươi a tính ngươi có lương tâm đường cựu tiêu mừng khấp khởi đem tâm tưởng sự thành thể nhận lấy nói ta muốn trở thành là thiên hạ đệ nhất n huyền huyền hệ thống h một một đường cửu tiêu, tiêu đang muốn x h ố n g cần giới đông nhiên nghe được hắn chính phía dưới có người nhỏ giọng thầm thì nói đường cửu tiêu sẽ không phải là bị nữ đế chơi hỏng tới không được đi chơi hỏng tốt nhất chúng ta hôm nay liền là đến xem náo nhiệt hai người kia đẻ thấp lấy thanh âm tiếp lấy hẹn mọn cười vài tiếng đằng sau nói lời khó nghe đường cựu tiêu ánh mắt tối xâm lại đem cựu thiên huyền minh kiếm tế ra thoáng chốc hồng quang l ó e lên một thanh toàn thân đỏ lên lợi kiếm n â n ná lấy bay vào trong điện thẳng đến nói lời nói thanh niên kim tử hiên mà đi hắn là đế ngươi thành thiếu t h à n h chủ hôm nay thay cha tham gia nữ đế đại hôn một thanh kiếm không hề có điểm báo trước đánh tới kim tử hiên giật mình theo bản năng giơ tay lên bên trong quạt xếp đi cản kiếm phiến ba nhau hắn trơ mắt nhìn xem mình âu h ế m cây quạt vỡ thành mấy nửa khó có thể tin há to miệng cây quạt thế nhưng là dùng ngàn năm huyền thiết đ cứng rắn vô cùng một mực là hắn dùng nhất tiện tay vũ khí liền nát nhưng mà một giây sau hắn chợt phát hiện thanh kiếm kia tựa hồ có ý thức chém nát hắn cây quạt về sau lại ngoặt một cái tiếp tục hướng hắn đâm tới khí thế như hồng s ắ c ý nghiêm nghị kim tử hiên nhất thời dọa đến hồn phi p h á c h tán không có kết cấu gì đánh ra mấy trưởng liền lập tức quay đầu hướng trong đám người chạy trình đ i ề n nhanh cứu ta mà gọi trần điền lao đầu chính muốn xuất thủ chợt phát hiện hắn bị định ngay tại chỗ trong lúc nhất thời không thể động đậy mọi người ở đây đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ thanh kiếm này xem xét cũng không phải là phổ thông kiếm mà có thể khống chế nó người càng là không phải bình thường không thể khinh thường mọi người tốt kỳ kiếm chủ nhân sẽ là ai chứ mà đoan tọa phượng khuynh thành lại đ ố n g nhiên đứng dậy ánh mắt kích động nàng tự nhiên nhận ra thanh kiếm kia đó là đường cựu tiêu mang theo người cựu thiên huyền minh kiếm đường cựu tiêu trở về vội vang liếc nhìn một vòng lại không thấy được đường cựu tiêu thân ảnh cùng lúc đó cựu thiên huyền minh kiếm đã đem kim tử hiên quần áo trên người chặt rách dưới áo rách quần manh mọi người nguyên bản sợ hai thanh kiếm này sẽ ngộ thương bọn hắn lại phát hiện nó rất biết tìm góc độ hoàn t o à n t rắc á n h âm thanh nhâm i vang lên một bóng người từ trên trời giang xuống chập rãi rơi vào trong đại điện đám người hiếu kỳ nhìn sang thanh niên mặt trầm như nước nhìn lên đến rất có vài phần ngạo nghệ khí chất tướng ngạo càng làm cho người xem qua khó quên cực kỳ anh tuấn chỉ là chẳng biết tại sao hắn thế mà mặc một thân ngủ á o xuất hiện ngươi là ai a lại dám đánh lẽ ta kim tử hiên sau khi tính hồn lại lập tức chất vấn ta họ đường thanh niên mỉm cười gọi ra ra kim tử hiên nhũ mày a a còn có như thế tên k ỳ cục thanh niên ý cười càng sâu ngoan cháu trai t r ư ơ n g bốn mươi chín lễ vật ta nhận lấy phóc thử có người gặp kim tử hiên bị trêu đùa cười ra tiếng kim tử hiên xứng sở mới hậu chi hậu giác k ị phản ứng người trước mắt tại chiếm hắn tiện nghi nâng lên gọt xếp muốn công kích lại phát hiện trong tay chỉ còn lại năn quạt hắn đâu chịu nổi khí này muốn rách cả m í mắt nói lớn mật bọn chuột nhát ngươi dám đ a ta đang khi nói chuyện ném đi cán quạt từ trong túi c ả n khôn rút ra một thanh kim sắc trường kiếm trực chỉ đường i ể u tiêu ngươi có biết phụ thân của ta là ai đường i ể u tiêu chân thành nói ta biết ra ra ngươi là ai được không kim tử hiên bị nghẹn một cái sắc mặt thay đổi liên tục giữ tận nói ta muốn giết ngươi thả ngươi nhảy lên nhảy lên đến đâm về đường cựu tiêu đường cựu tiêu nước mắt dò xét kim tử hiên nghĩ cùng hắn tương tự huyền vũ tầng tám cảnh giới như thế niên kỷ mặc kệ tại ma tộc hay là tại tiên giới đều có thể xưng là kỳ tài nhưng đường cựu tiêu nhưng căn bản một đem hắn để ở trong mắt mắt thấy kim tử hiên trường kiếm khí thế kinh người đánh tới đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới thậm chí còn có thời gian đi nhìn một chút trên đài phượng k h y n h thành hoa hồng áo c ư ớ i tầng tầng lớp lớp mặc trên người nàng đầu đội mũ phượng phối hợp tấm kia k h u y n h quốc k h y n h thành dung mạo thật là đẹp để cho người ta say mê trên đại điện đám người nhiệt liệt thảo luận mở đế ngơi thành kim công tử thế nhưng là huyền vũ tầng tám thiên tài họ đường tiểu tử kia niên kỷ cùng kim công tử không sai biệt lắm ở đâu ra dũng khí cùng kim công tử quyết đấu chính là ngay từ đầu dựa vào đánh lén cũng bất quá chỉ là thường t ổ n tới kim công tử quần áo bây giờ lại còn dám đứng tại chỗ bất động quá càng hẳn d ỡ hắn ở đâu là bất động là căn bản không động được theo ý ta hẳn là bị hù muốn k ệ ra quần so với những này không biết đường tiểu tiêu cho nên không coi trọng hắn người ma tộc tất cả trưởng lão biểu lộ ngược lại là bình thản nhiều thậm chí có chút muốn cười các ngươi không biết hắn là ai sao đường tiểu tiêu nhìn xem những cái kia hát suy hắn n ư ờ i trong lòng cười、lạnh. lao tử bất quá lợi dụng viễn cảnh che giấu tu vi mà thôi một hồi liền để cho các ngươi được thêm kiến thức ha ha ha chịu chết đi kim tử hiên gặp đường cựu tiêu đứng đấy bất động cho là hắn bị anh dũng của mình hù dọa cao hứng mặt mày hớn hở chỉ cần lại tiến lên một bước cháu trai này liền sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn hắn muốn gọi người nơi này biết hắn kim tử hiên cũng không phải dễ chê ư cũng cho mọi người một cái tỉnh táo nhưng mà khoảng cách đường cựu tiêu chỉ có cách xa một bước thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác hai chân cổ chân chỗ một trận nhói nhói thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng hai đầu gối một khúc p h ù phu một tiếng bị gối đường cựu tiêu trước mặt cùng lúc đó kiếm trong tay bị đường cựu tiêu một thanh kéo đi đường cựu tiêu bấm tay gõ gõ thanh kiếm kia thân kiếm tiếu dung sán lạ cháu trai thần v a n tặng quà liền tặng quà làm gì đi lớn như thế lễ nói xong đánh giá trong tay kim kiếm kiếm này là làm bằng vàng dòng sao kim tử hiên kem chút tức hộc máu mất mặt ném về tận nhà không nói vũ khí còn bị người đọt lại ta đưa ngươi mội lễ vật a lao tử là muốn giết ngươi những người còn lại giá hỏa này thật vô xỉ keng kim tử hiên có chút mộng thu vi năm nghìn trước mắt tu vi thiên vũ tầng tám mười bốn nghìn hai trăm tám mươi chín một hai mươi một nghìn không keng đám người cảm giác ký chủ ngư bức tu vi bốn mươi nghìn trước mắt tu vi thiên vũ tầng tám mười tám nghìn hai trăm tám mươi chín một hai mươi một nghìn không lễ vật ta rất ưa thích nhận lấy đường cựu tiêu cởi tủng tỉm nhìn xem kim t ử h i ê n ở ngay trước mặt hắn đem kim sắc trường kiếm thu vào trong túi càn khôn kim t ử hiên đỏ ngầu cả mắt tiểu tử này quá mức càn rỡ coi như không có vũ khí hôm nay cũng muốn giết hắn hét lớn một tiếng đồ vô s ỉ người đi chết đi cả người khé động còn chưa kịp nhảy lên đến liền bị đường cựu tiêu phất tay ép xuống đ ừ n g kích động về sau có tốt vũ khí cứ việc đưa tới ta giúp ngươi giám định một chút dứt lời thân hình k h ẽ động liền vây quanh kim tử hiền sau lưng bất quá ngươi mặc đồ này thực sự không thích hợp xuất hiện ở đây khoát tay đem kim tử hiền xách lên nhấc chân liền phải đem hắn đá ra đại điện đúng vào lúc này chợt nghe sau lưng chuyển đến một tiếng hét lớn dừng tay keng ký chủ chọc g i ậ n trình điển tu vi mười nghìn trước mắt tu vi thiên vũ tầng tám mười chín nghìn hai trăm tám mươi chín một trăm ư ơ i một t r hai m ư ơ n g kim tử hiên muốn muốn giết ký chủ tu vi năm nghìn trước mắt tu vi thiên vũ tầng tám mười chín nghìn bảy trăm tám mươi chín một hai mươi một nghìn không đường cựu tiêu mặt không thay đổi quay đầu thấy là vừa rồi đứng sau lưng kim tử hiên lão đầu đổi lấy ngươi đến đá những người còn lại thật to gan ngươi có biết trong tay ngươi người là ai trình điền trên người uy bi áp biến mất rốt cục có thể động nhìn thấy tiểu chủ nhân bị đánh sao có thể ngồi nhìn mặc kệ cho dù ma tộc nữ đế ở phía trên ngồi hắn cũng phải ra mặt l i ê n là thiên vương lão tử ta cũng chiếu đánh không lầm đ ư ờ n g cựu tiêu không sợ chút nào tham thảm nói một câu trinh điên khí sắc mặt tái xanh quay đầu nhìn thoáng qua phượng khinh thành gặp nữ đế không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ giận dữ thu tầm mắt lại nghiến răng nghiến lợi uy h i ế m nói tiểu tử ta cảnh cáo ngươi trong tay ngươi thế nhưng là đế ngươi thành thành chủ nhi tử ngươi nếu là không muốn chết tranh thủ thời gian thả hắn cho hắn dập đầu xin lỗi ta ngược lại thật ra có thể thả hắn đ ư ờ n g cựu tiêu còn tưởng rằng lao đầu có thể trực tiếp đậu thủ nguyên lai chỉ là đánh p h á miệng xoay người một cước đá vào kim tử hiên trên thân kim tử hiên giống như là một viên đạn tháo trực tiếp từ trong đại điện bay ra ngoài ta dựa vào tiểu tử này điên rồi đi đều đã nói cho hắn biết là đế ngươi thành thành chủ nhi tử lại còn dám động thủ lá gan thật to lớn đế ngươi thành thành chủ nữ đế đô không dám tùy tiện đắc tội tiểu tử này t h ầ m rồi keng ký chủ đệ phượng khuynh thành tâm tình thư sướng thu vi mười nghìn trước mắt tu vi thiên vũ tầng tám hai mươi nghìn bảy trăm tám mươi chín một hai mươi mốt nghìn không keng ký chủ không sợ cường quyền thu vi mười nghìn trước mắt tu vi thiên vũ tầng chín bảy nghìn tám trăm chín mươi mốt hai mươi hai nghìn không người một chết trinh điền cũng không nghĩ tới đường cựu tiêu biết kim tử hiên thân phận về sau còn dám động thủ hai tay một nắm trên tay xuất hiện một thanh huyền thiết làm móng đ ớt bay lên đến liền muốn đi giết đường cựu tiêu phượng khinh thành trong mắt hơi h í p rút ra roi hất lên ta xem ai dám thoáng chốc một đạo sấm sét màu tím bổ xuống vê anh trinh điền bị đánh kinh ngạc cao cao quẳng xuống đất như muốn tắt thở còn không mau đi thay quần áo phượng khinh thành nhàn nhạt nắm tay thu hồi phảng phất vừa rồi hết thạy đều không có phát sinh mang theo trách cứ nhìn xem đường cựu tiêu đúng đúng đúng lão bà đại nhân chờ một lát Ta lập tức tới ngay. lập đường c ử u tiêu đáp ứ nhữ g một t nhữ g n chân đ hậu điện mày quả nhiên thu hoạch tương đối khá truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi tiên tộc người tới đường cửu tiêu sau khi rời đi phượng khuynh thành cặp kia mị nhãn đột nhiên trở nên sắc bén bắt đầu nàng lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng một ư ơ i hai thành thành chủ ngoại trừ đế ngươi thành thành chủ không tới trận còn có lạc thành thành chủ cùng bạch thành thành chủ cũng không tại nàng câu lên một vòng lâm trầm ý cười làm sao có thành chủ bây giờ ngay cả ta ngọc tu la đại hôn đều không dám đến tham gia thành chủ không có tới cái kia mấy vị trưởng lão đại biểu nhìn thấy trưởng giáo lộ ra cười như vậy ý trong lòng máy động lập tức ủy trên mặt đất lạc thành trưởng lao dẫn đầu thỉnh tội nói bẩm trưởng giáo chúng ta thành chủ gần đây thân thể khó chịu cho nên mới để cho ta thay thăm già tuyệt không dám đối trưởng giáo có bất kỳ ý khinh thị nào mời trưởng giáo minh xét phượng khinh thành khỏe miệng mỉm cười loay hoay trong tay sấm sét màu tím roi tham thảm hỏi chết một trưởng lão kia e ngại t ú i thất đầu cả lăm mà nói một không có phượng khinh thành biến sắc đột nhiên một roi rút ra tấm kia lão trong nháy mắt bị tung bay trên mặt đất trong miệng thốt ra màu tươi trở về nói cho các ngươi biết thành chủ chờ lấy ta vâng trường lão kia giang chống đỡ lấy bắt đầu quy xuống đất cung kính dập đầu hồn phi phách tán thối lui ra khỏi đại điện trường giáo ta cút ngay lập tức trở về nói cho chúng ta biết thành chủ để hắn tự mình đến cho ta một cái giải thích hợp lý bạch thành trường lão gặp lạc thành trường lão bị đánh doa đến lá gan đều muốn vỡ tan nói xong lại cẩn thận bổ sung câu không tốn sức trường giáo độc thủ ta lãnh phạt một trường vô hướng bộ ngực của mình khoe miệng tràn ra màu tươi phượng k h u n h thành ánh mắt tối tối ngày đại hôn nàng tạm thời không giết người lan là là bạch thành trường lão lên tiếng hốt hoảng chạy trốn trong điện nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đám người ngay cả không dám thở mạnh phượng khuynh thành gặp đường cựu tiêu còn chưa có đi ra chầm chậm đứng dậy chuẩn bị về phía sau điện nhìn xem nhưng vừa vặn đứng lên đến đ ố n g nhiên một trận dị hưởng chuyển đến đại điện bên trong một mảnh kim quang hiện lên tiếp theo mười mấy bóng người từ tinh quang bên trong v ọ t ra cầm đầu là một vị lao giả tóc hoa r â m tinh thần hắn khỏe mạnh rất có vài phần tiên phong đạo cốt khí chất chính là thương không phái trưởng môn vô thượng chân nhân tiên tục người vũ linh điện bên trong có người kinh hô một tiếng ma tộc đám người thấy thế lập tức làm ra phòng ngự tư thái đem bọn hắn vây vào giữa vô thượng chân nhân mang theo thương khung điện chiến l ự c mạnh nhất chống rông xuất hiện mỗi người đều tay cầm vũ khí sát mặt lạnh lùng không có chút nào e ngại vô thượng chân nhân trong tay phất trần hất lên ba mệnh võ đế uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài một cố áp lực vô hình lấy vô thượng chân nhân làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quét sạch cái kia uy áp như có thực chất ép đám người không thở nổi còn lại tiên tộc người đồng dạng đem tu vi toàn bộ phóng xuất ra uy áp mặc dù không kịp vô thượng chân nhân nhưng cũng để cảm giác gáp lực lại tăng lên mấy phần trong đại điện chúng ma tộc đệ tử cảm giác được đối phương có ba bốn võ đế cảnh giới cao thủ còn xuất lại toàn đều tại võ thánh đình phong sắc mặt bị hủ hơi trắng bệnh ma tộc bên trong chỉ có nữ đế vừa mới đạt được võ đế tu vi hai phe như treo lên đến bọn hắn sợ rằng sẽ ở vào hạ phong phượng khuynh thành nhìn thấy tiên tộc người không có chút nào ngoài ý m u ố n thậm chí còn đắc ý cười cười khách hiếm thấy nha các vị như thế không kịp chờ đợi muốn xem ta cùng đường cựu tiêu thành thân nàng tự nhiên biết đường cựu tiêu nhân tài như vậy tiên tộc người nhất định sẽ không bỏ qua cho nên nàng đã sớm chuẩn bị ma tộc yêu nữ n g ư ơ i thật to gan lại dám tự tiện xông vào t h ư ờ n g cung phái cướp đoạt chúng ta phái đệ tử vô thượng chân nhân g i ậ n quát một tiếng trong mắt sát khí tàn phá bờ bãi phượng khuynh thành khiêu mi ngón tay vòng quanh roi cười tủng tìm nói lá gan không lớn dám để cho các ngươi đi vào sao đường cựu tiêu đâu vô thượng chân nhân nhìn chung quanh một vòng không thấy được đường cựu tiêu thân ảnh mà đệ tử khác càng là không biết người ở chỗ nào chỉ có thể chức cầm súng ma nữ ngọc tu la lại đi tìm phượng k u y n thành cười nói hán nha tự nhiên là chờ lấy cùng ta thành thân yêu nữ ngươi vọng tưởng ta tiên tộc tử đệ há lại ngươi có thể nhúng t r à m vô thượng chân nhân phất trần một chỉ một đạo bạch quang lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa đánh út về phía phượng khinh thành không biết tự lượng sức mình phượng khinh thành bay giữa không trung trong tay trường tiên hất lên sấm xét màu tím như mang lửa phượng hoàng gào thét lên trào lên mà đi trong điện thoáng chốc bị một đạo màu tím tia sáng kỳ dị bao phủ hàng tiên trận vô thượng chân nhân thấy thế nhịn không được kinh hô một tiếng trên mặt hiện ra kinh hại thân sắc hắn nhận ra trận này vài ngàn năm trước đ ờ i trước ma tộc t r ư ở n g giáo dùng một trận này pháp giết bọn hắn tiên tộc một ư ơ i ba tên võ thánh đỉnh phong cao thủ nay đại trận tục truyền rất khó luyện hành đồng thời trận pháp bố trí thời gian siêu trường chỉ nhằm vào tiên tộc người có thể dùng một khi tiến vào đại trận tiên tộc người tất cả tu vi mất hết giống như dê đợi làm thịt nhưng trận pháp này người thi pháp tu vi nhất định phải cao hơn bị người thi pháp mới có hiệu hắn nhưng là ba mệnh võ đế nghĩ đến đây vô thượng chân nhân con mắt t r ừ n g so bát trả còn muốn đại hắn là ba mệnh võ đế tại hàng bên trong tiên trận cũng mất tu vi như thế nói đến ngọc tu la tu vi chẳng phải là nhất thiếu đạt tới bốn mệnh võ đế nàng khi nào đ ộ t phá đẻ xuống kiếp h sợ trong lòng vô thượng chân nhân một tay một chỉ một thanh toàn thân m à hổ phách cây thước lượn vòng lấy từ lòng bàn tay của hắn mà ra một vệ kim quan g bắn ra trận lóe lên một giây sau lại có hơn mười đạo kim quan g bắn ra ngoài phượng khinh thành khẽ giật mình lưu ly li phá trận thức nàng không nghĩ tới tiên tộc người thế mà ngay cả thanh này cây thước đều tìm được tục truyền lưu ly li pha trận thức có thể phá vô số lại trận chỉ là nó đã biến mất vài vạn năm bây giờ lại vô thượng chân nhân trong tay kim quang bỗng nhiên biến thành mấy trục đạo mấy trăm đạo mấy ngàn nói cuối cùng hội tụ thành một đoàn cường đại kim sắc vòng sáng đem tiên tộc bao phủ ở bên trong trường bao màu trắng theo kim quang d ơ lên tựa hồ đều bị dắt lên một tầng quan g mang vòng sáng tại vô hạn phóng đại chầm chậm hướng lên ma tộc những người còn lại thấy thế doa đến hướng lui về phía sau mở chỉ có phượng khuynh thành một người sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn hắn bà ảnh một tiếng vang thật lớn vòng sáng trong nháy mắt giải thể l u ồ n hào quang màu tím kia trong nháy mắt bị tách ra hàng tiên trận mất hiệu lực bất quá lưu ly phá trận t ư ớ c vận chuyển cũng tiêu hao vô thượng chân nhân một chút tinh lực cũng may hắn tu vi khá cao chỉ là cái chán thấm ra một k i a u mồ hôi ngọc tu la để m ạ n g lại a nhìn ngươi có hay không bản sự kia phượng khinh thành mang trên mặt doanh doanh ý cười huy động t r ư i n g tiên cùng vô thượng chân nhân đánh bắt đầu còn lại tiên t ộ c người tự nhiên cũng muốn xuất khí cầm vũ khí dùng r a tuyệt kỹ cùng ma tộc người đánh khí thế ngất trời thoáng chốc trong điện vui mừng không khí bị nồng đậm sát khí bao phủ giờ lành đến lúc này phụ trách người điều khiển chương trình ma tộc trưởng lao hô to một tiếng đường cựu tiêu mặc một bộ áo đỏ anh tuấn tiêu sái từ sau điện đi ra chương 51, kết thúc buổi lễ đường cựu tiêu vừa xuất hiện liền thấy tiên tộc người cùng ma tộc người tại đại chiến khẽ thở dài một cái sài bước đi đến thượng vị cao giọng nói dừng tay nghe được đường cựu tiêu thanh â m tất cả mọi người quả nhiên n g ừ n g tay nhìn về phía hắn cựu tiêu ngươi không có việc gì liền tốt cùng ta trở về vô thượng chân nhân rơi xuống đất gặp đường cựu tiêu bình yên vô sự trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống cùng lúc đó phượng k h u n h thành cũng rơi vào đường cựu tiêu bên cạnh nhìn xem người mặc tân lang trang đường cựu tiêu nàng khó nén trong mắt kinh hỷ trường môn xin thứ cho ta không thể trở về với ngươi ta không cho phép ta tiên tộc đệ tử cười yêu nữ làm vợ ngươi như cưới nàng liền là phản bội sư môn vô thượng chân nhân đứng ở trong đại điện thanh âm trở nên lang liệt bắt đầu đây chính là liên quan đến tiên tộc phục hưng ơ người một khi cùng ngọc tu la thành thân sẽ hậu hoạn vô tận trường giáo giờ lành đã đến không bằng các ngươi trước bái chúng ta trước ngăn cản một cái người điều khiển chương trình nhìn xem p ư ợ n g k h u n h thành ánh mắt xâm lãnh trong lòng có chút lo lắng p ư ợ n g k h u n h thành sắc mặt băng lãnh hôm nay vô luận như thế nào nàng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn mang đi đường t i ể u tiêu lấy tu vi hiện tại của nàng vô thượng chân nhân căn bản không phải là đối thủ của nàng khuynh thành chúng ta bái đường keng ký chủ đệ phượng khuynh thành lau mắt mà nhìn tu vi mười nghìn trước mắt tu vi thiên vũ tầm chín mười một nghìn bảy trăm tám mươi chín một hai mươi hai nghìn không n g ư ờ i dám vô thượng chân nhân không nghĩ tới đường i ể u tiêu thế mà còn muốn thành thân lập tức g i ậ n quát một tiếng đường i ể u tiêu thế nhưng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên chưa bao giờ ngẫu nghịch qua hắn hắn không tin đường cựu tiêu sẽ phản bội hắn sẽ phản bội tiên t ộ c nhất định là ngọc tu l à trước câu dẫn đường cựu tiêu ngữ khí kiên định nói trưởng môn ta là nhất định phải cưới nàng mắt thấy đường cựu tiêu không nhìn hắn còn muốn bái đường vô thượng chân nhân l ử a dận n bút trời đột nhiên giơ tay lên bên trong phất trần liền muốn đi giết phượng khuynh thành đông nhiên một đạo quan g mang trói mắt từ trên người đường cựu tiêu b ắ n ra đâm vô thượng chân nhân con mắt không cách nào mở ra vô thượng chân nhân cùng trong đại điện tất cả mọi người đều bị đường cựu tiêu trên người kim sắc quan mang chân nhiếp quan mang kia để đám người cảm thấy thần linh hạ phàm toàn đều không tự chủ quỳ trên mặt đất đường cựu tiêu không muốn bất luận kẻ nào phá hư hắn hoàn mỹ h ô n lễ trực tiếp mở ra vạn trượng quan g mang thẻ tấm thẻ này vừa mở trên thân đem sẽ xuất hiện vạn trượng quan g mang tất cả nhìn thấy quan g mang người đều sẽ thật sâu tin phục thậm chí e ngại mặc dù thời gian rất ngắn nhưng đầy đủ hắn cùng phượng khuynh thành thuận lợi hoàn thành h ô n lễ phượng khuynh thành cũng bị đường cựu tiêu trên người quan g mang rung động nếu như không phải là bởi vì nàng bị đường cựu tiêu nắm sợ rằng cũng phải quỳ xuống trong nội tâm vừa mừng vừa sợ nam nhân của ta liền là châu đại đạo chi quang vô thượng chân nhân quỳ trên mặt đất cho dù không thể nhìn thẳng đường cựu tiêu trên người q u a n mang vẫn như cũ tâm thần đ ề u động trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên liền là đường cựu tiêu đã đắc đạo nếu không trên thân không có khả năng xuất hiện dị tượng trong lòng càng thêm kiên định đem đường cựu tiêu mang về tiên tộc quyết tâm cùng tất yếu nữ đế coi trọng nam nhân quả nhiên không tầm thường có hắn tại ta ma tộc muốn phục hưng tuyên thành thành chủ kích động c u ố n quýt dập đầu hắn mặc dù là đứng đầu một thành nhưng là chỗ tiên ma biên cảnh thường xuyên bị tiên tộc người chế nạo lúc trước hắn thống hận nữ đế không tranh cũng không thể gắng lại tiên ma trí tranh nhưng là nhiều năm như vậy hắn cũng coi như minh bạch nữ đế không phải là không muốn lắng lại là căn bản một cái năng lực kia hiện tại tốt có đường cựu tiêu tại lắng lại tiên ma chi tranh rốt cục có hy vọng keng ký chủ đ ệ ma tộc chúng đệ tử nhìn thấy hy vọng tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi thiên vũ tầng chín hai mươi mốt nghìn bảy trăm tám mươi chín một hai mươi hai nghìn không keng ký chủ c h ấ n nhiếp tiên tộc đ á n g người tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương một tầng bốn mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi mốt hai mươi ba nghìn không keng ký chủ đệ phượng khuynh thành tâm động tu vi mười nghìn trước mắt tu vi võ vương một tầng năm mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi mốt hai mươi ba nghìn không tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đường cựu tiêu dắt qua phượng khinh thành tay từng bước từng bước đi hướng địa vị cao nhất nữ nhân của hắn ma tộc nữ đế phượng khinh thành sau ngày hôm nay liền đem là vợ của hắn phượng khinh thành trong mắt lóe ra tinh thần quan mang giống như là nàng đối đường cựu tiêu yêu thương tô điểm ở trong đó giờ này k h ắ c này trong mắt của nàng chỉ có đường cựu tiêu một người đường cựu tiêu tại ánh mắt của nàng dưới nhịp tim không khỏi gia tốc trong lòng bị thỏa mãn cùng hạnh phúc lấp đầy hai người sóng vai mà lên đường cựu tiêu bỗng nhiên bám vào phượng khinh thành bên thai nói ngươi là nữ đế vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết phượng khinh thành đôi lông mày hiện ra ý cười nhập nhạc, nhạc dù n g chỉ có thể hai người bọn họ nghe thấy thanh âm là lôi của ta ta sẽ bồi thường ngươi chỉ cần thành thân người là đường cựu tiêu nàng nguyện ý thỏa hiệp đường cựu tiêu cũng n h ế c lên khoe miệng ta nhớ kỹ hai người tại trước mắt bao người kề thai nói nhỏ quả nhiên là khí vô thượng chân nhân kém chút thổ huyết ma tộc hôn lễ quá trình rất đơn giản bái thiên địa bái lao tổ phu thê gia bái hai người bái thiên địa về sau đường cựu tiêu sắc mặt cổ quái nhìn xem treo trên vách tường ma tộc lao tổ chân dung đây là ma tộc lão tổ phượng khuynh thành coi là đường cựu tiêu không biết nhắc nhở một câu đường cựu tiêu kém chút đem trung trà bên trong lão tổ đẩy ra ngoài nhìn hắn có dám hay không để cho mình bái có thể một đôi bên trên phượng khuynh thành ánh mắt mong đợi hắn vẫn là không nói gì thêm vẫn như cũ chiếu vào quy của bái trung trà bên trong ma tộc lão tổ rụt c ổ một cái rất sợ hãi đường cựu tiêu sau đó tìm hắn gây phiền phức đường cựu tiêu cùng p ư ợ n g k h u n h thành mặt đối mặt hai người nhìn đối phương trong mắt yêu thương đều không thể che giấu hoàn thành phu thê gia bái kết thúc buổi lễ người điều khiển chương trình thanh âm tại mọi người quỳ lệ bên trong cao giọng rơi xuống vạn trượng quan mang cũng thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa chúng người t h ầ n sắc nhất lẫm rốt c u ộ c hồi thần lại keng ký chủ chính thức cưới phượng khuynh thành làm vợ t u vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương một tầng bảy mươi bảy tám trăm chín mươi một hai mươi ba nghìn không đường cựu tiêu lúc này đ ắ c ý dơ lên cùng phượng khuynh thành nắm tay nhau đứng tại đại điện t r i đỉnh hướng những cái kia sắc mặt khác nhau người trịnh trọng tuyên bố từ hôm nay nữ đế chính là ta đường cựu tiêu thế tử ta đường c ử u tiêu chuyện muốn làm không ai có thể ngăn cản mà k i ị m phản ứng vô thượng chân nhân kem chút bạo nói tục kết thúc buổi lễ mang ý nghĩa đường c ử u tiêu là ngọc tu la trơ phu về sau là thuộc về người của ma tộc một mặt tức giận từ dưới đất bắt đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía đường c ử u tiêu c ử u tiêu n g ư ơ i quả thực muốn cùng toàn bộ tiên tộc là địch đường c ử u tiêu bất đắc dĩ nói trường môn ta cũng không có muốn đối địch với các người ta bất quá là thành cái thân mà thôi hắn là về sau xuyên qua tới cùng nguyên chủ khác biệt đối tiên tộc không có gì tình cảm đối ma tộc cũng không nhiều lắm cựu hận nhưng hắn trong trí nhớ vô thượng chân nhân là người tốt cho nên hôm nay hắn coi như không cùng vô thượng chân nhân trở về cũng sẽ không để hắn cùng phượng khinh thành lên xung đột bởi vì phượng khinh thành đã đến bốn mệnh võ đế vô thượng chân nhân không phải là đối thủ của nàng vô thượng chân nhân xanh mặt vẫn còn có chút không thể tin được truy vấn ngươi quả thực không theo ta đi đường cựu tiêu khẳng định gật đầu ngược lại nhìn về phía phượng khinh thành l ã o b ả ngươi phải đáp ứng ta không làm thương hại bọn hắn đồng thời trước đó ngươi từ tiền tộc giành được mấy người đệ tử đem bọn hắn còn trở về a phượng khuynh thành nhìn một chút đường cựu tiêu nàng tươi mới phu quân chậm rãi gật đầu nàng đối những tiên tộc đó đệ tử không có bất kỳ cái gì hứng thú sống hay chết l à bắt l à thả bất quá là vì mang về đường cựu tiêu chỗ tìm lấy cớ thôi hiện tại đường cựu tiêu người đã tại cái này lưu không lưu giết hay không đối nàng mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng mà đường cựu tiêu đã cùng nàng thành thân là phu quân của nàng mình tự nhiên cũng sẽ cho hắn mặt m ũ i đường cựu tiêu đã ngươi chấp mê bất ngộ cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình ta t r ư ớ diệt yêu nữ lại mang ngươi trở về vô vọng chân nhân tức giận dị thường hắn đã đem đại đạo lý đều nói rất rõ ràng đường c ử u tiêu y nguyên thờ ơ chỉ có thể ra tay cứng r ắ n đoạn nếu là đoạn không xuống đành phải giết chết hắn thật đúng là bánh trái thơm ngon ai cũng muốn cướp đường c ử u tiêu quyết định thật nhanh hệ thống tâm tưởng sự thành thể dùng một chút chương năm mươi hai nghe lời vô thượng chân nhân keng ký chủ tâm nguyện vô thượng chân nhân nghe lời vô thượng chân nhân tuyệt đối phục tùng ký chủ mệnh lệnh tiếp tục thời gian một ngày đường cựu tiêu thầm nghĩ hệ thống quả nhiên không tính quá hố vô thượng chân nhân nghe lời chuyện này liền dễ làm nhiều mà phía sau hắn phượng khinh thành lại ánh mắt khinh miệt nhìn xem vô thượng chân nhân nhìn xem những tiên tộc đó người nàng cũng không phải ăn chay nàng bốn mệnh võ đế tu vì không nói ai cũng không thể làm sao nàng muốn mang đi đường cựu tiêu càng là si tâm vào tường khi định thần nhàn tiến lên một bước mở miệng yếu đ ớt có ta ngọc tu la tại ta xem ai dám làm loạn ngọc tu la ngươi không nên quá cuồn g vọng vô thượng chân nhân đem phất trần xiết trong tay bệ n g h ệ lấy phượng khinh thành như hắn một người xác thực chưa chắc là phượng khinh thành đối thủ nhưng phía sau hắn còn có ba cái một mạng võ đế cao thủ mấy người liên thủ nhất định có thể cầm xuống phượng q u i n h thành ta hôm nay mục tiêu chính là đường cựu tiêu ai nếu là dám ngăn cản chết vô thượng chân nhân nhìn thẳng đường cựu tiêu lần nữa đem ba mệnh võ đế uy áp phóng xuất ra ma tộc đám người không rét mà run ba mệnh võ đế tu vi cái kia cường đại uy áp ép bọn hắn không thở nổi dọa đến xa xa tránh ở một bên đương nhiên cũng có không ít người trong lòng mừng t h ầ m đường cựu tiêu đáng đợi ngươi ai bảo ngươi danh tiếng như thế đựng gặp báo ương a k e n ký chủ bị người đỗ kỵ tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương một tầng chín mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi mốt hai mươi ba nghìn không đường cựu tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở im lặng nhìn chung quanh một vòng đám người đều lúc này các ngươi còn ghen ghét ta thôi chờ một lát các ngươi sẽ càng ghen tỵ tại trước mắt bao người đem phượng khinh thành ôm vào trong ngực người tin lời của ta chuyện này liền giao cho ta xử lý lúc nói chuyện vẫn không quên đưa tay bóp một cái phượng khinh thành khuôn mặt nhỏ phượng khinh thành bị đương chúng ôm có chút không được tự nhiên nhưng không có đẩy ra đường cựu tiêu kinh ngạc n g ầ đầu nhìn qua đường cựu tiêu bình tĩnh gương mặt nàng biết vô thượng chân nhân cũng không phải hồng không có thể so sánh đây chính là v õ đế đồng thời thành danh đã lâu liền xem như nàng đối đầu vô thượng chân nhân cũng không dám xem t h ư ờ n g đường cựu tiêu làm sao lại tự tin như vậy bất quá nhắc tới cũng kỳ quái nàng liền là đối đường cựu tiêu có một loại tự nhiên tín nhiệm gật đầu nói khẽ ngươi yên tâm to gan đi làm có ta ở đây không ai có thể gây tổn thương cho ngươi đường cựu tiêu thế là nhìn về phía vô thượng chân nhân trường môn ngươi vẫn là mang theo tiên tộc các đệ tử trở về đi dù sao hắn có tâm tưởng sự thành thể hắn thượng chân nhân nói cái gì vô đương ề u sẽ nghe n h lời. n nói ra, toàn bộ đại điện đột nhiên an tính lại, trong lúc nhất thời tiếng g mà, kim lời lại, lúc thời đại vừa ra, r đột bộ i c ũ c ó thể nghe được. s a u m ộ t lát, t i ê n tộc t r o người đám n g có người hứ m ộ thật tiếng, tiêu, t nói. kiểu ngươi cần Đường rêu đúng là bị sắc mê tâm hồn chúng ta bốn tên võ đế đối diện chỉ có một cái ngọc tu la n g ư ơ i dũng khí từ đâu tới nói để cho chúng ta trở về đ ư ờ n g i ể u tiêu n g ư ơ i tốt nhất ngoan ngoan theo chúng ta đi bằng không chẳng những nữ ma đầu kia khó giữ được tính mạng người chỉ sợ cũng phải nguy hiểm đến tính mạng thương không phái thập trưởng lão lệnh dọa nguy hiếp hắn đối trưởng môn tâm tư rõ như lòng bàn tay vô luận như thế nào là nhất định phải mang đi đường cựu tiêu khác một trưởng lão lúc này cũng cao giọng nói như hôm nay có người dám ngăn cản ta không ngại dẹp viên ma tộc hắn lời này nhưng thật ra là đang cấp ma tộc đám người áp lực quả nhiên hắn cái này vừa dứt lời người của ma tộc bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu đường cựu tiêu đây là muốn hại chết chúng ta sao vô thượng chân nhân thế nhưng là ba mệnh võ đế bên cạnh hắn cũng là võ đế tu vi trưởng giáo có thể ứng phó tới sao đường cựu tiêu nguyên bản là tiên tộc người lẽ ra rời đi chúng ta ma tộc nếu như bởi vì hắn liên lụy ma tộc thật sự là không đáng tới tham gia nữ đế đại hôn nguyên bản là độc lập thành chủ bọn hắn cũng không hy vọng nữ đế cùng tiên tộc tranh chấp lan đến gần bọn hắn nhưng bọn hắn cũng chỉ dám nhỏ giọng biểu đạt bất mãn của bọn hắn keng ký chủ khơi dậy nhiều người tức giận tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương một tầng một mươi bốn nghìn bảy trăm tám mươi chín một hai mươi ba nghìn không đường cựu tiêu nhìn xem trong đại sảnh đám người hỏa tốc trở mặt ngược lại là không có sinh khí ngược lại một phái vân đạm phong k i n h bộ dáng phản phất mọi người nói người không phải hắn chỉ là ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào vô thượng chân nhân chờ mong biểu hiện của hắn phượng khuynh thành sắc mặt băng lãnh trong mắt sát khí b ố n phía tất cả công kích đường cựu tiêu người nàng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng đợi xử lý xong tiên tộc người lại thu thập những n à y ăn cây táo r à o cây sung h ư n đản bất quá nàng hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ đường cựu tiêu đến cùng định dùng biện pháp gì giải quyết dưới mắt tiên tộc phiền p h ứ c nhưng mà một giây sau miệng nhỏ của nàng trương thành đó hình đem còn lại tiên tộc đệ tử giao ra chúng ta lập tức rời đi ma tộc vô vọng chân nhân đột nhiên không có trước đó ba khí đem p ấ t trần cũng rất sinh cất vào đến Mà hắn c vẫn nhớ kỹ trưởng môn nói qua liền xem như hy sinh hắn bệnh cũng không thể để ma tộc đạt được đường cựu tiêu nếu không hậu hoạn vô tận làm sao đường cựu tiêu một câu hắn lại đột nhiên cải biến chú ý trường môn người mới vừa rồi là không phải nói sai là muốn mang đi đường cựu tiêu đúng không hả đúng vậy à trưởng môn ma tộc đám người gì đủ e ngại nếu như đường cựu tiêu lưu tại nơi này chỉ sợ tất cả im miệng cho ta vô thượng chân nhân trầm giọng giận dữ mắng n ỏ một giấy dầu không thấm mối dáng vẻ đặc biệt cố chấp tin ê tộc đám người trao đổi lẫn nhau ánh mắt ai cũng làm không rõ ràng trưởng môn đến cùng nổi điên làm gì nhưng là bọn hắn đều có thể nhìn ra trưởng môn là thật quyết định muốn thối lui ra khỏi ai cũng không dám đang nói chuyện ma tộc đám người càng là kinh ngạc quai hàm đều rơi lấy đất xuất hiện ảo giác đường cựu tiêu một câu dọa đi ba mệnh võ đế vô thượng chân nhân cái này không hợp t h ó i thường keng ký chủ để đám người không hiểu tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương một tầng mười chín nghìn bảy trăm tám mươi chín một hai mươi ba nghìn không keng ký chủ chấn kinh đám người tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng hai sáu mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi mốt hai mươi bốn nghìn không vô thượng chân nhân cái này lão ngoan cố giải quyết đường cựu tiêu khỏe miệng hơi nhét lên nhìn ở trong mắt mọi người càng là cảm thấy hắn kinh khủng như vậy trong tơi ư cười đơn giản lộ ra quỷ dị đ ư ờ n g cựu tiêu quay đầu nhìn về phía đợi ở một bên xuân mộng ngươi dẫn người đi đem tiên tộc giam giữ đệ tử toàn đều mang tới chương năm mươi ba tặng quà phượng khinh thành rốt cục hồi t h ậ n lại vô thượng chân nhân dễ dàng như thế thỏa hiệp là nàng không có nghĩ tới nhưng cho dù hôm nay sẽ không cần tiên tộc đám t i ê n l á o tạp ma mệnh nàng cũng sẽ không để bọn hắn không bị thương chút nào đi ra vu linh điện lần nữa rút ra trường t i ề n cười tủm tìm nhìn xem vô thượng chân nhân đáy mắt lại một mảnh lạnh bớt vô thượng chân nhân ta kính ngươi là cựu tiêu sư phó cho nên cho ngươi mấy phần mặt mũi nhưng phía sau ngươi đám người này vừa rồi nói năng lô mãng thật sự là thiếu giáo hấn ta hôm nay liền vất v ả giúp ngươi dạy dỗ một cái phượng khinh thành dứt lời liền đem nữ đế khí thế phát ra cho dù nàng sớm đem tu vi ẩn tại một mạng võ đế nhưng này loại khí thế ngập trời vẫn như cũ để tất cả mọi người ở đây ẩn ẩn phát run khí tức bất ổn vô thượng chân nhân hất lên phát trần quắp ngọc tu la ngươi cũng quá tùy tiện chút phượng khinh thành trao phúng cười một tiếng không càn rỡ sao có thể làm nữ đế đâu trưởng môn đường cửu tiêu kêu một câu nghĩ thầm vô thượng chân nhân ngươi nhưng chớ nói nữa ta đây là tại cứu ngươi vô thượng chân nhân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục đột nhiên liền không tức giận trong lòng còn thầm nghĩ còn tốt vừa rồi bọn hắn kịp thời thu tay lại không có tiếp tục đánh xuống và không bọn hắn đã chết không có chỗ trôn nghĩ đến đây đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía đường cựu tiêu ánh mắt lộ ra vẻ mặt kích động đường cựu tiêu nhất định là đã sớm biết v ư ợ n g khuynh thành tu vi c ự c cao cho nên mới c ử tuyệt cùng hắn trở về cử động lần này hoàn toàn là tại cứu hắn cùng tiên tộc đám người bỏ ra bản thân bảo trụ mọi người k e n vô thượng chân nhân hối hận một sớm nhìn ra ký chủ cứu ý đồ của hắn tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng hai tám mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi một hai mươi bốn nghìn không đường cựu tiêu chợt nghe hệ thống nhắc nhở có chút nhữ nhữ chân mày cái này đợt kinh nghiệm cho để cho người ta không nghĩ ra a hắn suy nghĩ trong lòng trường môn thế mà cũng sẽ có cảm ứng bất quá cho không không cần t h ị phí phượng khuynh thành chậm rãi đi xuống tay cầm trường tiên hướng phía tiên tộc đám người đi tới đ ỗ n g nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị liên rút vài roi bá đạo lại dẫn mạnh mẽ cương phong đạo qua Ba ba ba. roi lách qua vô thượng chân nhân đem phía sau hắn một đám đệ tử quất mặt mũi tràn đầy vết roi nhất là miệng của bọn hắn càng là cao xương biến lớn gấp hai đau bọn hắn nghe răng trận mắt lại nói không nên lời một câu phượng khuynh thành cười tủm tỉm thu hồi roi nguyên bản định thừa dịp đại hôn đem tiên tộc người tiêu d i ệ t nhưng đường cửu tiêu là tiên tộc người lại xảy ra tại thương không phái vì đường cửu tiêu nàng cải biến chủ ý vô thượng chân nhân nhìn xem đồng môn của mình bị đánh thế thảm thần kỳ không có sinh khí ngược lại có loại trí thân sự ngoại cảm giác mặc dù trong lòng của hắn không hiểu nhưng không có nói câu nào trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hòa bình đám người khoảng cách đường c ử u tiêu liếc qua vô thượng chân nhân trong tay phất trần nghĩ thẩm trưởng môn cái này phất trần không tệ a hắn trước kia chỉ ở kịch truyền hình bên trong thấy qua trong hiện thực còn là lần đầu tiên đọc tương đối y ế u kỳ vô thượng chân nhân không hiểu mắt nhìn trong tay phất trần đặc biệt hảo phóng đem phất trần đưa tới nói hôm nay tới vội vàng không có mang đường lễ vật cái này phất trần chính là có được vạn nằm tu vi kim tằm nhà cơ chế làm cho các ngươi đại hôn lễ vật trường, trường môn. đại trưởng lão thanh tâm chân nhân nhìn thấy trưởng môn cử động khiếp sợ trình độ không thua gì phát hiện tu vi của mình biến mất cái k i ê u phất trần tính được là thương không phái bảo vật c h â n phái trưởng môn thân phận t ự ợ n g trưng ngươi cái này đưa ra ngoài đường cửu tiêu cũng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn liền là tùy tiện ngẫm lại trưởng môn thế mà liền tiện hắn nếu là làm kết hôn lễ vật không có cự tuyệt đạo lý đường cửu tiêu vẫn là nhận lấy nghĩ thầm đúng à kết hôn không đều muốn tặng quả nếu như những người khác cũng có chút biểu thị liền tốt đường cửu tiêu vừa định xong vô thượng chân nhân lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người không cần nhiều lời cựu tiêu cũng là các ngươi nhìn xem lớn lên hôm nay hắn thành thân các ngươi tốt ý tứ tay không sao tiên t ộ c đám người đơn giản muốn kinh điệu cái cảm lúc này đơn giản so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn cái này tính là gì sự tình rõ ràng là đến t ấ p người hiện tại người một cấp được còn muốn dựng vào lễ v ậ t thật sự là mất cả trì lẫn trải nhưng sợ cho trưởng môn uy nghiêm vẫn là nhao nhao xuất r a nhất bảo b ố i đáng tiền đưa tới ma tộc đám người nhìn trận mắt h ố t mộm cái này chuyển biến tới quá nhanh để bọn hắn trở tay không k ị p làm sao lại đột nhiên biến thành bộ này tràn diện、Ken. vô thượng chân nhân là ký chủ nói chuyện tu vi mười nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng hai chín mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi một hai mươi bốn nghìn không keng tiên t ộ c đám người oán hận ký chủ tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng hai một mươi bốn nghìn bảy trăm tám mươi chín một hai mươi bốn nghìn không cái kia đa t ạ các vị sư thuốc sư bá đường c ử u tiêu không chút khách khí đem lễ vật tiếp nhận toàn đều ném cho phượng khinh thành ngươi là lão bà của ta của ta chính là của ngươi ngươi là ta phượng khinh thành vui vẻ đồng ý sai người đem những bảo vật này thu hồi đến tiên tục đám người bị hai người bọn họ tránh mắt bị mù đúng vào lúc này ôn k ỳ giai người liên c a n bị áp tới ngoại trừ đường cựu tiêu bên ngoài bị giành được tiên t ộ c đệ tử chỉ còn năm người những người khác đâu vô thượng chân nhân xem đi xem lại rõ ràng bị c ư ớ p chung mười tên đệ tử đều đã chết thịnh hành nhỏ giọng nói ra vô thượng chân nhân k h ẽ thở dài một cái một lại nói cái gì đường cựu tiêu lúc này đối phượng khuynh thành nói để bọn hắn rời đi a yên tâm ta sẽ không làm khó bọn hắn tại đường cựu tiêu trước mặt phượng k h u n h thành n u thuận đơn giản liền là hiển thê lương mẫu nhìn xem đường cựu tiêu ánh mắt tràn ngập yêu thương mà quay đầu nhìn về phía tiên tộc đám người con mắt lập tức trở nên sắc bén bắt đầu hôm nay xem ở phu quân ta đường cựu tiêu trên mặt mũi ta tạm thời bỏ qua cho các ngươi mang lên đệ tử của các ngươi lan ra ma tộc vô thượng chân nhân nhìn thoáng qua đường cựu tiêu ôm quyền đối tiên tộc chúng nhân nói mang lên bọn hắn chúng ta đi tiên tộc chúng người đều không ngoại lệ đều khí không nhẹ nhưng trưởng môn đều lên tiếng bọn hắn cũng đều không thể làm gì tốt một cái đường cựu tiêu tốt một cái ngọc tu la các ngươi chờ coi lúc này bị vây quanh đi ra ngoài lý linh nhi bỗng nhiên dừng bước lại từ tiên tộc người bên trong đi ra quỳ trên mặt đất vội vã hô một câu ta không đi ta không muốn về tiên tộc ta muốn gia nhập ma tộc nàng giám thị đường cựu tiêu nhiệm vụ đã hoàn thành không muốn lại đi tiên tộc chương năm mươi b ố siêu thân mật hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm để đ a n g tại đi ra ngoài tiên tộc mọi người đều là ngần người quay đầu nhìn lại gặp là người mới bên trong bài danh thứ hai lý linh nhi không chỉ có một lý linh nhi vừa nói xong mã văn tiến cũng vội vàng quỳ trên mặt đất ta ta cũng không muốn đi ta cũng muốn giữ lại thịnh hành thấy thế cũng đi theo q u ỷ trên mặt đất dưới mắt bọn hắn không có tu vi trở về cũng không có cách nào tiếp tục tu luyện húng chi bọn hắn đều tu luyện qua ma công một khi bị vạch trần bọn hắn sẽ chết rất thê thảm bọn hắn tình nguyện ở chỗ này tối thiểu nhất đường cựu tiêu nhớ lấy tình đồng môn sẽ không đối bọn hắn thống hạ sát thủ các ngươi các ngươi vô thượng chân nhân vừa mới nhìn thấy còn sót lại năm tên đệ tử nguyên bản liền rất sinh khí những n à y thế nhưng là thường không phái tương lai hiện tại ngược lại tốt còn có ba cái vậy mà nghĩ đến quy thuận ma tộc n h ấ trong định Ngọc là là c Tu hắn n chi đại ư ờ n đứng g cửu tiêu t điện ma tộc cả đám toàn đều đem ánh mắt tụ tập tại đường cựu tiêu trên thân các loại nghiện. ước ao ghen tị keng đám người đối ký chủ ước ao ghen tị tu vi 2 0 i m ư nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng 2 a i mươi s 0 u n g h k e n g đại hôn đã thành ban thưởng tình thú nhỏ roi ra một thanh ban thưởng vớ đen một đôi ban thưởng tình thú bên trong y y một bộ ban thưởng băng hỏa lưỡng trọng thiên thần du một bình ban thưởng long phượng ngọn nến một đôi ban thưởng keng ấm áp n h ắ nhở ký chủ vừa làm sử dụng ký cụ chúc ký chủ chơi vui vẻ đường cựu tiêu nhìn xem hệ thống tặng liên tiếp đồ vật không nhịn được đậu đen r a u ố n ngươi liền không thể đưa chút đừng bất quá ta thích nhìn xem cửa vô thượng chân nhân nhìn thoáng qua v ư ợ n g khinh thành trong mắt lựa giận đã tràn ra ngoài nhưng hắn không dám phát tác lại liếc mắt nhìn đường cựu tiêu lựa giận lập tức đi hơn phân nửa quả nhiên là hắn nhìn chúng người coi như hy sinh chính mình cũng muốn lấy đại cục làm trọng thở dài cảm giác hắn hiện tại tâm cảnh quá thấp cũng không sánh nổi một cái sơ nhập giang hồ tiểu h ỏ a tử nhìn mọi người một cái phẩy tay h áo bỏ đi một đoàn người ra vu linh sơn về sau đại trưởng lao thanh tâm chân nhân xông tới trường môn chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy trở về l i ê n đúng vậy à ta không phục đường cựu tiêu thế nhưng là chúng ta nhìn xem lớn lên không giúp chúng ta nói chuyện thì cũng thôi đi vậy mà thu chúng ta bà bối trường môn ngọc tu la chỉ có một cái pháp trận bằng vào ta ngũ kiến chúng ta đại khái có thể thừa cơ trở về lại giết hắn trở tay không kịp đoạt lại chúng ta b ả o bối còn có đường cựu tiêu trương thanh minh mặt mũi tràn đầy nộ khí một bộ không giết trở về thể không bỏ qua trạng thái vô thượng chân nhân sắc mặt càng ngâm trầm hắn dám khẳng định nếu không phải đường cựu tiêu tiên t ộ c những người này tất cả đều phải chết tổn thất một chút bảo bối tính là gì bảo bối là chết người là sống đám người giữ lại tính mạng thì tương đương với bảo vệ thương không phái dù sao tới mười mấy người này thế nhưng là thương không phái chiến lược mạnh nhất trường môn ngay ngược lại là nói một câu a thật cứ đi như thế sao vậy chúng ta chẳng phải là đi không thập t r ư ờ n g lao ngữ khí vội vàng truy vấn tất cả im miệng cho ta vô thượng chân nhân dừng bước hắn một tiếng này tiên tục tất cả mọi người đều ngậm m i ệ n g lại nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ k h ô n g phục vô thượng chân nhân nhìn xem đám người thở dài một hơi các ngươi có biết ngọc tu la muốn giết chúng ta liền cùng giết chết một con kiến đơn giản vô thượng chân nhân không biết hắn hiện tại ý nghĩ căn bản chính là thụ đường cựu tiêu chi phối đó là ngọc tu la dùng á m chiêu có bản lĩnh quang minh chính đại đánh một trận ta một tay đều có thể diệt nàng thanh tâm chân nhân cái thứ nhất khâm phục hắn hiện tại thế nhưng là hai mệnh võ đế tăng thêm hắn cường đại võ k ỹ cùng thượng phẩm pháp khí tự nhận là đánh bại ngọc tu la có khả năng a nói khoác không biết ngượng con mắt còn ngủ. vô thượng chân nhân một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng ngọc tu la tu vi là bốn mệnh võ đế các ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao bốn mệnh võ đế tiên t ộ c mọi người đều là mở to hai mắt khó có thể tin nhìn xem vô thượng chân nhân bọn hắn tiến vào đại điện thời điểm quan sát qua ngọc tu la mới một mạng võ đế đồng thời khí tức cực độ bất ổn vô thượng chân nhân kỳ thật cũng không biết p ư ợ n g khuynh thành đến cùng tu vi bao nhiêu chỉ có thể xác định cao hơn hắn vì không làm cho khủng hoảng cho nên chỉ nhiều lời một tầng vô thượng chân nhân thấy mọi người trầm m ặ t đội ngữ khí cựu tiêu là ta nhìn lớn lên ta biết hắn tuyệt đối sẽ không phản bội tiên tộc nhưng hắn biết rõ chúng ta đánh không lại ngọc tu la cho nên ngay từ đầu liền lại ám chỉ chúng ta trường môn ý của ngài là đường cựu tiêu từ vừa mới bắt đầu đang cứu ta nhóm thanh tâm chân nhân bừng tỉnh đại nội nhìn xem vô thượng chân nhân không sai cựu tiêu hắn bị ngọc tu la dùng thế lực bắt ép sớm biết mình đi không được cho nên ngay từ đầu không có ý định đi mượn đại hôn không thể sát sinh cớ đem chúng ta thả đi Còn đi. vô thượng chân nhân nhìn thoáng qua đội ngũ sau cùng qua sau đội khí a dai, ta ra. ta ta ra sao. n kiện cùng ôn còn chúng nhưng hắn chúng Nhị trưởng lão mở miệng phản bác. Đó là ta tự nguyện、cho. phần hảo ý này, ngươi hắn nói đến ra tuyệt sao? Vô thượng chân nhân g giác kỳ kiểu bối tiêu tiểu bối, đệ tuyệt tuyệt cứu bác. cho, cảm có cự cự Vô đem Đó mở làm Thế thu hảo thể h tử tự là, lão là à. à, bảo ý dâu ria đều lập đi lên trên thế giới này tại sao có thể có như thế vụng về người nhị trưởng lão bị vô thượng chân nhân cái này c ũ n g họng bị hủ lui về sau một bước tinh tế tưởng tượng ngươi là tự nguyện chúng ta thế nhưng là bị buộc thế nhưng chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng không dám phản bác còn lại người đưa mắt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặc dù đối đường cựu tiêu nhận lấy bảo bối của bọn hắn có bất mãn nhưng trưởng môn nói cũng không phải không có lý đường cựu tiêu có lẽ thật là quên mình bị người cứu được bọn hắn tất cả mọi người ai để bọn hắn ngày thường liền đối trưởng môn tin tưởng không nghi ngờ đâu keng t i ê n t ộ c đám người đối ký chủ vô cùng cảm kích tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi võ vương ba tầng hai mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi mốt hai mươi lăm nghìn không đường cựu tiêu mới vừa vào tòa chuẩn bị uống rượu mừng chất nghe hệ thống nhắc nhở lại là một đầu sương ngủ. hắn làm cái gì đáng ra đám người kia cảm kích chương năm mươi lăm cơ chí đường i ể u tiêu đường i ể u tiêu lười suy nghĩ tiên tộc đám người vì cái gì như thế sùng bài hắn cùng phượng khuynh thành sóng vai ngồi tại đại điện trên nhấp bưng tiếp nhận đám người lê bái trừ bỏ trong đại điện một ư ơ i hai thành đại biểu cùng lục bộ trưởng lão cơ hồ tất cả có thân phận đệ tử cũng tiến vào từng cái lê bái thật phiên phức đường i ể u tiêu không khỏi trong lòng đậu đen d a u muống để những người kia cùng một chỗ ở bên ngoài quỳ lệ một h ạ được cái gì phá quy củ còn muốn đi vào đại điện bất quá một buổi chiều bởi vì tiến đến quỳ lệ người đối với hắn các loại ước ao ghét tị đường c ử u tiêu tu vi lại tăng trưởng thêm một mảng lớn đã đi tới võ vương năm tầng mệt mỏi phượng khinh thành ngồi tại đường c ử u tiêu bên cạnh tỉ mỉ phát hiện hắn mặt ủ mày trau nhẹ g i ọ n g hỏi một câu ta đang nghĩ còn bao lâu nữa có thể kết thúc cái này dườm già lễ tiết đường c ử u tiêu đông nhiên ghé vào phượng khinh thành bên t h a i nói khẽ với nàng nói nhưng đừng chậm trễ chúng ta nhập động phòng a phượng khinh thành diễm lệ gương mặt bên trên bỗng dưng nhiễm lên một tầng đỏ ửng tim đập rộn lên bởi vì nàng cũng rất chờ mong ho nhẹ một tiếng các loại trên mặt đỏ hướng tiêu tán nghiêm mặt nói đây là ma tộc lão tổ quyết định quy củ một lát nữa đợi tất cả t r ư ở n g lão mời rượu xong về sau chúng ta liền có thể rời đi ma tộc lão tổ oan uống a ta một cái độc thân cho ta định cái này làm gì tốt đường cựu tiêu gật gật đầu một lại nói đừng trong đầu vẫn đang suy nghĩ như thế nào đem hệ thống cho phần thưởng đưa ra ngoài vẫn phải để phượng khuynh thành vui vẻ tiếp nhận dù sao trong thế giới này cũng không có những món kia rốt cục trăng treo ngọn cây thời điểm hôn lễ tiến hành đến một bước cuối cùng đưa vào động phòng đỏ thâm giường chiếu đỏ thâm bài trí còn một cặp long phượng ngọn đ ế n hiện ra mở n h ạ t ánh sáng phượng khinh thành tầm điện bọn hắn phòng cưới tràn đầy kiều diễm bầu không khí đường k i ự u tiêu đem phượng khinh thành đặt lên giường trịnh trọng việc nói với nàng l ã o bà ngươi nhắm mắt lại ta muốn đưa ngươi một chút lễ vật lễ vật gì t h ầ n thần bị bí phượng khinh thành ngoài miệng nói xong vẫn là nghe lời nhắm mắt lại trong lòng tràn đầy trờ mong đường k i ự u tiêu kích động đem hệ thống cho hắn một dương lớn tử từ hệ thống trong không gian rời đi ra hắn chỉ là cái vừa thành niên hải tử a mặc dù đã cùng phượng khuynh thành có tiếp xúc da thịt nhưng nhìn đến những vật này còn là có chút xấu hổ nhất là cái k i a tê chữ miễn thoát nhỏ bên trong hẳn là sẽ rất kích thích t ố t mở mắt ra đi đường cựu tiêu hít sâu một hơi tên đã trên dây không phát không được đều đã có một lần kinh nghiệm hẳn là sẽ không bị đánh phượng khuynh thành mở to mắt nhìn xem trong dương cho tới bây giờ chưa thấy qua quần áo cùng vật dụng đầy mắt hiếu kỳ r ồ i tay cầm lên phía trên nhất vớ cao màu đen triển khai nhìn một chút mười phần nghĩ hoặc nhìn xem giống như là mặc nhưng như thế mảnh hứng cái nào mặc à theo bản năng nhìn về phía mình cánh tay lại cảm thấy không quá giống c ư ờ i hỏi đây là cái gì đây là đường c ử u tiêu kém chút thoát ra đây là tất chân nhưng là hắn nhịn được nếu là nói như vậy thật không có phẩm hít sâu một hơi đưa tay thả tại sau lưng một bộ cao nhân bộ dáng t r ư ữ n g chạc đàng hoàng vừa nói láo đây là siêu cấp vô địch vớ đen nẹp chân thần khí là mặc ở trên đùi sau khi mặc vào chân của ngươi liền là vô địch tồn tại ai cũng không tổn thương được ngươi biên xong hắn âm thầm là cơ chí của mình điểm tán hắn nhưng không có nói láo vớ đen a trước kia thế giới là cỡ nào vô địch tồn tại hệ thống muốn chút mặt được không keng đang tại chế tạo vớ đen nẹp chân khí cụ keng vớ đen nẹp chân khí cụ chế tác hoàn thành thật sao tạ ơn láo công phượng khinh thành con mắt tỏa sáng cái nào gặp qua loại bảo bối này nàng tin tưởng đường cựu tiêu sẽ không lừa nàng cao hứng đưa tay ôm lấy đường cựu tiêu e o keng phượng khinh thành bị ký chủ cảm động t u vi 20.000 trước mắt tu vi võ vương năm tầng bảy mươi bảy đường cựu tiêu nghe được hệ thống hồi phục đưa tay giơ ngón tay cái lên hệ thống ngươi có thể cho ngươi điểm cải tán hệ thống ta gánh không nổi người này l ã o bà ngươi nhanh m ặ c vào để ta xem một chút đường cựu tiêu nhữ mày sao lúc này thật là là vớ đen khí cụ không mặc cho ta xem một chút rất xin lỗi ta cái này làm sao mặc phượng khinh thành ngồi thẳng thân thể khó xử nhìn xem so với nàng cánh tay còn m ạ n h thần khí đường cựu tiêu vừa muốn nói ta giúp ngươi mặc đ ỗ n g nhiên nghĩ tới đây còn có một người nhân tiện nói ngươi đ ợ i ta một cái thế là đi tới cửa đem trung trà lấy ra trực tiếp ném ra ngoài ma tộc lao tổ cho ăn cho an uy ta lại không có nhìn t r ộ n ngươi quá mức ta xem một chút bên ngoài có người hay không nhìn lén đường cửu tiêu đóng kỹ cửa đại điện một lần nữa đi đến phượng khuynh thành bên người đây là thân thể trần trùng mặc cái k i a một hồi mặc phượng khuynh thành tưởng tượng muốn c ở i trống trơn vẫn là không khỏi có chút thẹn thùng đem vớ đen phóng tới một bên cầm lấy tê chữ quần lao công cái này đâu đội ở trên đầu sao đường cửu tiêu yên lặng thở dài lao bà ngươi n g h ĩ sai à nhưng cái đồ chơi này thế nào giải thích dù sao có hệ thống lật ẩ y hắn lại bắt đầu theo dẹt vô cớ cái này cùng vô địch vớ i đen khí cụ là một bộ lúc ngủ mặc một hồi ta giúp người mặc Tốt. phượng khinh thành h i ể n nhiên đối hắt tơ càng có hứng thú tiện tay đem nhỏ tê ném vào một bên lại tiếp tục lật xem trong d ư ơ n g đường cựu tiêu cho nàng lễ vật hệ thống keng đang tại chế tác phòng ngự nhỏ ninh y keng chế tác hoàn thành đường cựu tiêu gặp hệ thống như thế có nhãn l ự c gặp khoe miệng nhịn không được có chút nít lên phượng khinh thành lần này lấy ra đồ vật nàng la nhận biết là một cái cà hiếm chỉ là cái hiếm phía trên vì cái gì có hai cái nhọn nhô lên còn thô sát đây cũng là một kiện siêu cấp phòng ngự áo sau khi mặc vào cùng vô địch vớ đen n ẹ p chân đường cựu tiêu nghĩ t h ầ m đã hệ thống như thế thân mật vậy liền toàn đều cải biến thành phòng ngự bộ hệ thống làm người a keng vớ đen hộ giáp chế tác h o à n thành phượng khuynh thành còn chưa bao giờ thấy qua như thế vật có ý tứ nhìn xem đường cựu tiêu ánh mắt có chút tỏa sáng càng phát giác hắn cái gì thâm bất khả chắc lại nắm lên nhỏ roi ra hầu nghi nhìn xem đường cựu tiêu lao công cái này roi là vũ khí ả nhìn xem còn không có ta tốt nói xong đem vũ khí của nàng đột nhiên linh n quang l o t i lên g i có h ta i ê một cái cực tốt lý do thoái thác lão bà đây là một loại có trợ giúp làm dịu mệt nhọc cường thân kiện thể thần dược là bôi lên ở trên người với lại lẫn nhau xoa nắn hiệu quả càng tốt hệ thống p hệ ư cường ợ n Khuynh Thành hiếu kỳ mở ra cái bình, nhẹ nhàng đổ ra một chút, ngửi ngửi, có một cô hoa hồng mùi thơm, chân bóng, thơm. Ken. Đang tại là thần du tăng thêm cường thân thành phần. Ken. g kỳ hiếu chút, hoa thơm, thơm thơm. thêm h một một tại là cái mùi mở ra ra có cô đổ du thống cảnh cáo mời ký chủ có chừng có mực đường cựu tiêu lúc này cảm xúc bành trướng đưa tay ôm lấy phượng khinh thành ta tới giúp ngươi bôi chương năm mươi sáu lại phải phân biệt hôm sau mặt trời lên cao đường cựu tiêu thần thanh khí sảng mở mắt ra nhìn xem phượng khinh thành còn mặc một thân đi qua hệ thống cải tạo qua quần áo lại nghĩ tới ngày hôm qua thần du hai người điên loan đạo phượng quả nhiên là thích thú ngoài miệng tiêu dung không nhịn được dần dần làm càn phượng khuynh thành lúc này mở mắt ra ngoại trừ eo có chút m ỏ i nhử không có bất kỳ cái gì m ỏ i mệt cảm giác tối hôm qua hai người phân chiến đến hưng ớ đông nguyên lai tưởng rằng sẽ rất mệt mỏi lại cảm thấy tinh thần tốt hơn thậm chí cảm giác trong cơ thể linh khí đều tinh thuần một chút đưa tay kéo lại đường cựu tiêu cánh tay ngữ khí so trước đó càng thần mật hơn lao công người thật lợi hại ken phượng k h u n h thành đôi k h chủ biểu thị rất hài lòng tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương năm tầng một mươi nghìn bảy trăm tám mươi chín một hai mươi bảy nghìn không làm nam nhân đây là đối với hắn thực lực khẳng định đường cựu tiêu mừng k h ắ p khởi đem phượng khinh thành ống sát kỳ thật ta còn có thể đại chiến ba trăm hiệp ngươi có muốn hay không thử một lần phượng khinh thành giả bộ tức g i ậ n đẩy đường cựu tiêu một cái g i ậ n trách ta hiện tại eo còn chưa lấy ngươi mơ tưởng đường cựu tiêu lập tức đưa tay hoạt động tại cái kia eo thon ở giữa xoa nhẹ bắt đầu ta giúp ngươi xoa xoa phượng khinh thành hài lòng con con khoe miệng thoải mái hít mắt lại đường c ử u tiêu nhìn xem phượng k h u y n h thành gương mặt kia cảm thụ được thủ hạ cái kia chân mềm da thịt con mắt không tự chủ rời xuống hầu kết có chút nhấp nô hệ thống ấm áp nhắc nhở p h ò n g có nhiều việc thương thân đường c ử u tiêu người cái độc thân chó liền là ghen ghét ta tuổi còn trẻ có lao bà hệ thống thoải mái hơn phượng k h u y n h thành đẩy ra đường c ử u tiêu tay đứng dậy trên mặt của hắn hôn một cái khí một mặt thỏa mãn sau đó xuống giường cầm quần áo mặc trường giáo ngoài cửa chuyến đến xuân mộng thanh âm nàng nghe thấy người ở bên trong g ờ i giường trước không cần tiến đến hầu h ạ phượng khinh thành tự mình đem đường cựu tiêu quần áo chỉnh lý tốt đưa tới ta có việc muốn đi ra ngoài chừng mười ngày chậm khả năng một tháng mới có thể trở về ngươi muốn đi làm gì đường cựu tiêu nắm chặt phượng khinh thành tay tân hôn tuần trăng mật còn không có qua ngươi vừa muốn đi ra cái này đại triển hùng phong cơ hội ha không phải là không có ngươi không cần lo lắng ta chỉ là thực hiện ma tộc trưởng giáo chức trách tuần sát ma tộc chúng một gặp nguy hiểm phượng khinh thành hôn một chút đường cựu tiêu cái chán chấn an hắn nàng nhận được tin tức mười hai trong thành có người đầu phục một cỗ thế lực thần bí nàng nhất định phải tự mình đi điều tra rõ ngược lại là ngươi đều đã võ vương cảnh giới còn một môn võ kỹ cũng không biết cho ngươi cái nhiệm vụ ta rời đi trong khoảng thời gian này nhất định phải luyện thành một loại võ kỹ đã luyện thành trở về có ban thưởng ta cùng đi với ngươi đường cựu tiêu mới không muốn đợi tại ma tộc quá nhàm chán huyền huyền thế giới lớn như vậy hắn cũng muốn đi xem một chút không được phượng khinh thành không chút do dự cự tuyệt nói nàng địa phương muốn đi kỳ thật mười phần nguy hiểm mặc dù đường cựu tiêu đã từng rét chết qua hầng không còn một câu để vô thượng chân nhân bái phục nhưng hắn dù sao tu vi mới tại v õ vương cảnh giới l ư u tại nơi này có xuân mộng trông coi vẫn tương đối an toàn ngoan ngoan nghe lời ở chỗ này chờ ta trở về đường cựu tiêu gặp phượng khinh thành kiên quyết như thế không miễn cưỡng nữa đem phượng khinh thành ôm vào trong ngực lão bà đại nhân nhất định phải chú ý an toàn chọn lựa v õ kỹ sự tình xuân mộng sẽ giúp ngươi ta nên xuất phát phượng khinh thành lưu luyến không rời từ đường cựu tiêu trong ngực bắt đầu k h á c k h á c tay rời đi đại điện đường cựu tiêu thở dài ngày thứ hai à nàng dâu liền chạy đi làm việc hắn còn có lý do gì không dụng công mặc quần áo tử tế về sau hô một tiếng xuân mộng chủ nhân xuân mộng từ đại điện bên ngoài cầm một cái trung trà đi đến cái này là của ngài a đường cửu tiêu kèm chút đem ma tộc lão tổ đem quên đi đưa tay tiếp nhận trung trà bỏ vào trong túi cắn k h ô n ma tộc lão tổ ta cảm ơn ngươi keng ma tộc lão tổ đ ố i ký chủ biểu thị cảm kích tu vi một nghìn trước mắt tu vi võ vương năm tầng mười nghìn tám trăm tám mươi chín một hai mươi bảy nghìn không đường cửu tiêu có chút nhũ chân mày cảm kích này xem ra không phải thật tâm đó a chủ nhân trưởng giáo trước khi đi phân phó nói tiên tộc lưu lại ba tên đệ tử giao cho ngài đến xử lý bọn hắn hiện tại còn trong sơn động giam giữ lấy xuân mộng cung kính đứng ở một bên chờ đợi đường cựu tiêu phân phó đường cựu tiêu lúc này mới nhớ lại đồng môn của hắn sư minh bất quá luôn cảm thấy mã văn tiến cùng thịnh hành lưu lại sự tình có kịp gặp suy tư một chút mặc kệ cái này hai g i a hỏa ra tại cái mục đích gì muốn giết mối thù của hắn tuyệt đối không có thể cứ tính như vậy phân phó nói mã văn tiến cùng thịnh hành để hai người bọn họ đi quét nhà xí ngươi phái người mỗi ngày nhìn xem lý linh nhi ngươi nhìn xem ăn bài đi thôi là chủ nhân xuân mộng lên tiếng vội vàng lui ra ngoài đường c ử u tiêu sửa sang lại một cái quần áo từ trên núi xuống tới trực tiếp đi vu linh điện xa xa chỉ thấy phượng khuynh thành mang theo cả đám đạm không ngự kiếm mà đi đường c ử u tiêu nghiêm túc nhìn chăm chú lên bọn hắn bay phương hướng nghiêng đầu một chút tuyền một môn vo kỹ đúng không đi lập tức đi ngay đi hướng vo kỹ cắt trên đường đường cựu tiêu nhớ hắn nhất định phải vụ trộm trốn đi đuổi kịp phượng k h u n h thành một tên ma tộc ngoại môn đệ tử nhìn thấy đường cựu tiêu nhãn t ỉ n h sáng lên đây không phải t r ư ở n g giáo tướng công ma vương đại nhân sao hấp tấp chạy tới quỳ trên mặt đất tham kiến ma vương đại nhân không cần k h á c h khí không cần k h á c h khí đường cựu tiêu k h o á t k h o á tay cái này động một chút lại bị người quỳ hắn vẫn là không quen chính muốn rời khỏi tâm tư nhất chuyển đánh ra trước mắt đệ tử dáng người gần giống như hắn người khởi quần áo ra đệ tử k i a dọa đến đều ca l ă m thoắt k ở i quần áo lần thứ nhất gặp mặt liền khởi quần áo gặp đường cựu tiêu gật đầu nơm nớp lo sợ k ở i quần áo ra cung kính đưa tới cảm ơn đường cựu tiêu đem y phục của hắn thu vào trong túi càn khôn tại đối phương kinh dị ánh mắt bên trong nên ngang đi vào v õ ký cát keng ma tộc đệ tử đối ký chủ sinh ra h i ể u lầm tu vi 2000. trước mắt tu vi 11.089-127.00. t h a m k i ế n ma vương đại nhân đã sớm tiếp vào thông báo v õ kỹ các tất cả trưởng lão sớm liền quỷ gối cổng trở đứng lên đi đường cựu tiêu tại võ kỹ các một đám trưởng lão dẫn đầu dưới đi vào vo ký cát trừ bỏ ma tộc các loại võ ký bên ngoài còn có các loại Ma á y phụ trợ vương h ngài muốn học phương diện nào võ kỹ võ kỹ các chấp hành trưởng lao đi tại đường cựu tiêu trước người lịch ngọt dò hỏi đường cựu tiêu thản nhiên nói ta muốn một thanh phi kiếm thuận tiện học một cái ngự kiếm phi hành thuật ma vương cái này ngự kiếm chi thuật ta có thể giáo ngài cam đoan ngài tại trong vòng mười năm liền học được ngự kiếm trong vòng ba mươi năm học được đại sư cấp ngự kiếm thuật một tên dâu bạc lão giả nghe xong lập tức đi lên trước đ ị n h v ọ n nói ma vương ta có thể giáo ngài cam đoan ngài trong vòng năm năm học được ngự kiếm trong vòng mười năm liền có thể học được đại sư cấp ngự kiếm thuật chấp hành trưởng lão trong lòng mắng một câu như thế cơ hội cực tốt đ ị n h bỡ ma vương ngươi dám cùng ta đoạn quay đầu lão tử mới hảo hảo sửa chữa ngươi đường cựu tiêu không để ý hai người bọn hắn tự lo đi vào một loạt phi kiếm trước loại kia phi kiếm tốc độ nhanh nhất ma vương cái này một thanh tên là bay điệp chính là trong ma tộc tốc độ nhanh nhất phi kiếm chấp hành trưởng lão xem không hiểu đường cựu tiêu ý tứ đây là đồng ý hàn giáo vẫn là không đồng ý hàn giáo à. đường cựu tiêu tiếp nhận cái kia thanh gọi bay điệp kiếm nhìn một chút không nhìn ra manh mối gì hướng trước người q u a n ra trực tiếp đi lên n g ả y keng ký chủ chính tại học tập phi hành thuật chấp hành trưởng lần trước nhìn đây là một điểm phi hành thuật cũng không hiểu rõ a lập tức lên tiếng nói ma vương tha thứ ta lắm miệng một câu ngài dặm này keng ký chủ phi hành thuật học tập song tất Đã đến đạt đại sư chương ấ p tiêu c u ẩ n hành Chấp t r năm mươi bảy ngự kiếm thuật võ kỹ các chấp hành trưởng lão tô chạy trí trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn thần tình kích động vừa mới chỉ là trong n g a y mắt đường cựu tiêu ngự kiếm bay lên trên trời còn chưa kịp c h ấ ớ mắt liền chỉ có thấy được trên bầu trời hắn lưu lại một điểm tàn ảnh tốc độ nhanh chóng làm cho người trố mắt mọi người đều biết ngự kiếm phi hành là cần rót vào tự thân linh khí nhưng đường cựu tiêu không chỉ có không có hướng trong kiếm d ó t vào linh khí ngay cả ngự kiếm phi hành cơ bản nhất lẽ thường cũng không biết nhưng là hãn bay đi lên đồng thời nhìn cái kia tốc độ phi hành tuyệt đối đạt đến đại sư cấp tiêu chuẩn ngự kiếm phi hành phân là sơ cấp trung cấp cao cấp đại sư cấp mỗi một cái cấp bậc đều giống như tu vi tăng lên cần đại lượng tôi luyện đồng thời đối tu vi còn có yêu cầu nghiêm khắc sơ cấp ngự kiếm thuật bình thường đạt tới huyền vũ liền có thể học tập tốc độ phi hành cực chậm nhưng tiêu hao linh khí c ự thiếu trung cấp ngự kiếm thuật cần muốn đạt tới võ vương cảnh giới cao cấp ngự kiếm thuật cần muốn đạt tới võ tôn cảnh giới về phần đại sư cấp ngự kiếm thuật tu vi thấp nhất muốn đạt tới võ hoàng đều là đến võ t h a n h cảnh giới mới đi tu hành bởi vì phi hành tiêu hao rất lớn linh khí cấp bậc thấp thân thể căn bản chịu không được hắn nghe nói đường cựu tiêu bất quá thiên vũ cảnh giới làm sao có thể dâu ria run lên quả nhiên là kinh khủng như vậy a keng ký chủ để tô trạch trí hoài nghi nhân sinh tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương năm tầng mười ba nghìn tám mươi chín một hai mươi bảy nghìn không keng ký chủ khiếp sợ đám người Tu Trước mắt tu tầng vi vi võ vương năm tầng không. đường cựu tiêu bay giữa không trung như giấm trên đất bằng có một loại đi máy bay cảm giác nhưng là so máy bay phải nhanh khuyết điểm duy nhất liền là bay lên đến do có chút lớn hơi chuyển động ý nghĩ một chút mũi kiếm đột nhiên thay đổi bay trở về đến võ kỹ lầu cắt trước võ kỹ các một đám trưởng lão kịp phản ứng về sau cùng nhau quỷ trên mặt đất hô to ma vương bị vũ đường cựu tiêu nhéo nhéo mi tâm càng phát giác ma vương danh tự này không dễ nghe hắn là nữ đế phu quân sao không như gọi đế quân nơi đ â y cảm tạ thư hữu t h í trời tiên đế tới cờ cờ ý tờ tt ê ê một tiếng danh tự này nghe xong liền bà khí đứng tại bay điệp phía trên đứng chắp tay chuyên lệnh xuống về sau không cho phép gọi ta ma vương gọi ta đế quân là thuộc hạ tuân mệnh tô trạch trí nào dám không theo túi đầu cung kính đáp ứng đến lại dương mắt thời điểm đâu còn có đường cựu tiêu thân ảnh chỉ thấy trên bầu trời bôi đen điểm đường cựu tiêu thuận phượng khinh thành một đoàn người rời đi phương hướng đuổi theo chỉ bay nửa canh giờ liền đã thấy p ư ợ n g khinh thành đám người thân ảnh thế là hắn lập tức đem tốc độ hàng thấp xuống hắn là lặng lẽ cùng đi theo tạm thời không muốn bị phát hiện đ ỗ n g nhiên phát giác bên hông cựu thiên huyền minh kiếm có chút sao động tiếp lấy một thanh âm chuyển vào náo hải ta cũng có thể bay đồng thời tốc độ so chân ngươi bên trên cái kia thanh giác rửa kiếm bay nhanh hơn đường cựu tiêu k h ẽ giật mình áo đây là hắn cựu thiên huyền minh kiếm nói chuyện trong lòng thầm nghĩ ta đương nhiên biết ngươi cũng là kiếm nhưng k h í tức của ngươi quá mạnh vạn nhất bị lao bà của ta phát hiện chỉ sợ cũng muốn bị chạy trở về ngoài miệng lại trịnh trọng việc nói ra ngươi như vậy xuất khí kiếm ta làm sao bỏ được đem ngươi giấm tại dưới chân đâu chậm một chút liền chậm một chút đi không có quan hệ cựu tiên h huyền minh kiếm nghe xong nguyên lai chủ nhân là không nợ à, trong lòng điểm này bất mãn lập tức biến mất vô tung vô ảnh toàn bộ kiếm đều p h â n chân lên đến về sau phải thật tốt là chủ nhân ra sức mới được keng cựu tiên h huyền minh kiếm biểu thị rất cảm động t u vi mười nghìn trước mắt tu vi võ vương năm tầng mười chín nghìn tám mươi chín một hai mươi bảy nghìn không đường cựu tiêu đuôi lông mày dương lên khoe môi vệt lên không hổ là ta keng ký chủ giường như luyến t u vi một trước mắt tu vi võ vương năm tầng 1 9 ờ i c 2 í n n đường cựu tiêu n h u n h u chân mày xem thường một đường không gần không xa đi theo phượng khinh thành đám người sau lưng bay trọn vẹn suốt cả ngày đi tới mười hai thành đứng đầu đế ngươi thành gặp phượng khinh thành một đoàn người trực tiếp đi p h ụ thành chủ mà trên người h ắ n bộ quần áo này thực sự không thiện tăng thêm bụng n ủ c ụ c gọi bậy quyết định đi trước tìm một chút ăn sau đó thay đổi giành được ma tộc đệ tử quần áo lặng lẽ chui vào đế ngươi thành phủ thành chủ thần không biết quỷ không hay gia nhập phượng khinh thành đội ngũ tốt nhất lại đến cái dịch dung kế hoạch hòa mỹ đường cựu tiêu muốn đến nơi này từ giữa không trung rơi xuống tìm một nhà nhìn xem cũng không tệ lắm tự quán muốn căn phòng nhỏ điểm một bàn lớn đồ ăn ăn uống no đủ thay đổi y phục vừa mở cửa phòng liền đụng phải một người là cái nào mắt không mở dám đụng ra ra ngươi chán sống đường cựu tiêu định nhãn xem xét người quen biết cũ cười tủm tìm nói là ra ra ngươi ta kim tử hiên trong tay đong đưa một thanh nạm vàng quả giấy nghe xong thanh â m này kém chút liền ném đi cây quặn hắn lần trước bị đánh về sau phái người điều tra một phen biết đánh hắn tiểu tử gọi đường cựu tiêu tiên tục người hiện tại là nữ đế phu quân con mắt vội vàng hướng trong phòng nhìn lướt qua không có bất kỳ người nào khác nữ đế không tại đây thật là ngàn năm một thở cơ hội báo thù a rút về muốn muốn chạy trốn hai chân ngạo nghệ hất c ầ m lên đem đường cựu tiêu ngăn ở phòng đường cựu tiêu n g ư ơ i biết đây là địa bàn của ai sao phía sau hắn còn mang theo mấy tên cao thủ từng cái đều tại võ vương cảnh giới mắt lom lom nhìn chằm chằm đường cựu tiêu gặp đường cựu tiêu mặt lạnh lấy không nói lời nào cho là hắn là sợ khí thế càng tăng lên người quỷ xuống đến gọi ta một trăm âm thanh gia lại từ ta dưới hông trôi qua ta hôm nay liền thả ngươi đường cựu tiêu rất là đồng ý gật đầu chuyển hướng hai chân chủ ý không sai vậy ngươi làm nhanh lên đi ta sẽ thả ngươi muốn chết kim tử hiên vung tay lên mặt mũi tràn đầy n ộ khí quát hôm nay a i đem hắn đánh cho tàn phế bạn thiếu ra trùng điệp có thưởng phía sau hắn mấy tên cao thủ nghe xong bao quanh đem đường cựu tiêu vây quanh trong mắt đằng đằng sắc khí tựa hồ coi hắn là trở thành con mồi nhưng mà một giây sau trên mặt của mỗi người đều lộ ra thất kinh thân sắc thình linh phát hiện bọn hắn thế mà không thể động đậy chật chó săn của ngươi xem ra không thế nào nghe lời a đường cựu tiêu c h ả o phúng nhìn xem kim t ử hiên vừa mới nhìn đến nhiều người như vậy thời điểm tùy thân mang theo tại trung trà bên trong ma tộc lao tổ xin mời cầu xuất chiến đạt được hắn đáp ứng về sau từ trung trà bên trong đi ra tung bay giữa không t r ú n g dùng gia định thân pháp thuật ma tộc lao tổ trong lòng kích động rốt cục có thể đi ra một giây sau nhưng lại bị đường cựu tiêu thu vào trung trà bên trong công cụ nhân ma tộc lao tổ các ngươi thất thần làm gì đánh hắn a kim tự hiên gặp người đột nhưng bất động trong lòng có chút hốt hoảng hắn từ ma tộc trở về thời điểm đánh nghe rõ ràng đường cựu tiêu chính là thiên vũ cảnh giới hắn đánh không lại đường cựu tiêu keng kim tử hiên luôn cuống tu vi mười nghìn trước mắt tu vi võ vương năm tầng hai mươi nghìn tám mươi chín hai hai mươi bảy nghìn không đường cựu tiêu cười híp mắt đưa tay v ô v ô kim tử hiên mặt đừng hốt hoảng đây chính là nhà ngươi địa bàn a ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn kim tử hiên hung tận trừng mắt đường cựu tiêu gặp hắn mang tới người đơn giản đứng thành pho tượng trong lòng càng lạnh leo trương ta làm sao lại làm loạn đâu ngươi thế nhưng là cháu của ta đường cựu tiêu nắm vút kim tử hiên khuôn mặt nhỏ đến nói một chút ngươi hẳn là gọi ta cái gì kim tử hiên khí toàn thân đều đang run dậy khinh người quá đáng khinh người quá đáng dư quan quét một vòng không ai dám tới giúp hắn v ẽ mặt cầu xin từ trong hàm răng gạt ra chỉ có con mỗi môi có thể nghe thấy thanh âm ra ra ra nghe không được đường cựu tiêu soát một cái rút ra cựu thiên huyền minh kiếm ra ra kim tử hiên tâm máy động thanh âm lớn một điểm vẫn là nghe không được đường cựu tiêu nhíu lại lông mày bấm tay gậy một cái thân kiếm máu ánh sáng màu đỏ tại trên thân kiếm trợt lóe lên sắc ý nghiêm nghị da da ngươi là da da của ta van cầu da da bỏ qua cho ta đi kim tử hiên thoáng chốc cảm giác thấy lạnh cả người xuyên thẳng đỉnh đầu dọa đến hồn phi p h á c h tán kém chút quỷ xuống đất đường cựu tiêu lui về sau một bước cưới híp mắt nói với kim tử hiên ta đứng mệt mỏi muốn mượn ngươi dùng một lát kim tử hiên chương năm mươi tám phượng khuynh thành thụ thương kim tử hiên còn không có phản ứng kịp liên bị đường cựu tiêu một cước đạp té xuống đất ngồi ở trên người hắn dùng hắn làm cái ghế đường cựu tiêu nếu không muốn chết ngươi liền lăn bắt đầu lao tử thế nhưng là thiếu thành chủ kim tử hiên còn chưa hề nhận qua như thế khuất nhục khí chửi ấm lên ngươi cái đồ con rủa các loại lao tử bắt đầu làm thịt ngươi keng kim tử hiên đ ố i ký chủ đ oán hận giá trị tiêu thang đ ố i ký chủ lên sát tâm tu vi mười nghìn trước mắt tu vi võ vương năm tầng hai mươi một nghìn tám mươi chín hai hai mươi bảy nghìn không đường cựu tiêu hiếp dưới mắt muốn giết hắn vậy thì thật là mơ mộng háo h u y ề n t h a m thẳm nói một câu tiểu h o a tử ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi sau đó không chút hoang mang đứng dậy trên thân đột nhiên nhẹ kim tử hiên lập tức bỏ lên đến vừa muốn trở về vệ i binh lại nghe thấy hắn nói ma viêm ra đi trận, một trận âm phong g à o qua kim tử hiên không tự chủ dùng mình một cái nhìn thấy trước mắt có một cái mơ hồ bóng người tung bay giữa không trùng ngăn cản đường đi của hắn nhất thời dọa đến hồn phi phát tán bóng người kia cao lớn vô cùng toàn thân lộ ra ý lạnh âm u nhất là đôi mắt kia nhìn một chút làm cho người dùng mình kim tử hiên luôn cảm thấy cái này cái bóng mặt nhìn lên đến quanh mặt tựa hồ là đang trên bức họa gặp qua e ngại lui lại hai bước hoảng sợ toàn thân phát run cùng lúc đó hắn phát phát hiện mình mang cao thủ máy móc xoay người nhìn t r ò n g t r ọ c vào hắn đường cựu tiêu ngươi n g ư ơ i chơi hoa gì dạng đừng đánh chết vừa dứt lời kim tử hiên liền bị cái kia bốn tên võ vương cảnh giới cao thủ vây đánh hắn không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể gắt gao bảo vệ mặt mình ma tộc lão tổ trong tay vạch ra màu đen tơm mỏng khống chế bốn người kia ý thức hắn đi theo đường cựu tiêu trước người h ồ n phách hồn lực đạt được tăng lên cực lớn rất nhiều trước kia không thể dùng kỹ năng lúc này đều có thể dùng tỉ như khống chế nhân mẫu chỉ chốc lát sau kim tử hiên liền giống như chó chết nằm trên mặt đất cả người bị đánh không thành nhân dạng đường cựu tiêu trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn cười h i ế p mắt nói với hắn ta đưa ngươi về nhà kim tử hiên theo bản năng há miệng muốn chửi bậy nhưng nhìn đến cái kia khuôn mặt t ư ơ i cười lại sợ nghĩ nghĩ đường cựu tiêu nếu thật dám tiễn hắn trở về vừa vặn phụ thân có thể tại chỗ giết đường cựu tiêu báo thù cho hắn h ư u khí vô lực gạt ra một chữ Tốt. Đường tiêu ngật Đường lòng cửu hài cho mình dễ cái cho đường cựu tiêu mang theo hôn mê kim t ử hiên đi trên đường lập tức có người nhận ra cái này việc gác bất tận ác thiếu mau nhìn mau nhìn đây không phải là thành chủ nhi tử kim đại thiếu ra sao làm sao bị đánh thành bộ dáng này đúng vậy a ha ha hắn cũng có hôm nay đáng đ ợ i phi đại khoái nhân tâm keng đế ngươi thành đám người cảm kích ký chủ tu vi một trăm l i n ban thưởng cao cấp dịch dung thuật trước mắt tu vi võ vương sáu tầng bốn mươi nghìn tám trăm chín mươi hai hai mươi tám nghìn không đường cựu tiêu mặt tối sầm h á n dịch dung kỹ thuật là hệ thống chê sao quả quyết dùng tới khuôn mặt bình tĩnh thẳng đến phủ thành chủ mà đi phủ t h à n h chủ phượng khuynh thành t r e n ngực từng ngụm từng ngụm p h u n màu tươi vốn cho là có thể rất nhẹ nhàng đem thành chủ kim minh cầm xuống nhưng không ngờ trong thành chủ phụ lại còn có một cái n a m mệnh võ đế cầm trong tay một ngụm chuông lớn màu và nóng đánh nàng không hề có lực hoàn thủ càng không có nghĩ tới kim minh đã đạt đến võ đế cảnh giới dưới tay hắn còn có không thiếu võ thánh đỉnh phong cao thủ mà nàng mang tới cao thủ phượng k h u n h thành quay đầu nhìn thoáng qua toàn đều ngã trên mặt đất không rõ sống chết thật sự là đi mòn giày sắp tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a kim minh tay nắm một thanh kiếm đá đứng tại năm mệnh võ đế lao đầu bên người nguyên vốn còn muốn làm sao đem ngươi dẫn ra ngươi vậy mà mình đã tìm tới cửa phượng khinh thành máu me khắp người nàng biết nếu không phải đường cựu tiêu đưa cho nàng một bộ chiến giáp nàng hiện tại đã sớm một mệnh ô hô thế nhưng là trước mắt năm mệnh võ đế trong tay chuông quá mức quỷ dị chỉ cần vừa gõ thời gian của nàng phảng phất trở nên chậm mặc dù nàng chiến lược siêu quần nhưng ở loại này thần khí áp chế xuống căn bản không phát huy ra được k h ô n mặt kiên nghị từ dưới đất đứng lên đến lạnh lùng nhìn xem cầm chung lao đầu lập tức nàng cái kia duy nhất không có bị chiến r á c bao trùm đến trên cánh tay thấm r a máu thuận tử điện lôi thần roi hương xuống nhỏ rơi xuống đất phượng q u y n h thành dám đón chắc trước mắt vị này nhất định chính là nàng muốn truy tra cái kia một cố âm thầm thế lực chỉ là không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh như vậy trách không được kim minh ngay cả hôn lễ của nàng đều không dám đi năm năm roi người rốt cuộc là ai vì sao lại tại ta ma tộc lãnh địa a người ma tộc lãnh địa lao đầu cười lạnh một tiếng cẩn thận nhìn xem phượng k u y n h thành hắn không thể không thừa nhận nữ nhân trước mắt thực lực phi thường cường hãn nếu không phải trên tay pháp bảo thật có khả năng đánh không lại ngươi sai ma tộc đã sớm nên thay người đang khi nói chuyện quay đầu nhìn thoáng qua kim minh vâng kim minh lập tức hiểu ý nắm lấy kiếm đá đi về phía trước một bước trường giáo ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy cứ thế mà chết đi thực sự thật là đáng tiếc không bằng ngươi gả cho ta làm tiểu thiếp của ta như thế nào áo ta quên đi ngươi h ô m qua vừa thành thân bất quá không quan hệ quay đầu ta liền dẫn người đi giết đường tiểu tiêu dạng này ngươi liền không cần lo lắng phượng khinh thành con mắt khóa chặt kim minh nàng bây giờ còn có một tia lực lượng muốn giết chết năm mệnh võ đế căn bản không có khả năng giết chết một cái kim minh ý nghĩa cũng không lớn nàng hiện tại hy vọng duy nhất có thể sử dụng chút sức lực cuối cùng chạy đi cho dù hy vọng phi thường xa vời nhìn xem kim minh từng bước từng bước tới gần trong tay tử điện lôi thần roi đột nhiên rút ra ngoài nhấc lên một trận mạnh mẽ c ư ơ n g phong tiếp theo quay người liền m u ố n trốn đã sớm nhìn chằm chằm một bên lao đầu thấy thế lạnh hừ một tiếng dùng sức vỗ tay một cái bên trong c h u n g một cỗ huyền rượu khó giải thích ma âm tản ra một cỗ quỷ dị quan mang trong nháy mắt bao phủ tại phượng khuynh thành trên thân tay vừa nhấc một đạo màu đen hóa thành thực chất nắm đấm tựa như tia chấp liền sông ra ngoài lực lượng khổng lồ đem hư không đều xé rách ra một đường vết rách t r ô qua lưu lại một đạo hư ảnh vây anh một q u y ề n này trùng điệp đập vào phượng khuynh thành ngực phượng khuynh thành bị đánh về sau ngã ầm ầm ở trên mặt đất miệng bên trong máu tươi hói không ngừng nàng cảm giác mình toàn thân kinh mạch bị chấn đoạn nếu không phải người mặc đường cựu tiêu cho nàng vớ đen trên giáp nàng lúc này khả năng biến thành một đoàn huyết vụ làm sao còn không chết lao đầu khóa chặt lông mày một quyền này của hắn thế nhưng là mang theo năm mệnh v õ đế lực lượng h u ố n g chi phượng khuynh thành bị trọng thương xem ra có gì đó quái lạ cùng kim minh l i ế n nhau đang muốn phân phó chợt thấy một bóng người giống một cái bánh bao dạng từ ngoài cửa bay vào được đồng thời còn kèm theo một thanh â m đưa các ngươi lễ vật chương năm mươi chín đường đại thiện nhân đường cựu tiêu vốn là muốn mang theo kim t ử hiên tại trên đường cái nhiều đi dạo một hồi nhưng mà vừa đi chưa được mấy bước liền nghe đến hệ thống nhắc nhở keng vớ đen chiến giáp hư hao nghiêm trọng đường cựu tiêu có chút n h ữ n mày trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu vớ đen chiến giáp thế nhưng là hắn đưa phượng khuynh thành thiếp thân quần áo làm sao lại tổn hại quả quyết tử bỏ đi bộ ngự kiếm mà đi ở trên trời xa xa nhìn xuống phụ thành chủ đề phòng xâm nghiêm cẩn thận quan sát thủ vệ tu vi đều không thấp đường cửu tiêu không có lập tức x u ố n g d ư ớ i mà là lựa chọn trước ký cái nói k e n ban thưởng tán đồng thẻ một chương đường cửu tiêu nhìn một chút tán đồng thẻ sử dụng nói rõ sử dụng về sau võ hoàng phía dưới người đều sẽ tán đồng ý kiến của ngươi có tác dụng trong thời gian hạn định một canh giờ đ ư ờ n g c ử u tiêu nhịu nhịu chân mày nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao đi vào có tấm thẻ này hắn liền có thể nên ngang đi vào thả ngươi nhảy lên trực tiếp nhảy vào p h ủ thành chủ đại viện vừa mới rơi xuống liền bị người vây quanh ngươi là người phương nào dám xông vào p h ủ thành chủ đ ư ờ n g c ử u tiêu cầm trong tay hôn mê kim tử hiên hướng bọn hắn biểu hiện ra m ặ t không đổi sắp nói ta gọi đường đại thiện nhân là đến đưa về thiếu gia các ngươi thiếu gia của chúng ta thế nào kim tử hiên mặt mũi bầm dập g i ờ phút này tựa như chết như leo đương cựu tiêu nói áo thủ hạ của hắn đột nhiên nội điên đem hắn đánh thành như vậy cái k i a đa tạ đường đại thiện nhân bên trong một cái đầu lĩnh lập tức q u a y đầu đối bên người cấp dưới nói nhanh hướng thành chủ b ẩ m báo đường cựu tiêu lập tức nói ta cùng hắn cùng đi hắn đoán được nếu như phượng khinh thành tới phủ thành chủ nhất định là cùng thành chủ cùng một chỗ vâng thủ vệ không nghi ngờ gì quả quyết mang theo đường cựu tiêu đi tìm thành chủ đường cựu tiêu tại thủ vệ dẫn đầu dưới đi vào thành chủ đại viện hắn xa xa nhìn thấy trong sảnh phượng khinh thành bị đánh miệng phun màu tươi một người mặc hoa lệ tướng mạo cùng kim tử hiên giống nhau đến mấy phần trung niên nam niên mập cầm một thanh tản g đ á kiếm tới gần phượng q u y n h thành đường cựu tiêu lập tức khí huyết cuồn cuộn quả quyết đem kim tử hiên ném giữa không trùng bay lên một cước đem hắn rơi vào đại sảnh đưa các ngươi lễ vật có dị vật chạy vội tiền đến kim minh theo bản năng n h ấ t kiếm chuẩn bị b ổ nhưng mà định nhãn xem xét lại là cá nhân vẫn là con của h ắ n cấp tốc đem kiếm thu lên đưa tay tiếp được hắn gặp nhi tử bị thương không nhẹ nguyên bản đắm chìm trong thắng lợi vui sừng hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt cơ mặt không bị khống chế run dày bắt đầu đây chính là đ ế ngươi thành đại bản doanh của hắn nữ đế tới đều chỉ có bị đánh phần lại còn có người dám đánh thương con của hắn đưa tay một cỗ linh khí rót vào kim t ử hiên trên thân quay đầu nhìn lại một người mặc ma tộc đệ tử phục sức nam tử trẻ tuổi chậm rãi bước vào trong lòng kỳ quái cái này ma tộc đệ tử thật to gan nghiêm nghị quát người thật to gan lại dám đả thương nhi t ử ta người tới giết hắn cho ta ai nha thật sự là vong ân phụ nghĩa r a h ỏ a đường cựu tiêu tiến đến làm u ố n cứu lao bà nhưng là hắn chỉ có thể dùng trí bởi vì hắn tiến đến trước nhìn kỹ qua thật treo lên đến người nơi này hắn một cái cũng đánh không lại hắn hiện tại muốn làm liền là bất động thanh sắc tiếp cận phượng khuynh thành lôi kéo nàng tiến vào màu đen huyến cảnh sau đó thông qua huyến cảnh ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài mang theo lão bà chạy trốn về phần thương lão bà hắn người hắn sớm muộn cũng sẽ trở về d i ệ t bọn hắn ta cứu được con của ngươi ngươi lại muốn giết ta sớm biết ta cũng làm người ta coi hắn là đường phố giết chết đường cựu tiêu bình chân như vậy hắn hiện tại thế nhưng là dịch dung trạng thái thanh âm đều cùng trước đó không giống nhau lắm không ai nhận được hắn tiếng nói của hắn vừa dứt kim tử hiên đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy phụ thân hoảng sợ hô to phụ thân cứu ta phụ thân cứu ta đường cựu tiêu tới hắn muốn giết ta đường cựu tiêu ở đâu kim minh nghe được nhi t ử tiếng la theo bản năng nhìn ra ngoài hắn nhưng là nghe nói đường cựu tiêu thần hồ kỳ thần truyền thuyết nghe nói đường cựu tiêu một chiêu miễu sát ma tộc chấp sự hưởng không một kiếm giết chết võ thánh đỉnh phong thanh hoan chân nhân thực lực không thể khinh thưởng một bên lão đầu nghe được tên đường cựu tiêu con mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo phảng phất bị thứ gì đâm tới chỗ đau nắm chung l ư ơ tay gắt gao nắm chặt gân xanh nỗ lên trước đó tại viễn cảnh bên trong đường cựu tiêu biểu hiện ra võ đế đỉnh phong tu vi cái bóng của hắn trực tiếp bị dây nếu như đường cựu tiêu tới chỉ sợ khó có thể đối phó mà một bên phượng khuynh thành nghe được đường cựu tiêu tới trong lòng lập tức dấy lên hy vọng dù sao đường cựu tiêu cho nàng rất rất nhiều kinh hỷ nhưng là nghĩ lại lại bắt đầu lo lắng đường cựu tiêu chỉ có vo vương cảnh giới tu vi mặc dù có thể gánh vác võ đế một k í c h toàn lực nhưng là nơi này hai cái võ đế keng ký chủ đ ể ma sinh lão tổ sợ hãi trong lòng tu vi bốn mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương sáu tầng tám mươi nghìn tám trăm chín mươi hai hai mươi tám nghìn không keng phượng khuynh thành lo lắng ký chủ tu vi mười nghìn trước mắt tu vi võ vương sáu tầng chín mươi nghìn tám trăm chín mươi hai hai mươi tám nghìn không ma sinh lão tổ đường cựu tiêu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cầm chung lớn lao đầu nguyên lai、like、hắn liền là ma sinh lão tổ a ngày đó nhìn thấy chỉ là cái hư ảnh hiện tại rốt cục nhìn thấy chân nhân nguyên bản kế hoạch chạy trốn trong nháy mắt c ả biến quay đầu nhìn về phía thất kinh kim tự hiên thản nhiên nói đường cựu tiêu cũng không có gì lớn ta chính là từ trên tay hắn cứu được người kim tử hiên cùng kim minh nghe vậy hầu nghi nhìn trước mắt nam tử xa lạ luôn cảm thấy không thể tin trước mắt tiểu tử này mặc là ma tộc phổ thông đệ tử quần áo a y phục này cũng là từ trên người đường cựu tiêu lột xuống đường cựu tiêu phát hiện cha con bọn họ một mực nhìn y phục trên người hắn không chờ bọn họ mở miệng giải thích một câu ta cứu được công tử nhà ngươi làm gì cũng đến cảm tạ một cái ta đi nói xong quay đầu nhìn về phía máu me khắp người phượng khuynh thành trong đôi mắt l ó e ra một tia lo lắng nhưng này t ơ lo lắng rất nhanh liền chìm đến con ngươi màu đen về sau cười tủm tìm nói yêu nơi này còn có cái mỹ nữ à, thương không nhẹ à, xem ra sống không được mấy ngày kim minh ánh mắt cảnh giác có như vậy trong nháy mắt cũng hoài nghi nam nhân ở trước mắt liền là đường cựu tiêu nhưng là hắn nhìn qua đường cựu tiêu chân dung hai người không có chút nào chỗ tương tự phụ thân đúng là hắn từ đường cựu tiêu trong tay đã cứu ta kim tử hiên nhìn xem đường cựu tiêu chẳng biết tại sao cảm giác hắn nói đều là đúng hắn nhất định phải làm sáng tỏ một cái kim minh gặp nhi tử đều vì người trước mắt nói chuyện một lại truy vấn nhưng là muốn động nữ đế tuyệt đối không thể vừa muốn ra tay ngăn lại chợt nhớ tới ma sinh lão tổ ở chỗ này đây chỗ nào vòng đến hắn xuất thủ ma sinh lão tổ sắc mặt nghiêm túc đứng tại chỗ cẩn thận quan sát lên trước mắt nam tử tu vi nhưng hắn kinh ngạc phát hiện vậy mà nhìn không t ấ u hắn hiện tại đã là năm mệnh võ đế nếu là nhìn không t ấ u tu vi của đối phương hoặc là đối phương sử dụng pháp bảo đem tu vi ẩn tàng bắt đầu còn có một loại là hắn không hy vọng liền là tu vi của đối phương cao hơn hắn ra quá nhiều t i ể u cô nương dáng dấp thật xinh đẹp đường cựu tiêu một mặt hèn bọn đưa tay liền muốn đi chọn phượng khuynh thành cái cảm chương sáu mươi cô nương này ta m u ố n phượng khuynh thành mặc dù trọng thương cái nào có thể khiến người ta như thế khinh bạc h u n g tận chừng một nam nhân ở trước mắt đem đầu đừng đến một bên trong lòng tinh lực dâng lên trong miệng mùi máu tanh dần dần d à i yêu tính tình vẫn rất b ư n g mình bất quá ta ưa thích đường cựu tiêu nhìn thoáng qua kỳ minh chắp tay xuống thành chủ đại nhân đem tiểu cô nương này đưa cho ta làm tạ lễ thế nào đang khi nói chuyện lại đi bước về phía trước một bước siêu cấp vô địch vớ đen thần khí đây chính là cái bảo bội a âm thầm cho p đương không cựu không tiêu lần nữa đưa tay nâng lên phượng khuynh thành cái cảm tốt lần này phượng khuynh thành không có né tránh sau đó hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem hồi thiên đan nhét vào phượng khuynh thành miệng bên trong phượng khuynh thành đem đan dược nước vào giật mình nàng thụ thương ngũ t ạ n g lục p h ủ tại dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục nàng giờ phút này cơ hồ có thể xác định người trước mắt tuyệt đối là đường cựu tiêu gặp đường cựu tiêu cho nàng đánh một cái không nên động thủ thế nhu thuận chừng mắt nhìn tiểu tử chẳng cần biết ngươi là ai hiện tại lập tức từ nơi này ra ngoài ma sinh lão tổ tay cầm chuông lớn hắn sợ hãi đường cựu tiêu xuất hiện cho nên quyết định tạm thời không giết p h ư ợ n g khinh thành giữ lại làm con tin đường cựu tiêu xoay người lại trên giới quan sát một chút ma sinh lão tổ cười t ủ n tìm nói ma sinh lão tổ ta nghe nói ngươi là bại tướng dưới tay đường cựu tiêu hiện tại đường cựu tiêu bị ta đánh bại ngươi có muốn thử một chút hay không nói xong đem cựu thiên huyền minh kiếm đem ra cựu thiên huyền minh kiếm vừa ra một cỗ máu ánh sáng màu đỏ ẩn ẩn lộ ra huyết tinh phảng phất tại kích động ma sinh lão tổ thần sắc chân kinh liền ngay cả nữ đế đô không biết hắn người tuổi trẻ trước mắt làm sao lại biết tên của hắn lại nhìn mắt trong tay đối phương kiếm hồi t ư ở n g ngày đó cái bóng bị đường cựu tiêu chém giết thời điểm thanh kiếm kia chính là như vậy toàn thân xích hồng giờ này khác này hắn xác định người trước mắt liền là đường cựu tiêu nơi nào còn dám ứng chiến hắn pháp bảo mặc dù lợi hại nhưng đường c ử u tiêu chính là võ đế đỉnh phong tu vi trong tay kiếm càng là so hắn pháp bảo còn muốn lợi hại hơn rất nhiều dưới mắt m u ố n sống chỉ có một cái biện pháp đó chính là sử dụng bí thuật đào tẩu keng ấm áp nhắc nhở ma sinh lão tổ muốn chạy trốn đường c ử u tiêu lạnh hừ một tiếng biết đối phương bị hắn hủ dọa ma sinh lão tổ muốn chạy trốn cũng muốn hỏi kiếm trong tay của ta có đồng ý hay không lời vừa nói ra cựu thiên huyền minh kiếm phát ra tranh nhưng tiếng vang kim minh đứng ở một bên biểu lộ đơn giản một lời khó nói hết thầm nghĩ kẻ này thật sự là càn rỡ vị t i a t h ế nhưng là ma sinh lão tổ năm mệnh v õ đế lại có quỷ vương trung làm pháp bảo ngươi ở đâu ra d i n g khí khiêu chiến ma sinh lão tổ chỉ cần hắn động một chút ngón tay ngươi đều sẽ hồn phi p h á c h tán ma sinh lão tổ bắp thịt trên mặt căng cứng trong ánh mắt không tự chủ lộ ra một chút sợ hãi hắn muốn chạy trốn suy nghĩ lại bị xem thấu hắn biết tại đường cựu tiêu trước người không thể chống đỡ một chút nào đành phải tạm thời từ bỏ đào t ẩ u n h cười nói ngươi đã muốn nữ tử này ta đưa ngươi liền là kim minh long mày lập tức vặn thành bánh quai trèo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ma sinh lao tổ ngươi đang nói đùa gì vậy thả đi nữ đế về sau nhưng liền không có bất cứ cơ hội nào phượng khuynh thành đồng dạng kinh ngạc nhìn ma sinh lao tổ trong lòng kỳ quái hắn vì sao e ngại đường t i ể u tiêu keng ma sinh láo tổ nhận sợ tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương sáu tầng mười một nghìn tám mươi chín hai hai mươi tám nghìn không keng ký chủ đ ể đám người sinh lòng kỳ quái tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương sáu tầng mười ba nghìn tám mươi chín hai hai mươi tám nghìn không、à. ta m u ố n đâu chỉ một nữ nhân đường cựu tiêu lạnh hư một tiếng con mắt nhìn chằm chằm ma sinh l á o tổ trong tay chuông lớn ta coi lấy trong tay ngươi chuông thật đẹp mắt cho ta mượn chơi hai ngày ta có thể tha cho ngươi một mạng tiểu tử người tốt sinh càng rỡ ma sinh l á o tổ há lại ngươi có thể kim minh thực sự nghe không nổi nữa tiểu tử này cũng quá càng rỡ vừa rồi ma sinh l á o tổ đều lui một bước ra hỏa này vậy mà được một t ứ c lại muốn tiến một thước nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi chợt thấy ma sinh lão tổ một bàn tay đập đi qua ngạnh sinh đem hắn đập vào trong đất y miệm tiểu h ư u có thể coi trọng quỷ vương c h u n g là quỷ vương c h u n g phúc phận ma sinh lão tổ ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại mắng ngươi muốn cấp c ứ việc nói thẳng tìm cớ gì à? lao tử pháp bảo a cung kính đem quỷ vương c h u n g đưa tới n g à i nếu là một dặn dò gì vậy ta cáo từ trước phượng khinh thành khẽ nhất miệng đây chính là năm mệnh võ đế liền dễ dàng như vậy đem pháp bảo cho đường cửu tiêu kim minh cả thân thể chôn dưới đất chỉ có đầu lộ ở bên ngoài thấy cảnh này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi trong viện những người còn lại đồng dạng kinh ngạc mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ma sinh lão tổ bọn hắn nhưng đều là nhìn tận mắt ma tộc lão tổ như thế nào đem ngọc tu la đánh không hề có lực hoàn thủ đồng thời đều biết đó là cái năm mệnh võ đế đối phương m ộ t câu ngươi liền đầu hàng keng ký chủ c h ấ n kinh đám người tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương sáu tầng mười tám nghìn không trăm tám mươi chín hai hai mươi tám nghìn không đường cựu tiêu không chút khách khí đem quỷ vương trung thu lên k h o á t tay háo c ú t đi đừng để ta lần nữa nhìn thấy ngươi là là là ma sinh lão tổ như nhặt được đại xá khởi động bí thuật trong chớp mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người kim minh phượng khinh thành đám người đường cựu tiêu vụn trộm ra một ngụm trọc khí còn tốt năm mệnh võ đế đi còn lại lão bà liền có thể giải quyết hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tự thân tu vi hiện ra hãn tử khi đạt được màu đen huyễn cảnh về sau có thể tùy ý ẩn dấu tu vi điểm này để hắn phi thường vui vẻ kim minh lúc này mới chú ý tới nam tử trước mắt chỉ có võ vương cảnh giới lập tức cảm giác bọn hắn bị chơi xỏ chỉ là hắn không rõ ma sinh l á o tổ tại sao phải e ngại một cái chỉ có võ vương cảnh giới tiểu tử ma sinh lão tổ có thể từ bỏ ma tộc trường giáo vị trí nhưng là hắn không thể nếu là hôm nay thả đi phượng q u y n h thành hắn hẳn phải chết không nghi ngờ toàn thân khí tức trợn phát ra ẩm van g một tiếng từ trong đất bay ra ngoài trong tay nắm lấy kiếm đá chỉ vào đường cửu tiêu tiểu tử ta mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì dọa đi m à sinh lao tổ nhưng là ngươi hôm nay hẳn phải chết người tới bắt lại cho ta hắn phi đường cửu tiêu không có chút nào e ngại hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đánh không lại đám người này nhưng là lao bà của hắn lúc này đã hoàn toàn khôi phục bốn mệnh vỏ đế ngồi tại cái này là có thể rét lung tung ma sinh lão tổ đều không tiếp nổi ta một chiều ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta đế ngươi thành đám người bị đường cựu tiêu khí thế bị h ù lập tại nguyên c h ỗ không dám lên trước vừa rồi đào tẩu chính là ma sinh lao tổ bọn hắn những người này đại bộ phận là võ thánh cảnh giới thậm chí trở xuống nào dám hướng về phía trước đúng đúng đúng ân nhân nói rất đúng phụ thân ngươi không nên vọng động chúng ta đánh không lại hắn kim tử hiên liên tục gật đầu đối đường cựu tiêu lời nói tin tưởng không nghi ngờ kim minh nhìn xem nhi tử vì người khác nói chuyện thật nghĩ một cái miệng rộng từ đập tới thấy mọi người lại không dám bên trên trong lòng nổi nóng còn lo lắng cái gì hắn chỉ có võ vương cảnh giới các người mắt n g sao bên trên đem cái này ma tộc đệ tử cùng ngọc tu la cùng một chỗ giết đường c ử u tiêu lúc này quay người đem phượng khinh thành đỡ dậy đến tiểu cô nương ngươi về sau liền theo ta đi Tốt. phượng khinh thành trung điệp gật đầu trong lòng cảm thán vẫn là lao công lợi hại đã cứu được nàng nhiều lần phối hợp ta một cái ta muốn điện bọn hắn đường c ử u tiêu nhỏ giọng nói một câu quay đầu thấy mọi người vây công tới trong tay c ử u thiên huyền mình kiếm hướng lên trời một chỉ trên trời rơi xuống chính nghĩa đám người nguyên vốn cũng không tình nguyện tiến lên nhưng l à n lại hà thành chủ lên tiếng không thể không tiến lên đ ỗ n g nhiên nghe được đường cựu tiêu bất thình lình một câu đều là ngừng chân theo bản năng thuận đường cựu tiêu kiếm chỉ phương hướng nhìn lại phượng khuynh thành dở khóc dở cười thật không biết g i a hỏa này là thế nào dọa đi m à sinh lao tổ bất quá gặp hắn dơ kiếm phi thường phối hợp vận chuyển linh khí l ạ g yên không tiếng động đánh ra một t i a chớp một tiếng ẩm vang tiếng vang một đạo t h â n lôi từ trên trời giang xuống chương sáu mươi mốt vô hình nó bủ trí mạng nhất sấm xét màu tím u y ệ n như giống như du long từ trên trời giang xuống loẹ loá mắt hào quang trói mắt tiếng sấm r u n g trời vang vọng toàn bộ đại sành ầm ầm nổ vang trong đám người nổ tung hơn mười người võ t h a n h cảnh giới cao thủ trong nháy mắt bị tạc chia năm xẻ bảy b ư ớ c lên một trận khói đen trên mặt đất cũng lưu lại một đường danh thật sâu khe to lớn lôi điện mang theo gió mạnh thổi đến đường cựu tiêu quần áo hô hô rung động hắn s ắ c mặt lạnh lùng sắc bén đôi mắt bệ nghệ lấy trong s ả n h cả đám còn như thiên thần giáng lâm kim minh bị một màn này hù đến khoe miệng điên cuồng có rún người trước mắt bất quá là cái võ vương cảnh giới tiểu quỷ làm sao có thể b ộ c phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng chỉ một chiêu liền giết hắn sáu cái võ thánh đ ỉ n h phong bảy cái võ thánh tầng tám cao thủ từng có như vậy trong nháy mắt hắn cảm thấy là phượng khinh thành xuất thủ nhưng phượng khinh thành bị bọn hắn đánh thành trọng thương hiện tại chỉ là kéo dài hơi tàn liền ngay cả con của hắn đều có thể tùy tiện giết chết phượng khinh thành cho nên ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua ánh mắt có chút chất động nhìn t r ò n g chọc vào đường cựu tiêu trong tay kiếm đã không tự chủ siết chặt một chút trong lòng chửi mắng ma sinh lao tổ đầu này lao cẩu hắn nhất định biết cái gì mới vội vã đào tẩu lao tử vì hắn làm việc kết quả là lại bị hắn hố thế nào có đẹp trai hay không đ ư ờ n g c ử u tiêu quay đầu nhướng mày hỏi phượng khuynh thành đẹp trai phượng khuynh thành ánh mắt mang theo vài phần cương triều khẳng định gật đầu nhỏ giọng nói lao công ta là đẹp trai nhất cái kia tất nhiên quay đầu ta cho ngươi thêm làm một bộ siêu cấp vô địch vớ đen chiến giáp đường c ử u tiêu khỏe môi v n h lên bị lao bà khích lệ tâm tình thoải mái không thiếu hệ thống mời ký chủ minh bạch bùn hệ thống là hệ thống tăng cấp đương cựu tiêu ta mặc kệ ai bảo ngươi trước đó đưa qua ngươi nhất định phải đưa kèn ký chủ đạt được phượng k h u n h thành tán thành hệ thống ăn đ ầ y miệng thức ăn cho chó tu vi 10.000. trước mắt tu vi võ vương sáu tầng 1 9 0 8 9 2 2 8 0 0 h ban thưởng báo văn chiến giáp một bộ k e n ký chủ đề kim minh nghe ngại tu vi 20.000. trước mắt tu vi võ vương sáu tầng 2 1 0 8 9 2 2 8 0 0 n g ư ơ n g k h ô đường cựu tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở tâm tình tốt hơn bất quá trang bức cũng chứa đủ rồi là thời điểm tìm những người này tính sổ dám đả thương phượng khuynh thành liền phải bỏ ra vốn có đại giới đem sau l ư n g phượng khuynh thành ôm vào trong lòng cao ngạo ánh mắt coi trời bằng vùng mở miệng yếu ớt vừa rồi ngươi muốn giết ta lão bà kim minh nhìn cả người làm á u vượng k h u y ê n thành trong lòng thầm mắng thật là một cái con mụ l ẳ n g lơ nhóm hôm qua vừa mới thành thân hôm nay liền đối nam nhân khác ôm ấp yêu thương nhưng nam nhân ở trước mắt ngay cả ma sinh lão tổ đều sợ đánh là không thể nào đánh qua vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nhận sợ b à m ệ n h nguyên bản đằng đằng sát khí trên mặt trong nháy mắt trở nên vẻ mặt ôn hòa chê cười ôm quần nói tiểu hữu hiểu lầm đều là hiểu lầm đây hết thể đều là ma sinh lão tổ buộc ta làm ngài cũng biết ma sinh lão tổ tu vi khá cao ta không thể không tử h trước k i a thế giới bên trong loại này mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường đường cựu tiêu gặp nhiều lắm kim minh hắn một chữ cũng không tin trong mắt nhìn xem phượng khinh thành l ã o b à ngươi nhìn người này xử trí như thế nào phượng khinh thành hạnh phúc rút vào đường cựu tiêu trong l ự c lúc này nàng đ ỗ n g nhiên toát ra một cái kỳ quá ý nghĩ tháo bỏ xuống t r ư ờ n g giáo chức vị cùng đường cựu tiêu tìm một chỗ ẩn c ư bắt đầu chỉ có hai người bọn họ mỗi ngày tu luyện một chút ban đêm ôm nhau ngủ tái sinh mấy đứa bé loại cuộc sống này cũng không tệ nhưng là nàng rất nhanh liền từ trong tưởng tượng tỉnh táo lại nàng hiện tại là ma tộc nữ đế trên thân c á n h vác thế nhưng là toàn bộ ma tộc sinh tử về phần đường cựu tiêu hắn chính là cái thế anh hùng cùng với nàng ấn cư bắt đầu quá khuất t ả i nhẹ giọng thì thầm như là thẹn thùng tiểu tức phụ nói ra hiện tại ta là người của ngươi đương nhiên hết thể từ ngươi nói tính hắn sống hay chết cũng đều thuộc về ngươi xử trí ta cũng nghe ngươi kim minh khí cắn răng phượng khuynh thành câu dẫn nam nhân bản sự thật đúng là có một bộ a trước đó tại ma tộc chưa hề nhìn tới bất kỳ người đàn ông nào hôm nay thế mà biểu hiện như thế thuận theo đơn giản để hắn khó có thể tin hiểu đường cựu tiêu bóp một cái phượng khuynh thành cái mũi cái này xúc cảm vẫn là như vậy chân mềm đưa tay đem quỷ vương chung lấy ra tại kim minh trước mặt lung lay ngươi nhìn ma sinh lão tổ ngươi hiểu không kim minh nhìn xem đường cựu tiêu trong tay quỷ vương c h u n g dọa đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi người tuổi trẻ trước mắt là đang cảnh cáo hắn ma sinh lão tổ cũng không dám n g ỗ nghịch người nếu là hắn dám nói láo liền dùng quỷ vương c h u n g giết chết hắn